Cô Mính trở về phòng lúc sau, ngồi ở trước bàn trang điểm còn cảm thấy quấn bách không thôi, Sú không biết xấu hổ phùng cụ, căn bản chính là cô y muốn nhìn nàng xấu mặt. Nàng nhưng thật ra tưởng mèo hắn, cắn hắn, hoặc là mắng hắn một đốn để giải chính mình khốn quẫn thứ nhất chính mình không chiếm lý, thứ hai. Lúc ấy dưới tình huống, tựa hồ vô luận nàng nói cái gì làm cái gì, đảo đều giống như ở làm lũng bắn giận, có vượt rào chơi trò mập mở chi hiểm nghi. Lâm mẹ tiến vào giúp nàng chọn quần áo, cố mính ra mặt dậy làm bộ chuyện vừa rồi không có phát sinh, mặc quần áo trang điểm, ngồi ở trước bàn trang điểm trải đầu thời điểm. Lâm mẹ bỗng nhiên cười nói, tiểu thư ngươi có hay không cảm thấy thiếu xoáy hiện tại tính tình tốt cực kỳ. Cố mính trên mặt mất tự nhiên thần sắc chợt lẻ rồi biến mất, làm bộ nghe không hiểu nàng đang nói cái gì, phải không? Lâm mẹ lấy thấy rõ tình đời tươi cười nhắc nhở nàng, kỳ thật đây là thiếu xoáy thương ngươi duyên cớ Hắn cái kia đánh tiểu liền có bạo tính tình, trừ bỏ phu nhân, ta còn trước nay chưa thấy qua hắn đối ai có đối với ngươi như vậy kiên nhẫn. Cố mình còn muốn mạnh miệng. Ta không cảm thấy. Phung cù há ngăn là tính tình biến hảo, quả thực tốt làm người kinh tùng, giống như tim thay đổi một người. Lâm mẹ cười nói, đó là thiếu soái hiện tại mãn tâm mãn nhãn đều là tiểu thư, cho nên mới đối với ngươi thiên y y hay Bách thuận, mặc kệ ngươi sinh khí cũng hảo, mang hắn cũng thế. Hắn đều cười ha hả nhiều năm như vậy chưa từng thấy quá hắn dáng vẻ này. Cố mính hầm hư bương lược, hắn nơi nào hảo. Rõ ràng xấu lắm. Cứu mạng lúc sau hiệp thân báo đáp, còn muốn ở việc nhỏ thượng trêu đùa nàng, chờ xem nàng chê cười, quá đáng giận. Lâm mẹ tính tình quả thực cùng nàng hiện tại thiếu chủ tử không có sai biệt, tiểu thư nói đều đối, thiếu xoay quá xấu rồi, không có việc gì làm gì muốn chơi xấu đâu. Rất có người nói ánh trăng là phương ta cũng đồng ý mù quáng theo. Cố Mính Thật không biết nên nói cái gì mới hảo. Công cây huyên mang theo dương ân tỉnh tới thời điểm, cửa thủ vệ hướng vào phía trong chạch xin chỉ thị, được đến đồng ý lúc sau có người chuyên môn dẫn hai người đi vào, Cố Mính mặc sẵn sàng đi sảnh ngoài đón khách, còn cảm thấy trên mặt ẩn ẩn có thiêu ý, nhìn thấy Phùng Cù cũng không có gì sắc mặt tốt, một hồi ngươi đừng nói hiệu nói vượng. Phùng Cù cười tủng tỉm gật đầu, không cho rằng lỗ đều y địa ngươi. Nhìn thấy công tây huyên mang theo bạn nữ tiến đến, bạn nữ còn kéo hắn cánh tay, cử chỉ thân mật, trên mặt hắn tươi cười liền càng chân thành. chương 159 chương 159 Hai cái nam nhân đánh cái đối mặt, cho nhau ở trong lòng ước lượng một phen đối phương, phùng cụ cười nói, công tây tiên sinh thỉnh. Lại phân phó, lâm mẹ, pha trả tới. Hoàn toàn là một bộ chiêu đái khách nhân thái độ. So với từ chức dùng thường chống công tây huyên đầu, không biết khiêm tốn nhiều ít lần. Công tây huyên trong lòng cười thầm, trên mặt không hiện, thiếu soái khách khí, thỉnh. Lại ngược lại cùng cố mính trào hỏi, có chút xuất bản sự tình muốn cùng người thương nghị, cho nên liền tới đây. Cố mính cười cười, loại chuyện này còn làm phiền ngươi đi một chuyến, ta qua đi cũng giống nhau sao. Thân thiết kéo lại dương ân tình tay, dương tiểu thư mời vào. Dương Ân Tình nhớ tới lần đầu gặp mặt ở tòa soạn xấu hổ cảnh tượng, nhìn chăm chú vào nàng gầy ốm tái nhuận gương mặt, một câu buột miệng tốt ra, tiên sinh thân thể còn hào đi. Không quá đáng ngại, không cần lo lắng. Cố Minh nắm nàng bước vào phong khách. Dương Ân tỉnh từ đứng ở đề phòng nghiêm ngặt biệt viện trước cửa liền bắt đầu trong lòng buồn trồn. Tổng cảm giác này đỉnh viện có một loại khó khuy thần bí cùng áp lực cảm, âm thầm hoài nghi dung thành công tử tự do hay không bị hạn chế. Cập ngăn nhìn thấy đứng ở tiền đình đón khách tuổi trẻ anh Tuấn An mặc quân trang nam chủ nhân, cùng với đứng ở nam chủ nhân bên người tái nhật gầy ốm Dung Thành công tử, lòng tràn đầy bát quái ước số đều ở quay phá, hận không thể chạy nhanh trở về lôi kéo công Tây Huyên đảo một chút chân tướng ra tới. Nếu nàng biết không tôi nói, Dung Thành công tử đã từng đã làm Dung Thành thiếu soái gì thái thái, mà công Tây Huyên cũng xưng hô trước mắt nam tử vì thiếu Soái kia trước mắt nam tử chẳng phải là Dung Thành thiếu soái phung cụ. Ngồi xuống lúc sau, có người hầu pha trà đi lên, cố mính chuẩn bị cùng công Tây Huyên nói công sự, thấy Phùng Cù ngồi bất động, liền thúc giục hắn rời đi, ngươi vừa rồi không phải nói còn có công sự sao. Như thế nào không đi xử lý? Phùng Cù thầm nghĩ, thật là cái mang thủ tiểu nha đầu. Bất quá là trêu chọc ngươi một hồi, liền nửa điểm mặt mối không chịu cho ta. Hắn cầm lấy trên bàn trà báo chí mở ra tới đọc, xử lý xong rồi. Hôm nay thời gian còn lại đều tới bồi ngươi. Ôn Nhu nói, ngăn, chạy nhanh làm chính sự quan trọng. Cố mính lấy lớn như vậy cái chơi xấu người không hề biện pháp, chỉ có thể tận lực bỏ qua hắn tồn tại. Do hỏi Dương Ân Tình, Dương Tiểu Thư nếu cảm thấy buồn kẻ, có thể cho lâm mẹ bồi ngươi ở trong sân đi dạo. Không cần không cần, ta ngồi liền hảo. Dương Ân Tình mãn đầu hốc đều là lại lần nữa cùng Dung Thành công tử gặp nhau kích động, lại chính mắt thấy nàng tư nhân sinh hoạt. Nơi nào cũng không nghĩ đi, cũng từ trên bàn trà cầm lấy một quyển sách, lại phát hiện là buồn quân sự lý luận thư tịch, che nửa khuôn mặt xấu hổ muốn chết, lại thả lại đi càng ngượng ngủng, chỉ có thể căng ra đầu đọc đi xuống, một bên lặng lẽ phỏng đoán phùng thiếu xoáy cùng cố minh cảm tình sinh hoạt. Nàng mới vừa tiến vào thời điểm còn hoài nghi phùng thiếu soái giam cầm dung thành công tử, chính là ngồi không đến một giờ, chính mắt thấy hai người ở chung tình huống, lại cảm thấy chính mình suy đoán là sai lầm. Hiện nhiên, Phùng Thiếu soái Phi thường quan tâm Dung Thành Công Tử. Dung Thành Công Tử cùng Công Tây Nguyên nói công sự thời điểm, hán tuy rằng đọc báo chí, chính là Dư Quang Thường thường chú ý Dung Thành Công Tử động tác, nàng nói tới kích động chỗ đi uống trà, chén trà lại bị Phùng Thiếu Xoái cấp đoan đi rồi, còn quan tâm nói, trà lệnh, làm lâm mẹ cho ngươi đổi ly nhiệt. Thức uống nóng bưng đi lên, lại không phải trà, mà là sữa bò. Công Tây Nguyên nói chuyện dừng lại một chút. Lộ ra điểm ý vị thâm trưởng trêu chọc ý cười. Dung thành công tử ngồi lâu rồi hai cánh tay hơi lạnh, không tự giác sờ sờ chính mình cánh tay. Phùng thiếu xoáy lập tức từ sofa trên tay vịn cầm lấy gấp chỉnh chỉnh tề tề dương nung náo tràng khoác ở trên người nàng. Nói là đôi mắt dính vào Dung thành công tử trên người cũng không quá. Dương ân tình trong lòng đống nhiên nảy lên một ý niệm, vô luận ngoại giới đối Dung thành công tử cảm tình sinh hoạt có rất nhiều suy đoán, có lẽ ra không kịp chân tướng tới xuất sắc. Dung thành công tử đã trở thành tuổi trẻ một thế hệ nữ tử truyền kỳ, nàng từ một cái chú định gặp gần con đường vượt mọi trông gai đi ra, kiên định bất di hướng tới mục tiêu của chính mình đi xuống đi, vô luận là khen ngợi cùng phỉ báng thêm thân, đều không thể thay đổi nàng bước chân. Nàng đông nhiên cực độ hâm mộ như vậy nữ nhân, sẽ không vì tình sở khốn, như nàng giống nhau vây quanh nam nhân đảo quanh, mà là sống ra chính mình xuất sắc. Giờ khắc này, Dương ân tình thế nhưng kỳ dị lý giải công Tây Huyên đối dung thành công tử thưởng thức địa phương, có lẽ có chút người là người khác cả đời cũng vô pháp với tới độ cao, tự thành một phương thế giới, mà dung thành công tử đúng là như thế. Công Tây Huyên làm ra bản cũng không phải một ngày hai ngày, hắn rất nhiều đề nghị đều có có thể thực hành tính, bất quá là tới chương cầu một phen Cố Mính ý kiến, hai người liền xuất bản công việc thảo luận xong, Cố Mính liền mời hắn cùng đi trước dung thành đại học làm diễn thuyết. Ngươi như thế nào đỗng nhiên nhớ tới đi Dung Thành Đại học bắt đầu diễn giảng sẽ Công Tây Huyên nhìn xem nàng khí sắc, thân thể kém thành như vậy, còn không bằng hảo hảo ở nhà tinh dưỡng. Cố mính rất là buồn giàu, chịu người gửi gắm, đẩy không sao A. Dung Thành Đại học là phùng cụ lúc trước một tay trù hoạch kiến lập, trên người hắn nguyên lai còn treo cái Dung Thành Đại học trù hoạch kiến lập Ủy ban Ủy viên trường. Sau lại từ nhiệm lúc sau từ phùng thần đảm nhiệm, Công Tây Huyên liền cho rằng là phùng cụ gửi gắm. Lập tức liền trách cứ lên, Thiếu xoáy cũng không nhìn xem A Minh trước mắt thân thể chạm hướng, nàng hiện tại yêu cầu cũng không phải là công tác, là tình dưỡng. Phùng Cừ biết nghe lời phải, thành cần nói, ta cũng là như vậy tưởng, đáng tiếc không lay chuyển được nàng. Công Tây tiên sinh cùng A Minh là trí giao hảo hữu, không bằng ngươi tới khuyên khuyên nàng, làm nàng an tâm ở nhà tình dưỡng, đừng nơi nơi chạy loạn đi làm cái gì diễn thuyết. Hắn giảng ra trí giao hữu bốn chữ thời điểm, Liền chính mình cũng có chút kinh ngạc, từ khi nào hắn cũng từng lòng tràn đầy ghen ghét, tổng cảm thấy này bốn chữ ngầm có ý nam nữ gian tình, chính là hôm nay nói lên tới lại coi làm bình thường, nguyên lai like thâm nhập hiểu biết một người lúc sau, là thật sự có thể một lần nữa đối đãi rất nhiều người cùng sự. Công Tây Huyên ngạc nhiên, chẳng lẽ không phải ngươi buộc nàng đi? Thái độ không đối hoa? Cố Mính vội vàng giải thích, là nhị công tử phùng thần làm ơ ta. Công tây viên bị náo loạn cái đỏ thơ mặt, trách lầm thiếu soái ngựa ngùng. Phùng cù hôm nay ra ngoài mọi người dự kiến rộng lượng dễ nói chuyện, không cần khách khí, ngươi cũng là lo lắng ào mính thân thể, ta còn hẳn là cảm ơn ngươi mới đúng. hắn bày ra thân mật thái độ, ôm cố mính bả vai, ta gần đây cũng thường xuyên lo lắng thân thể của nàng, vạn hạnh lúc ấy chạy tới nơi kịp thời, bằng không. hắn nói chính là sự thật, cố mính không thể cãi lại. Mà công Tây Huyên cũng biết hắn hoa một số tiền khổng lồ đem người chuộc trở về, nếu không phải tình có điều chung, hắn cũng không cần hoa như thế đại đại giới, làm nam nhân công Tây Huyên rất là bội phục hắn điểm này. Cũng ít nhiều thiếu soái A Mính ngươi về sau nhưng đừng như vậy quật, tổng phải vì bên người vướng bận ngươi người suy xét suy xét. Cố Mính, ngươi rốt cuộc đứng ở bên kia a Công Tây Huyên như thế nào cũng lâm trận phản chiến. Công Tây Huyên cười đứng dậy cáo tử. Ngươi lại như vậy đạp hư chính mình khỏe mạnh, ta cũng sẽ không chạm ngươi ở bên này. Hán trầm âm, đến nỗi diễn thuyết, chờ ta trở về chuẩn bị chuẩn bị, cấp dung thành đại học bọn học sinh nói một chút cũng hảo. Sắp chia tay là lúc, Dương ân tỉnh vì chính mình lần trước ở tòa soạn vô lễ hành động mà xin lỗi, không nghĩ tới cố mính căn bản cũng chưa để ở trong lòng, cười sang sảng, hoan nên Dương tiểu thư có rảnh tới chơi, ta ở nhà cũng nhàn hoảng. Đem hai người đưa ra phòng khách. Đều có phó quan dẫn hai người rời đi. Cố mình đứng ở đình viện, nhìn công tây huyên cùng Dương ân tỉnh thân ảnh biến mất ở hành lang gấp khúc chi gian, bên môi mang theo ý cười, thật không nghĩ tới công tây cũng sẽ có bị người chặt che buộc trụ một ngày. Dương ân tỉnh cố nhiên không quá có thể lý giải công tây huyên trên người rất nhiều lý tưởng hóa tính chất đặc biệt, chính là này cũng không gây trở ngại nàng thâm ái hắn, hơn nữa dung cảm truy đổi chính mình tình yêu. Phung cù từ phía sau vây quanh đường nàng. Rất là bất mãn, A Mính, ngươi cả ngày nhọc lòng chuyện khác, chẳng lẽ liền không suy xét chính mình trung thân đại sự sao? Cố Mính nhìn không tới hắn mặt, chính là có thể nghe được hắn trong thanh âm thành kính, nàng xa xa nhìn chăm chú vào đỉnh gian hoa mục, giờ khác này nàng trong lòng thê lương, tùy ý phùng cụ ôm, phản phất mượn từ hắn ấm áp ngực có thể đuổi đi trong cơ thể lạnh lẽo Phùng cụ ngươi có hay không phát hiện, kỳ thật ta là cái lương bạc người, ích kỷ keo kiệt, còn thực thích ghi thủ. Ngươi là cái dạng này người sao? Phung Cú nói, ta như thế nào cảm thấy không phải đâu. Nàng lúc trước cùng Trương Khải Việt yêu đương, cả người đều tản ra tiểu nữ nhân hạnh phúc quá mang. Ta có đôi khi đều suy nghĩ, ngươi một mà lại cứu ta, có thể từ ta trên người được đến cái gì đâu. Ta trừ bỏ liều mạng công tác trả lại ngươi tiền ở ngoài, khắc cái gì cũng cấp không được ngươi. Thâm ái một người cũng là một loại năng lực, mà nàng tựa hồ đã mất đi loại năng lực này. Vẫn là công tây bên nói rất đúng, tiền nợ hảo còn, nợ tình khó thường. Phùng cù ôm sát nàng, tựa hồ sợ mất đi nàng giống nhau, ta cái gì đều không xác cầu, chỉ nghĩ làm ngươi vẫn luôn lưu tại ta bên người, ta sẽ vẫn luôn đối với ngươi hảo đi xuống. Cục đá cũng luôn có che nhiệt một ngày. Hán bổ sung một câu, ngươi không lưu lại cũng không được, còn thiếu ta một tuyệt bút tiền đâu. Ta muốn ngươi cả đời đều thiếu ta, vĩnh viễn cũng còn không rõ, như vậy. Ngươi liền vĩnh viễn cũng không có biện pháp rời đi ta. Cố Minh nghĩ thầm, tiêu ngạo như phùng củ tự đại như phùng củ có một ngày cư nhiên cũng có thể nói ra như vậy hèn mọt nói, thật là làm người ngoại ý muốn cực kỳ. Chính là có biện pháp nào? Nàng mệt mỏi, đi qua thiên sơn và thủy, từ một cái thế giới vượt qua đến một cái khác thế giới, từ tới gần một lòng đến rời đi một người, tổng cảm giác chính mình giống như vĩnh viễn ở lẻ loi độc hành. Ngậu nhiên kết bạn đồng hành cũng là vì tương lai cảng vì tê tâm liệt phế rời đi. Quá đau. Ngươi thật sự sẽ không oán giận, sẽ không đối chính mình trả giá cùng thu hoạch kém xa mà lòng mang oán hận. Phung Cú gắt gao từ sau lưng ôm nàng, kiên định nói, sẽ không, chỉ cần ngươi đáp ứng lưu tại ta bên người. Cố mình kéo ra hắn tay, xoay người lại, kia một đôi sở sở con mắt sáng nhìn chăm chú vào hắn, mỉm cười đầu nhập hắn ôm ớp, ôm lấy hắn thon chắc vòng eo. Đem khuôn mặt ôm ở hắn ấm áp trong lòng ngực, cười khẽ, lúc này, chúng ta chi dàn kết sù nợ nẩn xóa bỏ toàn bộ đi. Tại đây hoang vu thế giới, không có tình yêu cũng không quan trọng, có người có thể hấp thu ấm áp, có lẽ cũng không tệ lắm. Phung Cù thật cẩn thận ở nàng cái chán khẽ hôn một cái, cười mắng, kẻ lừa đảo. Rốt cuộc rơi vào ta tầm bán tên. chương 160 chương 160 Vòng đi vòng lại mấy năm thời gian. Phung cu cù cuối cùng là được như ý nguyện đem người lưu tại bên người, nhất thời thật sự là Phùng ở trong tay sợ quăng ngã, hàng ở trong miệng sợ hóa, hận không thể lập tức cử hành hôn lễ, một đêm đầu bạc, cũng đỡ phải trung gian rất nhiều khúc chết. Vô luận hắn trong lòng như thế nào bước thiết, cố mình không nhanh không chậm, như cũ rửa theo chính mình tiết tấu sinh hoạt, tựa hồ đáp ứng cùng hắn ở bên nhau liền giống như đáp ứng rồi một hồi cực kỳ tầm thường hẹn hò mà thôi, mà phi tư định trung thân. Nàng như cũ đi viết diễn thuyết bản thảo, như cũ hứng thú bừng bừng cùng phùng thần gõ định rồi diễn thuyết thời gian, giống như. Cũng không phùng cụ chuyện gì. Phùng cú ngồi ở trên sofa xem công văn, thấy phùng thần cùng âu hiếm nữ nhân nói khí thế ngất trời, trong lòng ghen tung không được cuộn cuộn, chờ hắn một khi gõ định diễn thuyết thời gian liền bắt đầu đổi người. a thần, ngươi có phải hay không cả ngày nhàn không có việc gì. Phùng thần vội một người hận không thể chém thành tám cánh nhi làm liên tục. Mỹ mắt hạ thanh hắc hồi lâu chưa cởi, tận dụng mọi thứ nghỉ ngơi, nghe vậy sợ phùng cù lại cho hắn tìm việc, chỉ vào chính mình thức đêm quá đổ mặt, đại ca, ta bộ dáng này giống nhàn không có việc gì bộ ráng. Phùng cù đầu cũng không nâng, không vui nói, ngươi nếu vội, cần gì phải mỗi ngày hướng ta bên này chạy, quấn lấy ngươi tẩu tử sao lại thế này. Nếu không phải hắn rõ ràng này hai người là người, đều phải hoài nghi bọn họ chẳng có tình thiếp có ý, không hắn chuyện gì nhi. Phung thần, tẩu. Tẩu tử. Lúc này mới mấy ngày công phu, thế nhưng giống như có việc phát sinh bộ dáng. Cố Minh cách hắn có nửa cánh tay chi cự, một cái tắt chụp ở trên tay hắn, nói hiệu nói vượng. Ai là tẩu tử? Ta hảo hảo một cái chưa lập gia đình nữ thanh niên, như thế nào liền thành tẩu tử? Phung cù thừa cơ bắt được tay nàng, chất vấn, ngươi phải đối ta bội tình bằng nghĩa. Cố mình thất bại phi thường, ngươi liền hôn cũng chưa cầu ta như thế nào liền thành tàu tử. Phùng cụ tựa hồ đã sớm đang đợi những lời này, trong thanh âm mang theo ý cười, ta hiểu, A Mính Nguyên Lai là gấp không chờ nổi muốn gả cho ta. Cũng không biết hắn từ nơi nào lấy ra tới cái màu lam nhung tơ hộp một tay mở ra hộp từ bên trong lấy ra một viên đại khoa trương dầu hỏa nhẫn kim cương, không khỏi phân trần liền tròng lên trên tay nàng, người ta đều như vậy chín, trước mang lên nhẫn, chờ quay đầu lại ta bẩm quá phụ thân chọn cái nhật tử cử hành đính hôn nghi thức. Này tư thế rõ ràng sớm có chuẩn bị. Cố minh trận tròn mắt, trong lòng có điểm hoảng, dùng sức muốn trở về xuống, ta ta. Ta còn không có tưởng hảo muốn hay không kết hôn. Phung Cù Đại Khái đã sớm dự kiến loại này khả năng tính, nắm chặt cổ tay của nàng không bỏ, người đáp ứng cùng ta ở bên nhau, rồi lại không nghĩ cùng ta kết hôn, là tưởng đùa bỡn cảm tình của ta sao. Không biết vì sao. Cố Mính trong đầu bất kỳ nhiên toát ra câu kia danh ngôn hết thể không lấy kết hôn vì mục đích yêu đương, đều là chơi lưu manh. Nàng luôn luôn lanh lợi mồm miệng đều đánh kết. Đùa bỡn ngươi cảm tình. Phùng Cù khoan dung độ lượng nói, không quan hệ, chờ chúng ta kết hôn, ngươi tùy tiện đùa bỡn cảm tình của ta. Cố Mính không biết nên khóc hay cười, ta chỉ là cảm thấy. Chúng ta chi gian còn chưa đủ hiểu biết, hiện tại liền nói kết hôn có điểm sớm mà thôi. Phong thân còn trước nay chưa thấy qua đại ca như vậy vô lại bộ dáng, cuối cùng hết thể biện pháp muốn đem Dung Thành công tử lưu tại bên người. Huống hồ hắn cũng là thiệt tình hy vọng chính mình thích tác gia có thể trở thành đại tẩu, cười lớn vì nhà mình đại ca nói tốt, ta đại ca đều mau 30 tuổi, lại không kết hôn liền già rồi, đại tẩu ngươi liền thành toàn hắn đi. Dù sao sau này hắn nếu là đối với ngươi không tốt, ta giúp ngươi hết giận. Phong Cù cơ nhiên không có phản bác đệ đệ nói, còn phụ hoa Ngươi xem, liền A thần đều nguyện ý làm ngươi giúp đỡ, còn sợ cái gì? Khẩn lôi kéo tay nàng không bỏ, nhỏ giọng thì thầm, ngươi nếu là cảm thấy hiểu biết không đủ, chờ A thần đi rồi. Ngươi tưởng làm sao vậy giải liền làm sao vậy giải. Hắn hơi thở phun ở nàng nhĩ sườn, ba giây đồng hồ lúc sau cố mình mới rốt cuộc phản ứng lại đây, đây là bị đùa giỡn. Nàng chết đẩy hắn, không đứng đắn Nhưng phùng thiếu xoáy một độ ngang tàng thân thể, căn bản đầy bất động. Hắn nói, đứng đắn liền phải đánh quan côn. Này giữa hai bên còn có tất nhiên liên hệ. Cố mính đều phải bị phùng thiếu soái vô xỉ lý luận làm cho sợ ngây người, nàng trước nay cũng không biết phùng cụ còn có như vậy một mặt. Phùng thần che lại đôi mắt đứng dậy, ta đi rồi các ngươi từ từ nói chuyện A. Nhanh như chấp không thấy bóng dáng. Đại sảnh đám người hầu sớm đều biết điều lui đi ra ngoài, chỉ có bọn họ hai người, phùng cụ chẳng những không tránh ra. Hơn nữa càng rửa càng gần, càng rửa càng gần, thực mau liền phải dính vào trên người nàng, hắn hô hấp ruột rợp, ánh mắt nóng bỏng, hai người sớm có tiền duyên, rõ ràng động tình, lại không có cái khác động tác, mà là trân trọng ở nàng, cái chán nhẹ nhàng hôn một chút, tựa chứa đầy vô hạn vui sướng nói, người cái này kẻ lừa đảo. Cố minh kinh nhảy dựng lên, bị trong phòng khách gái muội không khí cấp làm cho trở tay không kịp, ta, ta còn có bản thảo không biết trước vội đi. Phung Cú nhìn chăm chú vào nàng mảnh khảnh thân ảnh vội vàng lướt qua sofa, đoạt môn mà chạy, giống như phía sau có quỷ đuổi theo giống nhau, trong mắt đựng đầy ý cười, như rượu nguyên chất say lòng người, đáng tiếc cô Mính căn bản không có quay đầu lại đi xem, cũng chưa từng nhìn đến hắn si ngốc bộ ráng. Công Tây Huyên hành động nhanh chóng, mà cố Mính sách mới hết thẻ thủ tục lại đi đều là đặc phê chiêu số, chỉnh sửa bản thai khu hiểu biết lục ở Dung Thành đưa ra thị trường lúc sau. Cố Mính cũng nên đón đi dung thành đại học diễn thuyết nhật tử. Nàng sáng sớm lên, thay đổi kiện màu lam nhạt sần sám, tóc ở trên trán biên thành vòng hoa biếm tóc, thẳng thâm nhập đến sau đầu đi, cùng với dư tóc biên ở bên nhau, tất cả bàn ở sau đầu, lộ ra một trường thanh nhã khuynh tuyệt gương mặt, mục như thanh sóng nhìn quanh, môi như hoa anh đảo mới nở, trong tay dẫn theo ra châu bao, bên trong diễn thuyết bản thảo cùng thêm tẩy ra tới thai khu ảnh trụ, tinh thần sáng láng xuất hiện ở nhà ăn. Phùng Cù trước mắt kinh diễm chi sắc, phản phất là hôm nay mới phát hiện, cái kia ngây ngô non nớt tiểu nha đầu trưởng thành, trở thành giỏi giang lại vũ mị tiểu nữ nhân, tràn ngập độc đáo nữ tính mị lực, hắn ngó trái ngó phải, hận không thể tìm một chỗ đem người giấu đi, ghen tung mười phần, một hồi ta đưa người qua đi. Cố Mính rất là kinh ngạc, không phải nói ngươi hôm nay có việc như sao. Phùng Cù có hai phần mất tự nhiên, thực mau liền tiêu di với vô hình, lâm thời hủy bỏ. Vừa lúc ta còn không có nghe qua ngươi diễn thuyết đâu. Cố mính hổ nghi nhìn hắn, ngươi hay là ở gạt ta đi. Ăn xong cơm sáng, phùng cụ tự mình lái xe đưa cố mính qua đi. Phùng thân ở cửa trường tới đón người, nhìn thấy nhà mình đại ca quân trang thẳng khí chất nghiêm nghị cũng muốn bảng thính diễn thuyết, tức khắc mắt tròn váng. Đại! Đại ca, ngươi đi không thích hợp đi. Phùng cụ trường mi một trọ, như thế nào không thích hợp. Phùng thân cùng bọn học sinh đánh thành một mảnh. Hán bản nhân tính cách thân hòa, cũng không đốc quân phủ nhị công tử cái giá, chính là phùng, cụ bất đồng. hắn từ nhỏ chúng tinh phùng nguyệt, thượng chiến trường chỉ huy nếu định, gặp phải cùng phùng đại xoay uy kiến không hợp thời điểm. Hai cha con nên răng cũng sẽ răng lên, cũng chính là ở phùng phu nhân cùng cố mình trước mặt mới có thể nhân nhượng thoái nhượng. hắn muốn đi nghe cố mình diễn thuyết, chẳng phải là sẽ ảnh hưởng diễn thuyết sẽ không khí. Đại ca, nghe diễn thuyết đều là một ít tuổi trẻ. Người qua đi bọn họ sẽ khẩn trương. Đến lúc đó còn có vấn đề phân đoạn, kẻ ngắt liền khó coi. Phung Cụ, ta đây trước đừng đi vào, bọn người đi vào không sai biệt lắm ta ngồi mặt sau liền hảo, không cần cô y an bài vị trí. Phung thân lấy nhà mình cố chấp lao ca không có biện pháp, chỉ phải dẫn bọn họ hướng đại lễ đường đi, thuận tiện nói cho cô Mính, công Tây Huyên đã tới rồi, ta cấp an bài ở đệ nhất bài, đến lúc đó hắn muốn lên đài lên tiếng cũng phương tiện. Dung Thành Đại học trường học kiến không tồi, đại lễ đường nhưng cất chứa 5-600 học sinh, phùng thần cũng không thể thật đem nhà mình đại ca cấp ném tới mặt sau cùng, chỉ có thể làm giáo công dẫn hắn ngồi ở đệ nhất bài công tây huyên bên cạnh cho chính mình dự lưu vị trí, sau đó dẫn đầu bước lên bục giảng, hướng Dung Thành Đại học chúng học sinh giới thiệu, chư vị đồng học, hôm nay chúng ta may mắn mời tới đã từng thâm nhập hai khu tác gia Dung Thành công tử cùng đại gia gặp mặt, cho mời. Dưới đài đã ngồi đầy tuổi trẻ học sinh, phía trước mấy bài học sinh khởi điểm nhìn thấy phùng cụ tiến vào toàn nhỏ giọng nghị luận, đã nhìn thấy tuổi trẻ mỹ mạo dung thành công tử lên đài, tức khắc vỗ tay như sớm, kéo dài không thôi, phùng cụ thậm chí có thể nghe được mặt sau các nam sinh nhỏ giọng nghị luận. Thật không nghĩ tới dung thành công tử như vậy xinh đẹp. Chính nói hăng say, đông cảm thấy một đạo lạnh lùng ánh mắt, ngần đầu liền đụng phải phùng thiếu xoáy bất thiện ánh mắt, không rõ nguyên do. Lại mạc danh có điểm túng, vội túi đầu né qua hắn ánh mắt. Trên đài Cố Mính mở ra công văn bao, đem diễn thuyết bản thảo cập sở mang ảnh chụp lấy ra, đôi tay ép xuống, ý bảo đại gia an tĩnh lại, thanh thấu thanh tuyến ở đại lễ đường vang lên tới, "Thật cao hứng đại gia hôm nay nguyện ý tới nghe ta diễn thuyết, ta là Dung Thành công tử." Nàng tạm dừng một lát, nhìn chăm chú vào dưới đài từng chương tuổi trẻ khuôn mặt, chính thức bắt đầu rồi diễn thuyết. "Ta hôm nay diễn thuyết đề mục kêu hai khu hiểu biết" Khởi duyên với mấy tháng phía trước một lần thai khu hành trình, cùng với lúc ấy ở thai khu chứng kiến sở cảm, sau lại này đó bản thảo bị bạn bè hợp thành thành sách, ở Thượng Hải miễn phí phái đã phát tam vạn buồn. Lúc đó ta thân hãm nhà tù, đối với Thượng một quyển miễn phí phái phát thai khu hiểu biết linh vô duyên gặp mặt, cho nên trở lại dung thành lúc sau, lại lần nữa chỉnh sửa xuất bản này một bản thai khu hiểu biết lục Nàng cười rộ lên nghe tới có phải hay không giống cái thư tiểu thương tử tới vườn trường đánh quảng cáo bàn thư. Phía dưới học sinh ẩm ẩm cười rộ lên, nàng lại thu ý cười, không không, ta hôm nay tiến đến cũng không phải tới đẩy mạnh tiêu thụ chính mình thư, mà là muốn cùng đại gia chia sẻ một chút ta đã từng ở đối mặt hai nạn thời điểm cái loại này thật sâu cảm giác vô lực. Nàng chính sắc lên, ngữ thanh chuyển vì chấm thấp, mấy tháng phía trước, mấy ngày liền mưa to, hoàng hà thủy tràn lan, nhảy vào sông Hoài. Khiến hồ hồng Trạch mực nước bạo trướng, ven bờ bá tánh gặp thai họa Thượng Hải các gia báo xã cũng chuẩn bị phái phóng viên đi cùng quân chính phủ cứu tế bộ đi trước hai khu thực địa phỏng vấn. Ta lúc ấy bởi vì một ít tư nhân nguyên nhân nóng lòng thoát khỏi mặt trái cảm xúc, liền cùng trình báo trước chủ biên Hoàng Đạc tiên sinh thương nghị, muốn đi. Trước hai khu một chuyến, Phung Cù ở dưới ngựa đầu nhìn trên đài thiếu nữ. Biết nàng theo như lời mặt trái cảm xúc là cùng Trương Khải Việt chia tay lúc sau vô pháp tiêu mất thất tình thống khổ, trong lòng không biết vì sao, lại có một loại thở dài nhẹ nhón một hơi cảm giác. Sự cách mấy tháng, đương nàng đứng ở mấy trăm người trên bục giảng, có thể đối mặt nhiều như vậy Trương xa lạ gương mặt, nói về quá khứ kia đoạn cảm tình dư ba, chắc là chân chân chính chính đem kia đoạn cảm tình buông xuống. chương 161 chương 161 Một hồi diễn thuyết sớm định ra 2 cái giờ, thêm chi thỉnh công Tây Huyên lên đài, lấy một cái phóng viên tin tức góc độ giảng thuật hắn ở 2 khu hiểu biết, ngạnh sinh sinh kéo hơn 3 giờ, mới ở phùng thần cường lực can thiệp dưới kết thúc. Sau khi chấm dứt, rất nhiều bọn học sinh vây tới rồi bục giảng bên cạnh, còn chuẩn bị tiếp tục lại liêu. Mấy năm nay hoa hạ chia 5 7, tuổi trẻ các học sinh quan tâm tình hình chính trị đương thời tựa hồ theo lý thường hẳn là, nhưng bọn học sinh thiệp thế chưa thâm. Đều là chút lý luận xuống nhiệt huyết thanh niên, đúng như cố mình giống nhau tự mình đi trước hai khu còn không có, bởi vậy một đường diễn thuyết không ngừng là làm cho bọn họ trường kiến thức, càng là làm cho bọn họ đã biết vườn trường ở ngoài cực khổ nhân sinh. Thiên thai, nhân họa, nạn lửa binh, đều là ba tánh vô lực ngăn cản sinh tử kiếp nạn. Nếu nói văn tử cùng diễn thuyết thượng dừng lại tại tưởng tượng mặt, như vậy dung thành công tử lấy ra tới đang ngồi truyền đọc kia thật dạy một chồng thai khu ảnh chụp Đau khổ rẽ rủa tươi sống sinh mệnh, tác phản phất đem thai khu chúng các học sinh kéo đến thai nạn hiện trường, làm cho bọn họ chính mắt thấy một hồi nhân gian thảm kịch. Mà tạo thành loại này thảm kịch, trừ bỏ trời xanh không có mắt, sau lưng càng sâu chỉnh tự lại là nhân họa, mấy năm liên tục chiến loạn, các nơi quân chính phủ mặt ngoài đều lệ thuộc với Bắc Bình Trung ương Chính phủ, kỳ thật làm theo ý mình, đê năm lâu thiếu tu sửa, một khi thủy họa tới, chỉ có chờ chết. Hậu kỳ cứu trợ lại có rất nhiều vấn đề, công chức cứu tế nhân viên không làm tròn trách nhiệm, đồ ăn nước uống ý đi hả dược lạc quên không đến vị Nhiều vô số, làm hai sau ba tánh rổ đổ bỉm leo, cùng đường, phụ nữ và trẻ em chờ chết, thanh tráng vì phỉ, sinh linh đổ thán. Từng trương thanh xuân rào rạt khuôn mặt đem cố mính cùng công tây huyền vây quanh ở trung gian, mồm năm miệng 10 đặt câu hỏi, đem diễn thuyết chưa hết gì lưu vấn đề liên tiếp vức cho bọn họ, còn có người tò mò hỏi. Thiên sinh, nghe nói ngài từ thai khu trở về lúc sau đã bị Thượng Hải quân chính phủ bắt bớ, bọn họ này đây cái gì lý do bắt bớ ngài? Cố Mính hơi hơi mỉm cười, không ngoài mê hoặc nhân tâm linh tinh, sợ dân chúng biết thai khu trấn tướng, quân chính phủ phái đi cứu tế nhân viên chính phủ chẳng những không làm tròn trách nhiệm, thả con nhân cơ hội đại vớt một bút, lấy này tới che giấu Thượng Hải quân chính phủ hủ bại vấn đề. Nàng cảm khai nói. Khi nào chúng ta quân chính phủ trở thành phát hiện vấn đề liền giải quyết vấn đề, mà không phải giải quyết đưa ra vấn đề người, đại khái liền thiên hạ Thái Bình, Quốc Phú Dân An. Đến lúc đó báo nghiệp người liền không cần bởi vì đưa tin sự thật chân tướng mà bị chính phủ giải quyết. Nàng nhớ tới Hoàng Đạc không khỏi trong lòng đại đống, hiểm hiểm ở này đó bọn học sinh trước mặt rơi lệ. Có chút người cùng sự, luôn cho rằng bị thời gian che giấu chân quý, chính là trong lúc lơ đẵng liền sung ra. Ở nào đó nháy mắt đâm trúng mềm mại trái tim, lệ nóng doanh trọng. Công tây viên thấy nàng cảm xúc không đúng, tiếp nhận câu chuyện cùng bọn học sinh liêu, còn dùng ánh mắt ý bảo, không có việc gì đi. Cố mình đem trong mắt lệ ý bức lui, cười cười tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Trên đài ăn ý hô động dừng ở phùng cụ trong mắt, biết rõ bọn họ là bằng hữu, cho nhau thưởng thức, lại vẫn là trong lòng chua xót khó làm. Hắn đứng dậy trong đám người kia mà ra, đi dắt cố mình tay. Phung Cù hoàn toàn là một bộ hộ hoa sứ giả bộ dáng, hơn nữa không tiếp với triển lãm hắn đối cố mính thân mật. Chúng học sinh chố mắt, tức khắc đều lâm vào tĩnh mịch. Công Tây Huyên cũng thấy kinh ngạc, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Phung Thân rất muốn nhắc nhở hắn, đại ca ngươi chú ý điểm ảnh hưởng A. Có gan lớn thả biết rõ dung thành công tử quá vãng học sinh nhiệt huyết phía trên, bén nhọn đặt câu hỏi, tiên sinh, ngài một mặt quảng cáo dùm bèn chính mình là tân nữ tính muốn tránh thoát thời đại cũ gông xiềng một mặt lại muốn một lần nữa trở lại thiếu xoay ôm ấp làm gì thái thái sao. Phùng Cù không vui nhìn tên kia tuổi trẻ học sinh liếc mắt một cái, hán ước chừng 18-9 tuổi, đúng là tinh thần phân chấn đồng bột tuổi tác, trên cầm còn toát ra hai viên ngây ngô đầu đầu, thoạt nhìn lô mãng lại lô mãng, tiếp xúc đến Phùng Cù uy nghiêm ánh mắt, không tự chủ được liền cảm thấy gáy lạnh cả người, lại còn mạnh hơn tự mạnh miệng, tiên sinh tuy rằng là nữ tính nhưng chúng ta rất nhiều đồng học toàn lấy tiên sinh vì mẫu mực, nếu tiên sinh khuất tùng với quyền thế, lại như. Thế nào làm chúng ta tin tưởng tiên sinh lời nói đâu? Phùng Thiếu Xoáy là ở quân chính phủ hội nghị thượng đều khinh thường với hướng chính phủ quan viên giải thích người, rất có quân nhân sát phạt quyết đoán, Phùng Thần Dự đoán được hắn sẽ không đem trước mắt này đó mao đầu người trẻ tuổi nhóm để vào mắt, không tự chủ được thế tên này học sinh méo đem hãn, muốn giúp hắn giải vây, đại ca, bọn học sinh không lựa lời. Ngươi cũng đừng theo chân bọn họ chấp nhặt Công Tây Huyền Trâm ngòi thổi gió Nơi nào nơi nào Bọn học sinh đều là một mảnh chân thành Quan tâm cố tiên sinh cả đời hạnh phúc Làm cố tiên sinh nhiều năm lão Hữu Ta cũng rất muốn biết thiếu xoay tính toán đâu Cô Mính Này phó cảnh tượng giống như bức hôn hiện trường May Phùng Cụ sớm đã cầu quá hôn Hôm nay Phùng Cụ lại đại đại ra ngoài mọi người dự kiến Hắn ôm lấy cô Mính bả vai Nhìn chung quanh ở đây mọi người Khí định thần nhắn hỏi, ai nói cố tiên sinh là phải về tới làm ta di thái thái? Toàn trường lặng ngắt như tờ, phùng thần trong lòng kinh ngạc cảm thán, không thể nào. Đại ca chẳng lẽ còn phải hướng đám học sinh này nhóm giải thích? Này thật sự cùng hắn nhận chi không hợp. Tên kia nam học sinh ánh mắt càng thêm kinh thường, cố tiên sinh liền di thái thái cũng không làm, lại cùng thiếu xoáy quan hệ thân mật, chẳng lẽ... Đương thời có rất nhiều quảng cáo dùm bên tư tưởng thanh niên nam nữ quan hệ hỗn loạn, đối ngoại đánh chân ái cờ hiệu, đã phi đón dâu hoặc là nạp tiếp, lại ở chung một chỗ, cùng giống nhau phu thê vô nhị, đường ai nấy đi lúc sau liền thành người lạ, đã vì phái bảo thủ sở bất dung, lại làm đang đứng ở nhân sinh ngã tư đường tuổi trẻ bọn học sinh sôi nổi noi theo, chính là lại đại vi dung thành công tử thư chung nhất quán tư tưởng. Cố mính mặt hiện xấu hổ ra việc tư liền không cần thiết hướng đại gia công bố đi. Dư lại nói đã bị phùng cù đánh gãy, hắn dắt cô Minh tay, tức khắc rất là bất mãn, cầu hôn nhẫn đâu. Như vậy rêu rao dầu hỏa nhẫn kim cường, quả thực là nhà giàu mới nổi khoe dầu phong cách, cô Minh tiến đến đại học diễn thuyết, vẫn là lưu tại trong nhà. Vây quanh ở trên đài bọn học sinh cố tình nghe được hắn những lời này, có còn đương chính mình nghe lầm, nhỏ giọng cùng đồng học thì thầm. Ta vừa mới nghe được thiếu soái nói cầu hôn nhẫn. Ta giống như cũng nghe tới rồi. Có thể hay không nghe lầm. Công Tây Huyên đầy mặt kinh ngạc chi sắc. Cầu hôn nhẫn. Phùng cù thản nhiên tự nhiên, trước công chúng nắm cố mính tay không chịu vùng ra, còn thị uy dường như ngó công Tây Huyên vừa lúc, không sai, giống như các ngươi nghe được như vậy. Ta hướng các ngươi cố tiên sinh cầu hôn, quá đoạn thời gian chúng ta sẽ cử hành tiệc đính hôn, hơn nữa thực mau sẽ cử hành kết hôn nghi thức. Sau này thỉnh sưng hô nàng thiếu phu nhân. Hắn nói, đến lúc đó còn muốn thỉnh công tây tiên sinh vui lòng nhận cho chúng ta thiệt cưới. Công tây huyên. Có lẽ là phùng thiếu Soái ở nam nữ nghe đồn thượng không lớn bền chắc duyên cớ. Tên kia nam học sinh theo đuổi không bỏ đặt câu hỏi, nếu không phải một chọi một tình yêu, thiếu phu nhân danh hiệu lại có cái gì ý nghĩa đâu. Hắn đem đầu mâu lại lần nữa nhắm ngay phùng cụ, xin hỏi thiếu xoái, ngài cùng cố tiên sinh kết hôn lúc sau. Có thể hay không lại nạp di thái thái. Phùng đại xoáy di thái thái khá vậy không ít, gia phong như thế, hốn hổ phùng củ phía trước còn có nạp di thái thái tật xấu, thật sự không thể không cho nhân vi dung thành công tử tương lai hôn nhân sinh hoạt mà lo lắng. Cố mính quay đầu cười trộm, nàng cố nhiên không thèm để ý phùng củ tương lai như thế nào, hắn nếu là thật sự cùng nữ nhân khác gian dữ, nàng tự nhiên có thể lựa chọn ly hôn, độc lập sinh hoạt đều không phải là nhất định phải dựa vào nam nhân. Chính là tên này học sinh cũng quá đáng yêu, không thuận theo không buông thà truy vấn không thôi. Cũng không biết là tên này học sinh che chở chi ý quá mức rõ ràng, vẫn là hắn vấn đề ở giữa phùng cù lòng kẻ dưới này, hắn trên mặt không khỏi nhiễm một mặt nhợt nhạt ý cười, đang ngồi đồng học cùng công tây tiên sinh đều có thể vì ta làm chứng, có thể cưới đến các ngươi cố tiên sinh, phùng mộ tam sinh hữu hạnh, không dám chân trong chân ngoài. Công cây huyên trong mắt ý cười đốn khởi, cười nói, thiếu soái, đây chính là ngươi chính miệng theo như lời, hy vọng không cần tư lợi bội ước. Vậy thỉnh đại gia giám sát. Phung cù đầy mặt ý cười nhìn chăm chú cố mính, thẳng nhìn cố mính mạc danh không được tự nhiên, trước công chúng hắn như vậy Trương dương tư nhân cảm tình, thật sự có vi nàng nhất quán xử thế phong cách. Tên kia truy vẫn không thôi nam học sinh dẫn đầu vô tay, còn lại các bạn học đi theo vô tay. Cũng có nữ học sinh say mê với Phùng Cụ Tuấn Mỹ vô song mê người tươi cười, lặng lẽ cùng đồng bạn kề thai nói nhỏ. Liên tính tương lai thiếu soái nạp tiếp, chính là hiện tại có thể gả cho hắn làm thiếu phu nhân cũng đáng. Cố Mính đã không biết dùng loại nào biểu tình tới xem Phùng Cụ, mỗi một lần nàng đều cho rằng tương so với quá khứ Phùng Cụ, hắn đã thay đổi quá nhiều, chính là kế tiếp là có thể nhìn đến hắn càng nhiều thay đổi. Phùng Cụ nắm tay nàng xuyên qua vây xem học sinh. Cùng công Tây Uyên cùng nhau đi ra rung thành đại học vườn trường, mấy người ở cổng trường nói, thẳng đến ngồi vào ô tô trước tòa, nàng mới giống như tỉnh quá thần giống nhau một lần nữa đánh giá hắn. Hắn sinh một trường cực kỳ anh Tuấn bắt mắt gương mặt, ngũ quan lập thể, mùi cao mắt thâm, lông mi nồng đậm, cái chán rộng lớn, dơ tay nhức chân chi gian còn lộ ra một cổ từ nhỏ sống trong nhung lụa quý khí, bên trong xe không gian với hắn mà nói có điểm bị khuất, đối thượng cố mính ánh mắt, khó hiểu những mày. Làm sao vậy? Cố Mính con môi cười, không có gì, chính là cảm thấy ngươi lớn lên thực anh Tuấn. Ở hai người vòng đi vòng lại mấy năm thời gian, bề ngoài là nhất không quan trọng đồ vật, cũng là trước hết bị Cố Mính làm lơ đồ vật. Phùng Cụ là thật không nghĩ tới có một ngày hắn sẽ từ Cố Mính trong miệng nghe được nàng khen chính mình diện bạo, không khỏi cười khẽ ra tiếng, lại nắm tay để môi ho nhẹ một tiếng, cường ức ý cười nói. Ta trước kia còn vẫn luôn cho rằng viết thư người ánh mắt đều không tốt lắm. Sớm biết rằng Mỹ Nam kế dùng được, hắn hà tất lo lắng ba lực làm như vậy nhiều vô dụng công. Cố mính hai tay mở ra hồ ở trên mặt hắn, đem hắn cả khuôn mặt đều cái lên, uy hiếp hắn, không cho cười. Không được đối ta sử dụng Mỹ Nam kế. Phung cù khởi điểm còn chịu đựng, chính là nghe được lời này không khỏi lãng cười ra tiếng, kéo xuống nàng một đôi tay nhỏ đặt ở bên môi hôn một cái, ý có điều chỉ. Mỹ Nam kế nếu là hữu dụng, xem ra sau này ta muốn nhiều thực tiễn. Cố mính mạc danh trên mặt nóng lên, cắn răng nói, ta ánh mắt không hảo xử đừng nghĩ. Hôm nay ra cửa, nửa cái thân vệ cũng không, trên xe chỉ có bọn họ hai người, ở cái này bịt kín trong không gian, trong xe tựa hồ cũng phiếm nói không rõ đồ vật. Phùng Cù nghiêng đầu sáng quắc nhìn chăm chú vào nàng, cố mính quay đầu nhìn thẳng phía trước, rồi nói, còn không lái xe. Phùng cù cười khẽ Phu nhân phân phó, tiểu nhân dám không tòng mệnh. Nói hiệu nói vượng. Cố mình quay đầu, lại không nghiêng không lệch đụng phải Phùng cùng môi. Hắn nguyên lai rỗi cổ thủ cây bắt được thỏ, thực hiện được lúc sau thuận tiện rỗi tay ôm lấy nàng cái hót ra tăng nụ hôn này, vung ra lúc sau mới phát động ô tô. Cố mình. Hắn gần đây quy hành bước củ, đối nàng không vượt lôi chỉ nửa bước, làm đến nàng còn tưởng rằng Phùng thiếu xoáy rốt cuộc bắt đầu tu thân dưỡng tính, làm đồ chay động vật. Trương 162 chương 162 Dung Thành Đại học một hồi diễn thuyết, kế tiếp hưởng ứng phi thường hảo. Trung gian thuật lại người là phung thần, từ tẩu tử diễn thuyết lúc sau, hiện tại trong trường học phong cách học tập so trước kia càng tốt, rất nhiều bọn học sinh đều không hề làm đều khẩu hiệu không từng ra, mà là lợi dụng sau khi học xong thời gian đi làm xã hội thực tiễn hoạt động, thảo luận tình hình chính trị đương thời cũng không hề phiến diện, hẹp hoài. Tóm lại trận này diễn thuyết với bọn học sinh rất có tiến bộ, đa tạ tẩu tử. Hắn hiện tại đã có thể tự nhiên vô cùng kêu ra tẩu tử cái này xưng hô. Cố Mính đối với cái này xương hô vẫn là có chút biệt níu, bất đồng với trước kia di thái thái chuyên trúc xương hô tiểu tẩu tử, mà là chính thức xưng hô, A thần, ta có cái ý kiến A. Phung thân còn đương nàng đối dung thành đại học dạy học có cái gì quan trọng kiến nghị, ngồi nghiêm chỉnh, tẩu tử ngươi nói. Cố Mính! Kỳ thật đi, ta hiện tại cùng đại ca ngươi còn không có kết hôn, kêu tẩu tử hay còn sớm? Phùng thần dây túng, đại ca, việc này hắn nhưng làm không được chủ. Phùng cù tử công văn ngừng đầu, trước tiên diễn luyện, miễn cho đến lúc đó kêu không ra khẩu. Cố mính, trong quân đội đãi ra tới tật xấu, cái gì kêu trước tiên diễn luyện? Không chỉ có như thế, không hai ngày cố mính liền phát hiện từ người hầu cho tới phó quan tất cả đều sửa lại khẩu, giống nhau xưng hô thiếu phu nhân. Lâm mẹ lần đầu tiên mở miệng thời điểm dọa tới rồi cô Mính, lúc đó mau đến cơm chiều thời gian, nàng hỏi, thiếu phu nhân, đêm nay có hay không muốn ăn đồ ăn? Có đôi khi vì chiếu cô cô Mính khẩu vị, nàng sẽ cố ý trưng cầu cố Mính ý kiến. cố Mính còn không có phản ứng lại đây, nàng lại kêu một tiếng, thiếu phu nhân. Nàng tả hữu nhìn xem, trong phòng khách chỉ có nàng một người ôm thư hoa ở trên sofa xem, có điểm phát ngốc, thử tính hỏi, yêu ta. Lâm mẹ cười tủng tìm nhìn nàng, vẻ mặt ý mừng, đúng vậy, thiếu xoay phân phó, nói hắn thực mau liền sẽ cùng thiếu phu nhân thành hôn, làm bọn hạ nhân sửa miệng. Hồ nháo! Cố Mính Thư cũng không nhìn, cũng không cùng lâm mẹ tham thảo buổi tối món ăn, chạy tới phùng cụ thư phòng tìm người, đường bình mới từ trong thư phòng ra tới, thiếu phu nhân lại đây. Cố Mính! Nàng hướng phùng cụ kháng nghị, ngươi làm cho bọn họ tất cả đều sửa miệng, nào có như vậy? Ta còn là chưa lập gia đình. Phung cú lý do quả thực không chê vào đâu được, này không phải sợ ngươi chạy sao, cho nên càng phải đối ngoại tuyên dương đi ra ngoài, làm người biết ngươi tồn tại, cũng hảo ngăn chặn một bộ phận người si tâm vọng tưởng. Như có như không nhìn chăm chú vào nàng, phát hiện nàng đối mặt sau những lời này tựa hồ cũng không để ý, ánh mắt không khỏi ảm đạm. Có đôi khi hắn đều cảm thấy chính mình là hiệp thân tự trọng, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Chính là cố mình cùng tầm thường tiểu cô nương bất đồng, không phải châu đáo trang sức xinh đẹp quần áo là có thể lống trở về. Nàng là cái cực có chủ kiến tiểu nha đầu, mặt ngoài khéo đưa đẩy, kỳ thật cương liệt, hôn trướng như lư tử dục cũng không phải chưa thử qua vừa đe dọa vừa dụ dỗ kết quả đâu. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của liền nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đi, dù sao vô luận như thế nào hắn đều sẽ không buông tay. Cùng với xa xa quan vọng. Phóng nàng ở bên ngoài trong thế giới chạm vào cái vỡ đầu chảy máu, còn không bằng đem nàng cầu tại bên người. Cô Mính đương nhiên cũng không yêu hắn. Yêu hắn cái gì đâu. Đối chiếu nàng thư chung những cái đó ngôn luận từng điều xác minh xuống dưới, ở trên người hắn quả thực tìm không thấy cô Mính thích điểm, chính là kia có quan hệ gì đâu. Phùng Cú nghĩ thầm, kỳ thật kết hôn trước yêu sau cũng chưa chắc không thể. Chỉ cần lưu tại hắn bên người, một ngày nào đó, nàng sẽ yêu hắn. Hắn trong lòng chắc chắn, người lại ở mí mắt phía dưới, nói cô Mính chạy bất quá là câu vui đùa lời nói, nhắc tới đứng đắn chuyện này lại thay đổi phó gương mặt, ta cùng phụ thân đã đề qua, lần trước các ngươi chỉ là vội vàng gặp qua một mặt, lần này ta chuẩn bị chính thức giới thiệu các ngươi nhận thức. Lần trước Phùng Bá tưởng đi trước Ngọc Thành thăm nhi tử, chính Phùng Cố Mính ở Hồng Lâu dưỡng thương, trừ bỏ Phùng Phu Nhân hàng ngày tiến đến thăm bệnh, Phùng Bá tưởng chưa bao giờ đặt chân Hồng Lâu. Sau lại hai cha con đi trước Bắc Bình, cũng là ở xuất phát thời điểm đánh quá đối mặt, còn xa chưa tới quen thuộc nông nỗi. Cô Minh đối với thấy gia trưởng một chuyện còn không hề chuẩn bị tâm lý, có thể hay không có điểm nội vàng. Dù sao người gần nhất cũng nội, không bằng quá đoạn thời gian tai kiến. Phung cú liền biết cô Minh sẽ là loại thái độ này, nàng tuy rằng đáp ứng rồi hai người kết giao, chính là đối với hôn nhân việc tựa hồ thiên nhiên không ham thích, vừa không cùng với Doan Chân Châu. Cũng bất đồng với liều âm thư, hai vị này lúc trước tận sức với kết hôn, đối hôn nhân tựa hồ có rất nhiều mặc sức tưởng tượng, nhưng cố mính đối hôn nhân toàn không hẹn đãi, thả mỗi lần hắn nhắc tới kết hôn đều lộ ra hoảng sợ chi sát, không thể không làm hắn lúc nào cũng tỉnh lại, hoài nghi chính. Mình hay không có thể đảm nhiệm trưởng phu một góc. Hắn đem người kéo vào trong lòng ngực cọ cọ cái chán của nàng, xấu tức phụ tổng muốn gặp cha mẹ chồng, húng chi. Người có tài có mạo có gì đáng sợ. Ta phát hiện ngươi không ngừng sẽ đánh giặc, còn xảo ngôn thiện biện. Cố Mính đều bị hắn vòng đi vào, ta chỉ là cảm thấy hiện tại thấy ra trưởng có điểm sớm. Phùng cù ôm người không bỏ, người thay ta tính tính, ta năm nay 28, lại kéo xuống đi liền phải thành lao con côn, nói không chừng chỉnh cái dung thành bá cánh đều phải hoài nghi ta có tật xấu. Cố Mính cười vui sướng khi người gặp họa coi như, ngươi có tật xấu hảo. Ta ăn Tết mới 20 tuổi, còn không có chơi đủ đâu. Tuổi cũng là nàng không quá ham thích với hôn nhân một cái khác nguyên tắc. Phùng cù nhéo nàng bên hông mềm thịt cào hai hạ, ở nàng bên thai uy hiếp, ta có hay không tật xấu, ngươi không biết. Nói không chừng nguyên lai like không tật xấu, qua 2 năm liền mắc lỗi. cố Minh tử trong lòng ngực hắn nhảy khai, cười lớn chạy. Qua hai ngày, công ty bách hóa trang phục bộ nhân viên cửa hàng tặng mới nhất khoảng trang phục mùa đông lại đây cung cố Minh chọn lựa. Ước chừng là Phùng Cụ trước tiên chào hỏi, nhân viên cửa hàng thái độ thập phần thân thiện, một ngụm một cái thiếu phu nhân, đem cố Mính khen chỉ trên trời mới có. Cô Mính thu hoạch một bụng ngông ngựa, cộng thêm hai bộ khéo léo trang phục mùa đông, ngày kế đã bị Phùng Cụ kéo đi đại soái phủ tham gia hiến hội. Nay không phải nàng lần đầu tiên đặt chân đại soái phủ, lại là lần đầu tiên lấy bình đảng thân phận đặt chân này tòa tượng trưng cho dung thành tối cao quyền lợi phủ đệ. Tiến đến bai kiến buồn thành người cầm quyền phùng bá tượng. Phùng cu sợ nàng khẩn trương, luôn Mai chân an, phụ thân sẽ không nói gì đó. Nhiều nhất chính là Phùng thịnh nói vài câu âm dương quái khí lời nói, ngươi đừng để ở trong lòng, dù sao hắn cũng phịch không đứng dậy cái gì sóng to. Cố mính đối này lý giải vì, Phùng thiếu xoáy là thực phải cụ thể quan nhị đại, người thắng làm vua bại giả khấu, Phùng đại xoáy toàn tâm toàn ý lây hắn đương người nối nghiệp bồi dưỡng. Đối với cá biệt hâm mộ ghen tị hận ngân ngân tiểu khiển không đáng sợ hãi, cũng không lắm để ý. Đại soái bên người những cái đó gì thái thái đâu? Có yêu cầu đặc biệt chú ý sao? Không châu bắt chó đi cải tiến đến đại Soái phủ, cố mính tốt xấu cũng là văn hóa giới danh nhân, vô luận như thế nào cũng không thể làm người xem nhẹ. Nàng hiện giờ rất có chút danh nhân tự giác. Phung đại Soái thường xuyên mang theo gì thái thái xuất nhập các loại trường hợp. Nhưng vô luận phu nhân ngoại giao như thế nào thành công, kia bất quá là hắn lung lạc cấp dưới thủ đoạn, ai cũng không thể lay động phụng cô địa vị. Phùng Cu đối hắn những cái đó di thái thái nhóm giống nhau vẫn duy trì xa cách lãnh đạm thái độ, hướng Cố Mính nhỏ giọng giới thiệu, "Nhị di thái là A thần mẫu thân, Phùng thịnh là Ngũ di thái sở ra, ngươi không cần để ý các nàng." Đại soái phủ hậu viện hoa hoa thảo thảo mà thôi. Cố Mính đột phát kỳ tưởng, Có một ngày ngươi có thể hay không cũng ở hậu viện nhét đầy gì thái thái. Phùng cù quát hạ nàng đĩnh tiểu cái mũi, ta nào dám a Nếu là thật cưới gì thái thái, nói không chừng sẽ bị ngươi người đọc dùng nước miếng chết đuối, hoặc là lại bị ngươi khẩu chu bút phạt, ta chẳng phải thành thiên hạ đệ nhất phụ lòng người. Cố mính văn từ sắc bén, vận dụng như đao, loại này khả năng không phải không có. chúng ta bút đi thảo phạt phụ lòng nam nhân, cũng quá đại tài tiểu dụng. nói Ta bút mực muốn lưu trữ thảo phạt những cái đó cặn bạ phong kiến tư tưởng. Nàng nhấn cười, đương nhiên, nếu ngươi mãnh liệt yêu cầu, đến lúc đó cũng có thể tiện thể mang theo tay đem ngươi làm như phản diện giáo tài, báo cho các tiểu cô nương chọn lựa trung thân bạn lữ ngàn vạn không thể chiếu ngươi khuôn mẫu tới. Phung cu ở nàng cái chán nhẹ nhàng bắn một cái, liền thuộc ngươi không thể chêu vào, đến lúc đó ta liền để tiếng xấu muôn đời. Ngươi nếu là đổi ý, hiện tại còn kịp. Làm cái gì mộng đẹp đâu ngươi. Phùng cú đánh vỡ nàng ảo tưởng, đừng nghĩ mắc nợ chạy trốn, còn không dậy nổi liền lấy thân báo đắp đi. Hai người nói nói cười cười bước vào hiến hội thính, nhưng thấy rơi rụng khắp nơi khách khứa đã tới không sai biệt lắm. Rất nhiều quan lớn hề ra quyến tiến đến, ra có vừa độ tuổi nữ nhi hôm nay đều trang điểm hoa hoẹ lộng lây, ước chừng đều là buôn đại xoái phủ thiếu phu nhân vị trí mà đến. Phùng Cù trước một vị vị hôn thê chết oan chết hủng. Chân ái doan chân châu đền tội Thượng Hải, các nơi đều ở thịnh truyền kinh này một chuyện, phùng thiếu xoáy nản lòng thoai trí, chuyên tâm công vụ không gần nữ sát, hiện giờ cũng không phải là tốt nhất cơ hội sao. Nam nhân tan nát cõi lòng thần thương hết sức sấn hư mà nhập, lúc này thành lập lên cảm tình chính là nhất vững chắc. Đại soái phủ muốn cử hành yến hội thiệp đưa đạt dung thành quân chính nhân viên quan trọng trong phủ lúc sau, không ít nhân viên quan trọng các phu nhân đều ở phòng đoán hay là đại soái phải vì thiếu soái chọn lựa vị hôn thê đi. Véo chỉ tính tính, Phùng Cù tuổi cũng không nhỏ, nhà khác nhi tử tuổi này sớm đều nhi nữ vòng đầu gối, hai tử sinh sớm nói đều tiến trường học đọc sách. Bởi vậy đương cố mình kéo Phùng Cù tay bước vào hiến hội thính trước tiên, liền cảm nhận được bốn phía cay nhìn chăm chú ánh mắt, nàng thân hình chưa động vẫn duy trì ưu nhã tư thế, trên mặt phù nhật nhạt ý cười, trong miệng lại nhỏ giọng nói thầm. Ta đã tiếp thu tới rồi rất nhiều hâm mộ ghen tị hận ánh mắt, ngươi thành thật giao đãi, hôm nay có phải hay không lấy ta đường biệng ngắm tới. Phùng Cù cũng đã nhận ra chung quanh ánh mắt, cũng không biết là hắn cố ý vẫn là vô tình, mỉm cười nghiêng người đem cố mính bên thai một sợi tóc nhấp tới rồi nhị sau, thâm tình chân thành nhìn chăm chú vào nàng, rất có đương trường thổ lộ tư thế. Cố mính cùng hắn ánh mắt tương tiếp, nháy mắt đầu đều lớn, vội vàng xin tha, phùng thiếu soái Cảm tình là ngầm sự tình, ngươi ở Dung Thành Đại học đã hiện quá một lần mắt, lần này chính là đại soái phủ hiến hội, đều là Dung Thành có uy tín danh dự nhân vật, ta ném không dậy nổi người này à, về nhà lại nói. Về nhà lại nói. Chương 163 Chương 163 Phùng Cù gần đây phá lệ dễ nói chuyện, trừ bỏ bước hôn một chuyện quyết giữ ý mình. Hắn mỉm cười ở cố mính bên ai nói, đều nghe ngươi, hôm nay tạm thời bỏ qua cho ngươi. Trải qua lần trước ở Dung Thành Đại học thổ lộ, hắn phát hiện một sự kiện, bề ngoài dương nanh múa vướt kẻ lừa đảo nhưng giận nhưng giận, còn có thể mềm hạ thân đoạn lấy lòng hắn, giới hạn trong mối quen, duy độc chịu không nổi người khác đối nàng hảo. Yến hội thính các khách nhân ở nhìn thấy phùng thiêu xoáy cùng một người tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử tư thái thân mật bước vào tới lúc sau, không khí đầu tiên là an tĩnh một cái trước mắt, ngay sau đó tham dự hội nghị giả liền bắt đầu phỏng đoán nghị luận nữ tử thân phận. Liêu hậu phát xa xa nhìn đến một đôi bích nhân, nam tử cao lớn oai hùng, nữ tử kiều diễm như hoa, trước mắt phẳng phát hiện ra bảo bối nữ nhi giọng nói và dáng điệu nụ cười, ánh mắt liền không tự chủ được theo phùng củ thân ảnh mà chuyển. Phùng thịnh quân trang thẳng đi tới, nhẹ nhàng lắc lắc ly chung rượu vang đỏ, giống như vô tình nói, nếu là âm thư tồn tại, không biết nhìn thấy một màn này có thể hay không thương tâm khóc thốt thiết. Liêu hậu phát tấn gian tóc bạc mọc thành cụm, ánh mắt vẫn đủ. Đau thất ái nữ tử hồ ở trên người hắn để lại rất sâu ấn ký, vật đuổi sao rời vẫn như cũ vô pháp hủy diệt. Hắn không có tiếp Phùng Thịnh nói, chỉ xa xa quan vọng. Phùng Cù hôm nay đảo qua dĩ vãng ở tiệc rượu phía trên ít lời phong cách, Xuân Phong mãn diện cùng lui tới mọi người tương hòa thơ, giới thiệu hắn bên người nữ nhân cấp mọi người nhận thức, vị này chính là cố tiểu thư, ta vị hôn thê. Tử hồ sợ người khác chế nải vị này tuổi trẻ nữ lang. Hắn hiếm khi dẫn người tham gia yến hội, từ trước doan chân châu có nảy thủ dung, liều âm thư trừ bỏ đính hôn, cùng hắn cộng đồng tham dự yến hội số lần cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, vị này chính là hắn yên lặng 2 năm lúc sau lần đầu tiên đưa tới nơi công cộng bộc lộ quan điểm nữ nhân. Rất nhiều nguyên lai like đều là ở khe khe nói nhỏ suy đoán hai người quan hệ khách khứa dựng lên lỗ 2 nghe được hắn giới thiệu, tức khác hai mặt nhìn nhau. Không ít trang điểm hợp thời hôm nay chuyên vị đại xoái phủ thiếu phu nhân vị trí mà đến tuổi trẻ nữ lang nhóm càng là tiếc khí. Phùng bá tường bước vào yến hội tính thời điểm, khách khứa đã tới hơn phân nửa, phùng cụ cố ý mang theo cố mính qua đi chào hỏi, phụ thân, cố tiểu thư ngươi cũng gặp qua, ta đã hướng nàng cầu hôn. Cố Minh hướng hắn vẫn an thời điểm, phát hiện phùng bá tường mày níu chặt, tựa hồ không phải đặc biệt cao hứng bộ ráng, trong lòng không khỏi lộ bột một chút. Âm thầm phỏng đoán hắn hay không đối chính mình có bất mãn. Quả nhiên yến hội quá nửa lúc sau, Phùng bá tưởng triệu hai người đi trước thư phòng, đi thẳng vào vấn đề, ta không đồng ý các người hôn sự. Phung cù sắc mặt đại biến, thanh âm trợn cao vút, phụ thân, cho ta cái lý do. Phùng bá tưởng liếc liếc mắt một cái cô mính, khắc tiểu cô nương nếu gặp gỡ loại chuyện này, sớm xấu hổ và giận dữ mà đi, nàng lại giống như người đứng xem giống nhau đạm nhiên mà đứng. Hắn nói, Bởi vì nàng là Cố Bảo Vân nữ nhi, như vậy một cái luồn túi tiểu nhân không xứng cùng đại soái phủ kết thân. Bị người làm nhục phụ thân, tổng cũng nên có điều tỏ vẻ đi. Đáng tiếc Cố Mính đối vị này tiện nghi cha đến nay sở hữu ấn tượng còn dừng lại trong nguyên tắc tiểu thuyết thượng, liền hắn là viên là bẹp đều không nhớ rõ, càng không nói đến cảm tình. Phùng Cù theo lý cố gắng, ta là A Mính kết hôn, lại không phải cùng Cố Bảo bân kết hôn. Hai cha con tranh chấp kịch liệt. Dần dần đề cập kia 50 vạn phát tử đạn, hai người xảo mặt đỏ thai hồng, cố mình mấy lần ý bảo phùng cùng ngừng chiến, kết quả hai người kết xảo càng ngày càng kích liệt, đến cuối cùng vẫn là liếu hậu phát sông tới mới ngừng chiến. Phùng bá tưởng đối cố mình không hài lòng thái độ đặt ở nơi đó, liếu hậu phát khuyên lại khuyên, đại soái ngài không phải vẫn luôn ngóng trông thiếu xoái kết hôn sao. Hiện tại hắn có người trong lòng, hẳn là cao hứng mới đúng. Hai cha con còn có cái gì không thể hảo hảo thương lượng, gì đến nỗi đại động căn qua. Người không biết ta, mãn dung thành nhiều ít danh môn khuê túi nhưng hắn cưới, chính là hắn phi càng muốn thảo cái luồn cưới tiểu nhân khuê nữ, nhân ra như vậy như thế nào có thể cùng đại soái phủ kết thân. Hắn khí không nhẹ, hận không thể đóng ngực, hậu phác ga, người giúp ta khuyên nhủ này nịch tử. Hắn đây là muốn tức chết ta a Trên thực tế, từ Doan Trân Châu đến tội, Phùng cụ rắc mặt hướng liêu hậu phát xin lỗi lúc sau, hai người cơ hổ hình cùng người lạ. Dĩ vãng thân cận quan hệ bởi vì liều âm thư tử vong mà sinh ra thật sâu ngăn cách, thả thành cái khó có thể cởi bỏ bế tắc. Liêu hậu phát cười khổ, lại soái khác chuyện này ta đều có thể đại lao, chính là duy độc việc này ta không hảo nhúng tay, làm không làm cho a cụ hiểu lầm ta bởi vì âm thư mà cố ý cản trở liền không hảo. Phùng bá tưởng ngã ngồi hồi ghế trên, chụp hạ đầu. Nhìn ta láo hồ đồ, thật là xin lỗi, chúng ta lão ca hai nhiều ít năm giao tình, đều là này lịch tử cấp ngáo. hắn hướng liêu hậu phát tố khổ, ngươi là không biết ta, này hôn tiểu tử vì thảo nữ nhân vui vẻ, thế nhưng miễn phí đưa ra đi 50 vạn phát tử đạn, 50 vạn phát ta. Thật là cái bại gia tử. Thật, thực sự có việc này. Liêu hậu phát trước đó vài ngày liền biết việc này, giờ phút này lại dường như lần đầu nghe nói giống nhau. Lộ ra kinh ngạc biểu tình, thiếu xoáy cũng quá lô mang chút. Nhìn theo phùng cù nổi giận đùng đùng nắm cố mính rời đi bóng dáng, hắn như suy tư gì. Phùng cù lên xe còn một bộ cơn giận còn sót lại chưa hưu bộ dáng, cố mính nửa dựa vào trên ghế sau không nói lời nào. Ngươi như thế nào không nói lời nào. Cố mính sớm đã thành thói quen bị không liên quan người coi khinh, này cùng tự thân năng lực phẩm tính không quan hệ, mà là đến từ chính gia đình kỳ thị, liền càng là vô giải. Nói chuyện là có thể thay đổi ta là cố bảo bân nữ nhi sự thật. Không thể. Kia làm ta nói cái gì? Thỏ thái độ vì ngươi từ nay về sau không hề cùng cố bảo bân liên hệ, hoặc là đăng cái đoạn tuyệt tra còn quan hệ thành danh, vẫn là coi đây là lý do cùng ngươi chia tay, hơn ngươi chỉ trích gia đình của ngươi kỳ thị ta xuất thân. Phung Cú nắm chặt tay nàng không bỏ, những việc này không cần ngươi quản, ta chính mình sẽ xử lý tốt. Mọi việc nếu là đem nữ nhân đặt ở phía trước chắn thương tử, kia còn muốn nam nhân làm gì? Nga! Không ra nửa ngày, ta cùng với phụ thân cãi nhau việc tất nhiên sẽ truyền dư luận xôn xao. Hơn nữa, vẫn là bởi vì một nữ nhân mà phụ tử phản bội, A Mính, ngươi liền không nghĩ vì thế mà nói cái gì đó. Cố Mính nghiêng đầu lẳng lặng đánh ra hắn, không biết là ánh mắt quá mức thuần túy vẫn là hắn trội dạ bị nhìn chầm chầm mau một phút đã nhấc tay đầu hàng. Hảo đi hảo đi, ta liền không nên có điều chờ mong, chỉ cần ngươi không nói ra vì không phá hư chúng ta phụ tử cảm tình, nhịn đau cùng ta chia tay chuyện ma quỷ, ta nên cảm ơn trời đất. Phúc! Cố mình bật cười, thiếu xoáy không khỏi đối chính mình quá không tin tưởng. Lại nói như thế nào ngươi cũng là cái kim quy tế, ta thật vất vả câu đi lên, nào bỏ được buông tay. Phung Cú bị nàng những lời này đậu chuyển giận vì hỉ, nghe ngươi nói như vậy, ta liền an tâm rồi. Cố Mính đôi kết hôn tựa hồ toàn không hẹn đãi cùng nhật tình, phùng cu âm thầm thần trương, sợ ngày nào đó nàng ngủ một giấc lên muốn hối hôn, hận không thể sớm một chút kết hôn. Hai người một đường về nhà, chờ đến bên người cũng chưa người, cố Mính mới chậm gì gì nói, hôm nay diễn không tồi, kế tiếp có phải hay không muốn diễn phụ tử trở mặt thành thù tiết mục Cố Mính, các ngươi phụ tử gắn bó như môi với răng, không nói cảm tình, riêng là ích lợi cũng không có khả năng phân cách mở ra. Ngọc Thanh mỏ vàng cùng công binh xưởng cũng không có khả năng rời hồi dung thành, đại xoái không vì phụ tử cảm tình suy xét, cũng muốn vì ích lợi mà cân nhắc đi. Phùng Cù kinh hãi, diễn qua. Đến tận đây hắn mới nói thành thật lời nói, kỳ thật. Phụ thân đối với ngươi cũng không có gì ý kiến, chẳng qua đều là diễn cấp người ngoài xem. Lần trước thư phòng vì 50 vạn phát đạn, cũng là diễn cấp người khác xem. Phùng Cù xoa xoa nàng đầu, ngươi liền thấy rõ như hơi. Còn không phải dung thành có người không an phận, phụ thân muốn tìm cơ hội thu thập một chút, ngại với cũ tỉnh lại không hảo xuống tay, tổng muốn chính bọn họ nhảy ra đi. Cố mính hư lệnh một tiếng, nghe tới hảo phức tạp, cư nhiên lấy một nữ nhân làm lấy cớ. Chẳng lẽ còn thực sự có người tin tưởng? Trước mắt xem ra, tự hồ thật sự có vài phần tin. Phùng cù xoa xoa nàng đầu, hôm nay là người chịu vì khuất, sáng mai chúng ta liền phải thu thập nhích người hồi Ngọc Thành. Làm cho người khác cảm thấy ta cùng phụ thân nháo thực không thoải mái, ỷ vào trên tay tài nguyên cậy sủng mạc hiều, Không đem hắn lao nhân ra để vào mắt, Dư lại tàn cục liền phải hắn lao nhân ra tới thu. Cố mình suy đoán, đại xoáy muôn thu thập người. Là liêu hậu phác. Phung cù ở nàng trên chán vang dội hôn một cái, kẻ lừa đảo. Rốt cuộc còn có cái gì là ngươi đoán không ra tới. Ngay kế sắc trời chưa lượng, tòa nhà cửa liền liệt khai đoàn xe. Phùng Cù nắm cô Minh tay bước lên tiểu ô tô, trước sau đều có ngồi xe tải thân vệ doanh đi theo bảo hộ. Cố Minh còn chưa ngủ tỉnh, dựa vào hắn trên vai thẳng đánh khái ngủ, Phung Cù thấy nàng đầu gật gà gật gù đáng thương, đem nàng đầu ấn ở chính mình trên vai, ngủ đi, không nhanh như vậy đến đâu. Ô tô động cơ phát động, chậm rãi xử ra trung thành, Cố Minh vốn dĩ đều đã mau ngủ rồi, đồng nhiên nhớ tới một sự kiện gì, đột nhiên thẳng khởi eo. Nói như vậy, Ta có thể thực mau nhìn thấy ngọt nào Phùng cú như mày, cái kia tiểu quỷ cả ngày đem Trương Khải Việt treo ở bên miệng, nếu là làm cố mính nhìn thấy, còn không được xúc khởi chuyện xưa thương thâm. Hắn suy nghĩ luôn mãi, nếu không, ta phải người đem nàng đưa về hương giang trước ra gia. Cố mính vô ngữ nhìn hắn, người một phen tuổi, còn cùng tiểu cô nương ghen. Ngọt ngào nhiều đáng thương nột, thành không cha không mẹ cô nhi. Tuy rằng còn có cái thân thúc thúc, Hiện giờ cũng là tin tức toàn vô. Trương gia liền không có phái người tới đón nàng. Nàng cảm thấy kỳ quái. Phung cù không nhận được quá loại này tin tức, có lẽ hương răng cũng không nghiến ổn, rốt cuộc hứa. Trương gia thân tộc tranh gia sản, ai còn sẽ cố thượng một cái tiểu bé gái mồ côi a Cố mình tức khắc đau lòng không thôi, nếu là... Nếu là ngọt ngào thật không ai tới đón, không bằng chúng ta dưỡng nàng đi, nàng thực ngoan thực đáng yêu. Phung cù dối người. Bộ dáng có chút không tốt, coi như dưỡng chỉ a miêu a cẩu, trong nhà cũng không ít này một ngụm ăn. Nhưng là, dưỡng nàng mỗi ngày cho ta ngột ngạt, này liền không tốt lắm đi. Lúc đó cố mình còn không quá minh bạch phùng củ trong lời nói ngột ngạt là ý gì, chờ đến nàng trở lại Ngọc Thành, tự mình nhìn thấy trương điểm lúc sau mới biết được, này một lớn một nhỏ thật sự là không hợp, hoàn toàn không thể hữu hảo ở chung. Trương điểm liền thôi, vài tuổi tiểu cô nương. Lại hiểu chuyện cũng hữu hạ, cửa nát nhà tan lúc sau càng là đáng thương, sống nhờ Ngọc Thành cũng là bất đắc dĩ. Nhưng vùng Cù liền, một phen tuổi cùng cái tiểu nha đầu giận dỗi cãi nhau, xấu chí làm người không nỡ nhìn thẳng. Chương 164 thứ 164. Cố Minh là quá xong năm rời đi Ngọc Thành, lại đến đã tới rồi cuối năm, trung gian cách một năm thời gian, Ngọc Thành phố lớn ngõi nhỏ tựa hồ phồn vinh không ít, nơi nơi đều là bị hàng Tết ba Thánh ồn ào náo động náo nhiệt, so với lúc trước đầy đường du hành nhân tâm hoàng sợ, lại là một phen thay trời đổi đất. Không thể không nói, Phùng Cụ so với Thượng Hải Lư thị phụ tử đối ba tánh muốn càng thêm hữu hảo, hạt hạ ba tánh nhật tử cũng muốn so tào đại ngốc tử trị hạ rộng thùng thình rất nhiều. Nửa năm không thấy, chương điểm ở Phùng Phu nhân che chở dưới tựa hồ trưởng cao một đoạn, nhìn thấy cô Mính đều có điểm ngu đần. Chờ phản ứng lại đây lúc sau tiểu cô nương chạy tới ôm chặt nàng hai chân lên tiếng khóc lớn. Cố gì, ta còn tưởng rằng. con tưởng rằng người mặc kệ ta. Sâu phung biến đổi lớn, chẳng sợ nàng tuổi lại tiểu, cũng học xong xem mặt đoán ý, nội tâm đều bị chờ đợi có thể nhìn thấy trong nhà thân nhân. Phùng phu nhân đãi nàng lại từ ái, kia cũng cách một tầng, không thể trấn an nàng hoảng sợ không nơi nương tựa tâm linh. Cố mính ôm nàng tiểu thân mình, trăm mối cảm xúc nguồn ngang. Ôm vào trong ngực ga nủi một hồi lâu, mới đem nàng hướng ngoan, một bên thế nàng lau nước mắt, một bên hướng phùng phu nhân trí tạ, cho ngài thêm phiền thoái. Ngọt ngào thức ngoan, chính là cái thực tốt bạn nhi. Phùng phu nhân vốn dĩ liền rất là nhàm chán, nàng trước kia ở dung thành đại xoái trong phủ không nghĩ nhìn thấy hậu viện những cái đó hoanh hoanh yên yến, cũng lời đến trộn lẫn các nữ nhân chi gian ghen tuông. Di Thái thái nhóm tuy rằng đều không thể trêu vào chính thất phu nhân, nhưng thi thoảng có mâu thuẫn nhỏ đều tưởng lấy nàng đương phụ liên chủ nhiệm sự, luôn muốn tìm nàng điều tiết, quả thực phiền không thắng phiền. Thêm chi Phùng đại soái thấy một cái ái một cái hoa hoa tâm địa, làm phùng phu nhân đã sớm đối phu thê chi tình xem phái nhạn, vì thế tránh cư Phật đường. Nhưng đi vào Ngọc Thanh lúc sau, Phùng khu hậu viện không người xử lý, những cái đó thân vệ nhóm cũng liền tùy tiện đối phó đối phó, đại trên mặt có thể không có trở ngại, thế nhìn lên nơi trốn đều thực thô ráp, phòng khách bãi đồ vật không thành bộ. Chi tiết nhỏ quả thực vô pháp xem. Phùng phu nhân rất là bận rộn một thời gian, ấn nàng phẩm vị đem ngọc thành đốc quân phủ hảo hảo xử lý một phen, liên quan hung hăng hoa nhi tử một số tiền. Thật đúng là đừng nói, hoa nhi tử tiền có loại khác thỏa mãn cảm, hậu viện lại không người ngột ngạt, thanh tĩnh không thôi, càng trụ càng thư thái, năm rộng tháng dài thế nhưng một chút đều không nghĩ trở lại dung thành đi. Phùng cu ước gì cố mình cùng phùng phu nhân hòa thuận ở Trung hòa Hợp, ba ba nói. Người một nhà có cái gì hảo khách khí? Cố mính hoành hắn liếc mắt một cái. Phùng phu nhân ánh mắt ở hai người trên mặt đảo quanh, nháy mắt ý mừng doanh mặt, bất động thanh sắc tới kéo cố mính tay, thân thiết nói, à mính trên đường mệt mỏi đi. Bên ngoài lạnh lắm, chạy nhanh cùng bá mẫu đi vào ấm áp tấm áp. Lại sai xử phùng cù ngươi có việc nhi liền đi vội đi, đừng làm trở ngại chúng ta nương hai nói chuyện. Phùng cù ta đảo thành dư thừa. Bất quả hắn rời đi Ngọc Thành cũng có đoạn thời gian, sắc thật động lại rất nhiều công vụ, vội vàng hướng phùng phu nhân giao đãi vài câu, ở trương điểm trên đầu xoa nhẹ hai thanh, ở nàng tức giận trừng mắt hạ đi nhanh mà đi. Trương điểm trước kia giận mà không dám nói gì, lần này tự giác có cố mình trống lưng, liền nhỏ rộng ổn nào lại lộn loạn ta đầu tóc, chán ghét quỷ. Phùng Cù quay đầu lại cao giọng cười to, tiểu nha đầu, tưởng nói những lời này thật lâu đi. Cố mình vô ngữ. Cùng hai tử so cái gì kính A Phùng phu nhân năm của mính Trương Điểm lại chặt chẽ nắm cố mính tay Ba người dắt thi xả mạn đi Phùng phu nhân sân Trương Điểm hồi lâu không thấy Nghẹn đầy mình lặng lẽ lời nói nhi muốn cùng nàng nói Nhưng phùng phu nhân tuy rằng không ra xa nhà Lại cũng nghe đồn cố mính việc Dung thành công tử bị Thượng Hải quân chính phủ Giam việc nháo ồn ào huyên áo Liên Ngọc Thành cũng có người ở nghị luận Cùng với nàng sách mới thai khu hiểu biết lũ đều trở thành tin tức lan truyền mở ra, đảo làm vùng phu nhân cảm thán không thôi. Lại lần nữa nhìn thấy nàng người, thấy nàng hãy còn có thần sắc có bệnh, liền biết thân thể hao tổn lợi hại, chưa từng điều dưỡng lại đây, càng là lòng tràn đầy thương tiếc, lôi kéo nàng hỏi chút đừng sau việc, nghe được thai khu thảm trạng, không khỏi leo nước mắt, lại nghe được nàng ở Thượng Hải quân chính phủ ngục giam một phen tao ngộ, nếu không có phụng cụ thân đến, chỉ sợ sớm đã ném mạng nhỏ, càng la nửa nói dở nói Tịch Nam đều sướng, ân cứu mạng nên lấy thân báo đáp, ngươi có thể. Tưởng tượng hảo như thế nào báo đáp a củ. Cố Mính ở nàng ý cười doanh doanh trêu trọc dưới ra vẻ khó xử, làm sao bây giờ đâu? Ta vốn gì cũng nghĩ tới lấy thân báo đáp. Bất quá đại soái không đồng ý, đem thiếu soái mắng một hồi. Phùng phu nhân lập tức nổi giận, hắn muốn làm sao? Đám người hầu đều không ở, trong phòng chỉ dư các nàng già trẻ ba người, Cố cười nói, đại khái Muốn thu thập người nào đi. Phùng phu nhân, có đôi khi thật cảm thấy nam nhân tâm nhãn tử so hậu chạch nữ nhân còn nhiều. Nàng lại chuyển giận vì hỉ, mặc kệ, dù sao ngươi nếu đã trở lại cũng đừng lại ra bên ngoài chạy. Hiện tại bên ngoài thế đạo loạn thực, ngươi một cái tiểu cô nương già cũng không an toàn. Trương điểm lặng lặng dựa ở nàng trong lòng ngực, một đôi mắt to chấp chấp nhìn nàng. Một hồi người hầu bưng điểm tâm tiến vào, dẫn nàng đi ăn điểm tâm, nàng không chịu đi. Hống nàng đi ngủ trưa, nàng cũng không chịu, hận không thể dính vào cố mính trên người, thẳng chờ phùng phu nhân cùng cố mính cho tới cơm điểm, đối thoại thưa dần, nàng mới mở miệng, cố gì, ta tiểu thúc thúc đâu. Phùng cù mới vội song tiến vào, liền nghe được nàng những lời này, tức khắc biểu tình biến đổi, khẩn trương đi coi chừng trà biểu tình. Cố mính sửng sốt một chút, hình như là từ xa xăm hồi ước thâm đảo ra một người, nhưng mà lúc ấy đau quá lợi hại, chôn quá sâu. Trải qua thai khu mấy tháng vô số gia đình thảm thiết tao nộ đối lập, ước chừng là nàng nhi nữ tỉnh trưởng cùng người khác sinh ly tử biệt nhân gian địa ngục so sánh với quá mức bé nhỏ không đáng kể, nhắc lại người này thế nhưng cũng không có tưởng tượng bên trong đau đến không dám đụng vào nông nỗi. Nàng lặng lẽ hít sâu một hơi, mới nhìn chăm chú vào trường điểm đôi mắt nghiêm túc nói, người tiểu thúc thúc còn có chuyện quan trọng phải làm, cho nên đi bắt bình, tạm thời không thể tới gặp ngọt nào Kỳ thật trương điểm đợi nửa năm, từ ban đầu khóc lóc tỉnh lại đến mặt sau dần dần thất vọng, phùng ra đám người hầu đều hướng nàng, nhanh nhanh, nhà ngươi người mau tới. Lại chưa bao giờ có một chút xác thực tin tức, tỉ như trong nhà nàng người hiện tại ở nơi nào, hoặc là đi làm cái gì. Tiểu thúc thúc đi Bắc Bình A. Đúng vậy, Hán. Còn có rất nhiều sự tình muốn làm, một chốc một lát không thể tới đón ngọt ngào, ngọt ngào sẽ sinh khí sao. Chương điểm từ trước liền biết Tiểu Thúc Thúc đi Bắc Bình đọc sách, tuy chưa từng đi qua, nhưng cái này địa phương với nàng tới nói rất là thân thiết, cũng biết Tiểu Thúc Thúc đó là đi làm chính sự, trong lòng tuy rằng có hơi hơi khổ sở, nhưng hôm nay Cố Mính đã trở lại, thế nhưng kỳ dị vượt phảng nàng lo âu cùng thương tâm, còn ngoan ngoãn gật đầu, không, có quan hệ, ta không tức giận. Nàng ôm Cố Mính mắt dương dương hoa tiểu tiểu thanh nói, bởi vì ta có có gì? Phong Khu sải bước đi vào tới cũng không biết hắn có phải hay không cố ý, lại đây liền miết trương điểm mặt, tiểu nha đầu, ngươi đây là làm nũng đâu. Trương điểm lệ ý nháy mắt bị hắn bức lui, tiểu thịt móng nuốt đi lay hắn bàn tay to, ai cần ngươi lo. con cảnh giác hướng cố mình trong lòng ngực nhích lại gần, đừng nghĩ đoạt ta cố gì. Nàng là tiểu thúc thúc. Tiểu hai tử trực giác nhanh nhẹ dò người, từ phùng cù lần đầu tiên ở bệnh viện xuất hiện ở trương điểm trước mặt, chiếu cô sinh bệnh cố mình. Liền ở trong lòng nàng reo nho nhỏ nguy cơ, cập ngăn hôm nay hai người cùng nhau xuất hiện, xuống xe thời điểm không biết sao xui xẻo phùng củ còn ôm một chút cô mính bả vai, dừng ở hài tử trong mắt liền có khác ý vị, nhịn hồi lâu rốt cuộc hô ra tới. Trong phòng có trong nháy mắt an tĩnh, cô mính rất là xấu hổ, phùng phu nhân cười ngâm ngâm giả làm thai điếc, chỉ có phùng củ ra mặt dày mò, cư nhiên ôm lấy cố mính bả vai. Dùng một loại thập phần vô lại miệng lưỡi cùng tiểu cô nương phân cao thấp, hiện tại ngươi cố dì là của ta. Trương điểm thiếu chút nữa bị hắn khí khóc, mới không phải. Ngươi gặp người. Từ tiểu thúc thúc mang theo cô mính đi vào trương gia đại trạch, đem cái bàn phía dưới nàng mang theo ra tới, bồi nàng nói chuyện phiếm tàn bộ, cố dì chính là người một nhà. Húng chi nàng còn đã từng nhìn lén đến tiểu thúc thúc cùng cố dì hai người nắm tay tư thái thân mật, cùng cha mẹ nàng giống nhau như lúc. Cũng chỉ có cố gì mới là liên hệ tiểu thúc thúc kia cắn tuyến, cố gì ở chỗ này, tiểu thúc thúc cũng chung quy trở về. Nhưng là hiện tại phùng cù đánh nát nàng nhận chi, tức khắc đưa tới tiểu cô nương lâu dài áp lực kịch liệt phản kháng, người gạt người. Kẻ lừa đảo. Ta tiểu thúc thúc sẽ cưới cố gì? Người là người xấu. Tiểu hai tử thế giới luôn có chút ngây thơ, nơi nào hiểu được người trưởng thành gian khổ cùng đủ loại bất đắc dĩ. Từ nàng đi vào Ngọc Thành vẫn luôn là ngoan ngoan ngoan ngoãn. Chính là hôm nay ở phùng Cù treo đùa dưới lại bỗng nhiên đã phát tính tình. Nhưng thật ra dọa phùng phu nhân nhảy dựng Khi ở nhi tử trên vai hung hăng trụt một cái. Ngươi không có việc gì đầu hài tử làm gì. Phùng cu lại dấm lại hủy khuất. Ta nói chính là sự thật. Nơi nào đậu nàng. Cố mính vô ngữ trừng hắn. Ngọt ngào vài tuổi. Ngươi vài tuổi. Nàng ôm cảm xúc kích động tiểu cô nương Trấn an. Nhưng giống như không quá hiệu quả, đại viên đại viên nước mắt từ nàng hốc mắt trào ra tới, tiểu cô nương thương tâm muốn chết, giống như bị toàn bộ thế giới vứt bỏ, thốt tha thốt thít nói, ba ba. Không trở lại, mọ mì cùng tổ mẫu đều sinh bệnh. Tổ phụ đâu? Tiểu. Tiểu thúc thúc đâu? Bọn họ đều không cần ngọt nào sao? Liền cố gì? Cũng không cần ngọt nào sao? Cố mình tức khắc đau lòng không thôi, ôm vào trong ngực không được vỗ nhẹ nàng bối. Đừng nói bữa, ngọt ngào như vậy đáng yêu, cố gì như thế nào sẽ không cần ngươi đâu. Ngoan, ngọt ngào là trên đời nhất ngoan hài tử. Tiểu thúc thúc cùng. Tổ phụ còn có ba ba bọn họ đều có đại sự muốn làm, không có biện pháp chiếu cấu ngọt ngào, cho nên mới làm ơn cố gì chiếu cấu ngươi, ngươi đã quên sao. Trương điểm thuốc tha thuốc thít khóc cái không được, phùng cụ còn muốn rửa lại đây, bị cố mính đẩy một phen, ngươi qua bên kia ngồi, ly ngọt ngào xa một chút. Chớ chọc nàng lại khóc Phùng Phu Nhân cũng hát đệm Chạy nhanh qua đi Đỡ phải chọc chúng ta ngọt ngào khóc Trước kia Phùng Cù đậu chương điểm Nàng đều là cắn môi không nói một câu Không nghĩ tới còn có cảm xúc đại bùng nổ thời điểm Phùng Cù cảm thấy cái này tiểu quỷ quả thực quá chán ghét Chương 165 chương 165 Phùng Cù rời đi ngọc thành lâu ngày Tích lũy công vụ không ít Thừa dịp nghỉ ngơi không đương hướng hậu viện đi một chuyến Ngược lại nghẹn một bụng không vui trở về phòng nghị sự, đem liên can thủ hạ măng cái máu chó phung đầu, hiện giờ ở trong quân đã có chính thức chức vụ đường bình càng là đứng nuôi triệu xào. Hắn ăn mắng ra tới, đứng ở hành lang cùng lưu phó quan thảo luận, thiếu phu nhân cũng đã đã trở lại, thiếu xoáy cũng được như ước nguyện, như thế nào trở về một chuyến hậu viện tâm tình liền không xong lên. Cố mình trước đây cùng nam nhân khác gái chết đi sống lại, cũng không gặp tâm tình của hắn không xong đến loại tình trạng này. Lưu phó quan, vừa trở về thời điểm tâm tình còn thực tốt, nếu không, tìm cá nhân đi hậu viện thăm thăm tin tức. Bên ngoài canh gác địch lối bị phái này trọng trách, nương đôn đốc chạm gác ngầm tên tuổi cố ý đi hậu viện dạo qua một vòng trở về, chỉ có bốn chữ, hết thảy bình thường. Đường bình, chưa thấy được thiếu phu nhân. Địch lôi rơi lên trong tay tịch mai, gặp được, nàng chính vô cùng cao hứng mang theo tiểu điểm điểm chết tịch mai đâu, làm ta cấp thiếu xoáy cũng mang một bó lại đây. Đường bình như suy tư gì, nay liền kỳ quái, xem thiếu phu nhân bộ dáng, hai người cũng không giống, cãi nhau à? Cãi nhau? Ai cãi nhau? Bị khiển đi hậu viện một chuyến địch lỗi còn không biết nội tình, nó hô hô hỏi. hoa đi thôi. Đường bình đạp hắn một chân. Thằng nam thẩm mỹ là đáng sợ, tiền viện lại là làm công khu vực, phùng cu tôn trọng phải cụ thể. Liền cái bình hoa vật trang trí cũng không, địch lỗi tại tiền viện dạo qua một vòng. Cuối cùng đi phòng bếp tìm cái đại bụng cái miệng nhỏ rau ngâm cái bình, cắm thịt mai đưa đi phùng cụ văn phòng, ven đường thu hoạch vô số kinh ngạc ánh mắt. Lưu phó quan, tiểu tử này điên rồi sao? Đường bình đứng ở hành lang nghe lén, tuy thời làm tốt ứng đối chuẩn bị, nếu là rau ngâm cái bình nát, chúng ta liền cùng nhau chạy trốn đi. Nào biết một lát sau địch lỗi chẳng những tồn tại từ phòng nghị sự ra tới, thả còn cực kỳ cao hứng, bị đường bình che miệng kéo dài tới một bên đi. Người rốt cuộc cấp thiếu xoáy rốt cái gì mê hồn canh? Lấy rau ngâm cái bình cắm hoa, cư nhiên còn có thể tồn tại từ phòng nghị sự ra tới. Không phải địch lôi điên rồi chính là thiếu xoáy điên rồi. Lưu phó quan, người thành thật giao đái, thiếu xoáy nói cái gì? Địch lôi thành thật thuật lại, thiếu xoáy nghe nói là thiếu phu nhân làm đưa hoa. Sau đó liền không mắng chửi người. Hắn đi vào là lúc, phùng cù đang ở mắng thuộc hạ một người đoàn trưởng. Đại sảnh các quân quan từ thiếu xoái thân vệ trong miệng nghe được thiếu phu nhân ba chữ đều sợ ngây người tất cả đều đương chính mình lô thai xuất hiện vấn đề ngay cả chính ai mắng đoàn trưởng cũng đã quên bị mắng chi Khởi lô thai ngay bắt quái Nếu không phải Phùng cù đang ở nổi nóng nhóm người này khẳng định sẽ đánh bạo hỏi Phùng cù hai người hai mặt nhìn nhau đều cảm thấy tiểu tử này quả thực vận khí thật tốt quá phong nghị sự còn có vài danh toàn quân chung tới rồi tướng lãnh đang ởội báo công tác Thuận tiện nghe phùng khủ mới nhất chỉ thị, nguyên bản không khí trầm trọng, vài người đều ai phê, không nghĩ tới cô mính làm người đưa tới một bó tịch mai hoa giải cứu bọn họ. Bọn họ chơ mắt nhìn thiếu xoáy bản gương mặt lơi lòng xuống dưới, ngay cả khẩu khí đều không hề như vậy nghiêm khắc, một bên nghe cấp dưới lên tiếng, một bên còn nhìn chăm chú vào kỳ xấu lỏa sắc bình gốm thô tử cắm tịch mai hoa, trường hợp nhất thời quỷ dị cực kỳ. Ngày đó hội báo kết thúc. Sở hưu từ phòng nghị sự tồn tại đi ra ngoài các tướng lĩnh đều ở lặng lẽ nghị luận việc này, thuận tiện tiếp thu sư dưới tòa lệnh chuẩn bị chiến tranh mới nhất chỉ thị. Phung Cù hạ lệnh chuẩn bị chiến tranh, lại chỉ tự chưa lược thuật trọng điểm hướng nào một phương khai hỏa, trong quân các tướng lĩnh hồi doanh địa lúc sau lén khai tiểu sẽ cho nhau thông khí, còn trịnh trọng chuyện lạ đem chung quanh còn lại quân chính phủ thực lực đều lôi ra tới cân nhắc một phen. Mọi người đều rời khỏi sau, Phung Cù lặng lặng ngồi trong chốc lát Tự mình ôm rau ngâm cái bình trở về hậu viện, trên mặt còn có mê chi mỉm cười. Cố mính lần này trở về, như cũ ở tại lần trước dưỡng thương hồng lâu, sợ bất đồng chính là trương điểm cũng ôm chính mình tiểu gối đầu cùng nhau dọn tiến vào Phùng phu nhân còn có vài phần mất mát, ngọt ngào, cố gì trở về ngươi liền không cần phùng ngãi nói sao. Trương điểm cắn môi không hẹ răng, vẫn là cố mính thấy nàng đáng thương, kéo qua tới ôm vào trong ngực thế nàng giải vây. Ngọt ngào là hồi lâu không thấy cố gì, tưởng bồi bồi cố gì có phải hay không. Trương điểm thực nghiêm túc gật đầu. Phùng phu nhân lưu cố mính thu thập hành lý, nàng mang theo nhà hoàn đi an bài buổi tối tiếp phong yến. Phùng cu ôm cắm hoa mai rau ngâm cái bình một đường thông suốt bước vào cố mính phòng. Một bên chơi đùa trương điểm đã dựng lên cả người tiểu thứ, lộc cộc chạy tới, phòng bị nhìn chầm chầm hắn. Cố mính nhìn thấy như vậy kỳ ba tổ hợp ngây ngẩn cả người, ngươi. Phung cù trên mặt ý cười càng đậm, đem rau ngâm cái bình bãi ở trên bàn, cư nhiên còn dùng thưởng thức miệng lười khen nói, A mính, ngươi cắm hoa còn rất có giá thú, này cái bình xứng hảo. Cố mính rôi tay ở hắn đôi mắt phía trước lắc lắc, bị hắn thuận thế bắt được nắm ở trong tay, chương điểm nhìn đến đô nổi lên miệng. Thiếu xoáy ngại ánh mắt không thành vấn đề đi. Làm sao vậy? Cố mính, hoa là ta chết, nhưng như vậy xấu cái bình. Nói thật thật đúng là không phải ta sướng. Nàng cảm thấy này cái bình rất là quen mắt, cầm lấy bó hoa thăm giò nghe nghe, còn có một cổ nhàn nhạt rau ngâm mùi vị, hài hước nói, xem ra thiếu xoáy không ngừng ánh mắt có vấn đề, ngay cả cái mũi cũng hỏng rồi. Cái bình, thật không phải ngươi sướng. Phung Cú nhớ tới chính mình ở phòng nghị sự xuân dạng, hận không thể chú ý bảo đưa cái bình ra hỏa, ta cái mũi lại làm sao vậy? Cố mính đem cái bình đưa tới hắn cái mũi phía dưới, Phung Cú ngũ quan vặn vẹo nghiêng đầu tránh đi. Sau một lát, Phong Cù dẫn theo cái bình từ phòng đi ra ngoài, nghe được phía sau Cố Mính cười ầm lên thanh, tức giận tiêu tán, đi mà quay lại, xu mặt nói, "Ta cảm thấy này cái bình cùng tịch mai còn rất sướng, liền đặt ở ngươi trong phòng đi." Nói đem hoa lại lần nữa cắm đi vào. Cố Mính thống khổ vô chán. "Thiếu xoái, này cũng quá cay đôi mắt. Vô luận như thế nào, có một số việc chỉ biết theo thời gian trôi đi mà dần dần phai nhạt." Phong Cù nghĩ thầm, Vô luận trương Khải Việt cùng Cố Mính đã từng từng có như thế nào hoanh hoanh liệt liệt cảm tình, đều bất quá là buổi sáng trên lá cây giọt sương kinh không được hiện thực liệt dương, thực mau liền sẽ tiêu tán. Chẳng sợ Cố Mính tham luyến cái loại này thuần túy cảm tình, chính là làm bạn ở bên người nàng chính là hắn, hơn nữa có thể dự kiến chính là loại này làm bạn tất nhiên càng vì lâu dài. Buổi tối tiếp phong yên thượng, Cố Mính đem chuyện này lấy tới giảng cấp phùng phu nhân đậu nàng vui vẻ. Phụ nhân thật hẳn là nhìn xem cái kia cắm hoa cái bình, cái miệng nhỏ bé bụng, màu nâu bình gốm thô tử, ngài nhất định đoán không ra kia cái bình từ đâu tới đây. Phùng phu nhân, ai lấy như vậy xấu cái bình cắm hoa? Thật là phí phạm của trời, đáng thương kia thúc tịch mai hoa nhi. Cố mính nhịn không được cười rộ lên, lộ ra một loạt tế bạch hàm răng, kia cái bình đặt ở cái mui phía dưới có thể ngửi được rau ngâm hương vị. Phùng phu nhân hoảng sợ, rau ngâm cái bình. Nàng không thể tin được, thế nhưng lấy rau ngâm cái bình cấp thá củ cám hoa. Phùng phu nhân cười ha hả, liền khỏe mắt tế văn cùng nếp gấp đều hiện ra hình dạo, nàng lau cười ra tới nước mắt trên giới đánh giá chính mình cao lớn oai hùng nhị tử, không ngốc ca. Như thế nào một gặp gỡ A Mính liền biến choáng văng đâu? Cô Mính, phụ nhân nói cái gì đâu? Phùng cù trong lòng ái nữ nhân cùng mẹ ruột trước mặt mới mặc kệ cái gì mặt mũi ra mặt hậu cực kỳ, rất là nhận đồng phùng phu nhân nói. Mẫu thân nói có đạo lý, nhi tử nguyên bản cũng không ngu, chỉ là gặp gỡ A Mính lúc sau liền biến xuẩn. Càng đáng sợ chính là hắn cho rằng rau ngâm cái bình là cố mình việc làm. Ở một chúng bộ hạ trước mặt khen vài câu, ngấm lại lúc ấy một chúng bộ hạ cơ hồ sắp táo bón mặt. Phùng cu chính mình cũng nhịn không được cười ra tiếng, xuẩn liền tính, còn mất mặt. Hắn ở cố mình trên đầu xoa nhẹ một phen, đổi lấy trương điềm lặng lẽ dâng tặng xem thường một đôi. Nơi xa đứng địch lỗi bắp chân có điểm chuột rút, cuối cùng là minh bạch thiếu xoáy từ hồng lâu trở về lúc sau áp xuất thấp, còn hỏi quá hắn một câu, ngươi cảm thấy ta hảo lửa gạt. Hắn lúc ấy ngây ngốc có chút không rõ, nhưng hiện tại đã hiểu. Ngay kế, địch lỗi đã bị phùng củ ném hồi trong quân nấu lại một lần nữa rèn luyện, mị kỳ danh rằng, thật dài đầu vóc. Lưu tại bên người lưu phó quan địch đảo đám người càng thêm tiểu tâm hầu hạ hồi trong quân huấn luyện không tính cái gì. Nhưng thật dài đầu gốc chuyển ra đi, từ nay về sau sẽ bị trong quân một chúng các huynh đệ cười nhạo. Phung Cù phân phó lưu phó quan phái người ở trong thành tìm một chỗ ly đốc quân phủ gần phòng ở, nghe kia yêu cầu cùng tòa soạn tương tự, liền có chút kỳ quái, thiếu xoáy là tưởng phái người một lần nữa làm một phần báo chí. Kỳ thật, Ngọc Thanh báo nghiệp các gia biên tập hiện tại đối thiếu xoáy nhiều là chính diện đánh giá, đạo không cần lo lắng bọn họ lung tung đưa tin. Phùng Cù trách cứ hắn làm việc cư nhiên cũng học xong suy giảm, mọi việc suy cho cùng, thẳng dọa lưu phó quan liên tục nhận sai, hơn nữa tự mình ngồi xe đi bên ngoài tìm, cuối cùng quả nhiên ở Ngọc Thành Nhật báo cách vách tìm được một chỗ sát đường cho thuê ba tầng tiểu dương lâu, vô luận bên trong vẻ ngoài đều thực không tồi. Chủ nhà thấy là Ngọc Thành đốc quân phủ người tự mình tới cửa, đều không cần lại lên ào hào giá cả liền đồng ý ký kết hợp đồng. Tháng Chạp 28 Phùng Qu ở mang binh xuất phát dung thành trước một ngày mang theo Cố Mính ra cửa, Thần Thần Bí Bí nói muốn đưa nàng một phần lễ vật. Cố Mính đối mặc quần áo trang điểm luôn luôn tương đối tùy ý, có thể không có trở ngại là được, đã bị phùng phu nhân kéo dạo quá rất nhiều lần phố, cho nàng cùng trương điểm đặt mua vài bộ bộ đồ mới, mà nhẫn cũng mang ở trên tay, nàng nghĩ tới nghĩ lui không biết phùng cù làm cái gì đa dạng. Quần áo trang sức liền tính a, gần nhất phu nhân đã cho ta tặng rất nhiều lại nhận lấy đi ta cũng không dám đi gặp phu nhân. Bên ngoài bay tiểu Tuyết Hoa, chương điểm muốn cùng bị Phùng Cù ngăn cản, hơn nữa phái người đem tiểu cô nương đưa đến Phùng phu nhân chỗ, chỉ dư bọn họ hai người ngồi ô tô ở trên phố thông thả hành tẩu, mau tới gần Ngọc Thành Nhật báo tỏa soạn là lúc, Phùng Cù làm tài xế dừng xe. Hắn tự mình xuống xe mở cửa xe, hướng Cố Mính vươn thân xí tay, tới rồi. Cố Mính đứng ở một đống ba tầng tiểu Dương lâu phía trước, ngạc nhiên nói: Chẳng lẽ ngươi tặng ta một đống phòng ở? Phùng cu nhuẩn miệng cười, đã đoan sai. Đem nàng kéo đến cửa, có người từ bên trong mở ra môn, đúng là lưu phó quan, tất cung tất kính nói, hoan nên khách hàng biên. Theo sát cửa phòng mở rộng ra, mười mấy điều hán tử đứng ở quét tước sạch sẽ cửa phòng, đồng thời Vân an, trường hợp thập phần doa người, cố mình không tự chủ được lui về phía sau một bước, này, đây là có chuyện gì? Phùng cu cười khí phách. Một năm trước ngươi tới Ngọc Thành, cùng vài tên chủ biên ăn cơm thời điểm nói qua tương lai muốn làm một quyển chuyên cấp phụ nữ tạp chí, ta đưa ngươi quần áo trang sức làm ngươi đem gác xó, không bằng đưa ngươi một nhà tạp chí xã, sở hữu thủ tục đủ, liền chờ xã trưởng Triều Bình bán mã. Cố Minh đứng ở cửa, trong khoảng thời gian ngắn trăm mối cảm xúc nổn ngang, cơ hồ nói không ra lời. kia bất quá là nàng rượu sau lời say, khi cách một năm lâu, hắn thế nhưng còn nhớ rõ chương 166, chương 166, cao hưng choan váng, phung cu sơ sơ nàng đầu, nắm tay nàng đi vào thang quan, cố mính đi theo hắn đi vào đi, cửa sổ mấy trong vắt, bàn làm việc ghế đều đặt mua hảo, lầu một công cộng làm công khu vực vẫn chưa tế phân, tạm gác lại cố mính quy hoạch, lầu 2 trừ bỏ vài cái độc lập văn phòng phòng khách phòng đọc văn kiện thất trờ, còn có tẩy ảnh trụ bám phòng, thiết tưởng phi thường chú đáo. Lầu 3 chỉnh tầng đều là xã trưởng kiêm chủ biên hoạt động khu vực, độc lập tiểu phòng khách, lộ thiên hoa viên ban công, có thể ở gió ấm hòa thuận vui vẻ mùa xuân cùng bạn bè uống trà xem phố cảnh, lấy ánh sáng thực đủ văn phòng nước trà gian, ngay cả trong văn phòng đều mang theo cái tiểu phòng, bên trong bày biện tiểu giường cùng với tủ quần áo, Phùng Cú nói, biết ngươi thích công tác, vội lên mệt nói có thể nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Bất quá, hắn đứng ở tiểu bên giường biên mày, đây là ai làm vậy đi? Dường cũng quá nhỏ. 1m2 hẹp giường, làm công tác khoảng cách hơi sự nghỉ ngơi địa phương đã cũng đủ xa xỉ, Cố Mính đối này vừa lòng chi đến, nơi nào nhỏ. Đủ ta ngủ. Nàng ngồi xuống mới phát hiệnệm phô rất dày, thử xem đàn hồi lực cũng thực hảo, trừ bỏ trên giường đồ dùng vẫn chưa mua, lưu phó quan không biết nàng đối với chăn màn gối đệm yêu cầu, vẫn chưa vọng động, tạm gác lại nàng chính mình mua. Phong Cú đứng ở nàng trước mặt, Bảy thước ngang tảng chi khu đem nhỏ sinh nàng bao phủ ở bóng ma, hắn mặt mày chi gian tình ý lưu luyến, hơi hơi không lưng ở nàng cái chán phát gian nhẹ nhàng rơi xuống một hôn, hít sâu một hơi đem người hung hăng kéo vào trong lòng ngực, ở nàng phía sau lưng thượng xoa nhẹ hai thanh, giọng nói hàm hổ, nha đầu đốc. Cô Mính, không biết vì sao, nàng trong lòng mềm nút, mặc kệ là đến từ chính vật chất dụ hoặc, vẫn là đến từ chính hắn loại này nửa hàm nửa lộ sùng nịch ngữ khí. Nàng hồi lâu chưa từng thể nghiệm quá quan ái cùng ấm áp nàng vươn hai tay, ôm hắn thon chắc hữu lực vòng eo, lẳng lặng đem khuôn mặt dán ở trong lòng ngực hắn, giống như ngâm mình ở suối nước nóng bên trong, lười biếng nửa điểm đều không nghĩ động. Có lẽ là cảm nhận được nàng đáp lại, phung cụ thật cẩn thận ôm nàng, tựa như ôm mất mà tìm lại chân bảo, chậm rãi phun ra một hơi, khỏe môi hơi hơi rát, nội tâm khó được an điểm thỏa mãn. Qua đi cùng nàng tách ra tưởng niệm cùng nôn nóng rốt cuộc đều được đế năn ủi. Hán tưởng, như vậy liền hảo. Đời sau vây trên cổ lưu hành một loại cách nói, một người nam nhân thật sự hãy ngươi, chỉ có thu tiền cùng cưới ngươi hai việc. Đối với hiệu suất cao nhanh và tiện phải cụ thể đời sau người tới nói, nam nữ chi gian tình yêu dùng hai việc liền có thể kiểm nghiệm, mà phùng cù đều ở nỗ lực đi làm, đã hứa hẹn muốn cưới nàng, còn tặng nàng một nhà tạp chí xã. Liên tạp chí xã các hạng phí tổn đều toàn bộ ôm đồm, ngươi kiếm tiền nhuận bút coi như là chính mình tiêu vặt, kiếm chơi đi. Muốn dưỡng một nhà tạp chí xã các hạng phí tổn khẳng định chứng chọi đá, chi tiêu đều ghi tạc ta chứng hạ, tài vụ ngươi nếu là muốn chính mình mời, đến lúc đó làm tài vụ chuyên viên đi đốc quân phủ chi tiền, nếu là chính mình tìm không thấy thích hợp, ta thuộc hạ chọn đáng tin cậy người cho ngươi, liền không biết ngươi có nguyện ý hay không. Cố Minh, vạn nhất thâm hộ tiền đâu? Chẳng phải lại bối một bút nợ nần Phùng cù ôm nàng cười ha hả không đầu không đôi ở nàng cái chán gọ má lung tung hôn mấy khẩu. Phản phất nàng nói trên đời này tốt nhất cười chê cười, người nam nhân tỏa ủng mỏ vàng, chẳng lẽ còn chờ tức phụ nhì bán tạp chí kiếm tiền dưỡng ra sống tạm Hắn hiện tại đặc biệt may mắn đem hai người dùng kinh tế quan hệ chặt chẽ buộc chặt ở bên nhau. Đối với cố mính loại này mặt ngoài khéo đưa đẩy kỳ thật cố chấp thành cao tiểu nha đầu tới nói. Nợ nần quan hệ quả thực không gì phá nổi, sau so cùng nàng nói cảm tình vững chắc nhiều, yên tâm, tạp chí xã kiếm lời tính ngươi, lộ vốn tính ta. Cố mính lần đầu cảm nhận được ôm chặt thô to chân chỗ tốt, dù sao con giận nhiều không ngứa nợ nhiều không lo, nàng đều đã chuẩn bị đem cả đời bồi cho hắn, lại dùng nhiều một chút. Cũng không quan trọng đi. tương lai nếu là chúng ta cãi nhau, ngươi sẽ không nhất thời canh ba lực buộc ta còn tiền đi. Phung cù cười toàn bộ ngực đều ở hơi hơi chấn động, cả người cười ngã vào trên người nàng, đem sức lực nho nhỏ nàng trực tiếp phát gục ở hẹp hẹp trên cái giường nhỏ, tiểu nha đầu, ngươi này xinh đẹp đầu nhỏ tử cả ngày đều ở hạt cân nhắc chút cái gì à? Dù cho cảm thấy ta là cái nói không giữ lời hôn trướng, cũng nên đối chính mình chọn nam nhân ánh mắt có điểm tự tin đi. Cố mính ra sức muốn từ hắn dưới thân bò ra tới, hôn đản, eo muốn áp chặt đức. Phung cù phẳng phất không biết chính mình trọng cùng tòa sơn dường như, con ác chất dùng cái môi đi cọ nàng khuôn mặt, hai tay vòng khẩn không cho nàng trốn, thở dài nói, ta sớm nói này giường quá tiểu. Cố mình nháy mắt liền minh bạch hắn ngụ ý, trốn không thoát lại bị hắn áp mau xuyến bất quá tới khí, đôi tay nhéo hắn trên má thịt dùng sức hướng bên cạnh thân, buồn bực nói, đây là ta văn phòng. Văn phòng. Người mãn đầu hốc đều suy nghĩ cái gì phế liệu. Phùng cùng một chương khuôn mặt tuấn Tú bị nàng thân thay đổi hình, cố tình bản nhân không cho rằng xấu, hai mắt sáng ngời cơ hồ cùng mặt nàng dáng mặt, hai hướng nói, thỉnh giáo phu nhân, ngươi cảm thấy vi phu trong đầu đều là cái gì? Cố mính bưng kín hắn miệng, đối hắn ra mặt dày cơ hồ không thể lời hà, câm miệng đi ngươi. Ta đây là nhiều kêu kêu nhắc nhở ngươi đã danh hoa có chủ, đỡ phải lao tồn những cái đó tam tâm nhị ý ý niệm. Hắn nửa là trêu ghẹo nửa là nghiêm túc Cô Mính, Lưu Phó Quan đứng ở lầu 3 văn phòng cửa ước chừng có 30 phút, nghe bên trong tiểu phòng ẩn ẩn truyền đến thiếu soái sang sảng vui vẻ tiếng cười, cho dù có cấp tốc quân tình cũng không dám đi quay rời. Người khác không biết thiếu soái biến hóa, bọn họ này đó bên người đi theo người lại là nhất có thể thể hội thiếu xoáy cảm xúc biến hóa. Năm trước đế đến khai niên thiếu phu nhân ở Đốc Quân Phủ dưỡng thương đoạn thời gian đó, trừ bỏ thu được Thượng Hải chuyển gửi lại đây thư tín ở ngoài. Còn lại thời gian thiếu soái tâm tình đều cực hảo, chẳng sợ ngôi đêm vội đến đêm khuya, đứng ở sớm đã tắt đèn hồng lâu bên ngoài, cũng có thể cảm nhận được hắn vui sướng. Thiếu phu nhân rời đi rất dài một đoạn thời gian, thiếu soái tâm tình đều thực không xong, chỉ là vẫn luôn bị hắn thực nỗ lực khắc chế, nhưng thuộc hạ quân chính phủ quan viên cập trong quân các tướng lĩnh thưởng xuyên bị hắn huấn mặt xám mày cho, âm thầm cảm thấy thiếu soái cần cù khắc nghiệt, đều đánh lên hoàn toàn tinh thần ứng đối. Lại qua hơn 10 phút, Cửa văn phòng rốt cuộc đẩy ra, hai người như cũ là tay kéo tay ra tới, đều là cười bộ dáng lưu phó quan đệ đi lên một phòng kịch liệt điện báo, Phùng Cù xem qua lúc sau thu hồi trên mặt ý cười, ta đã biết, 15 phút lúc sau chuẩn bị xuất phát. Cố mình trong lòng có bất hảo dự cảm, ngươi phải đi. Phùng cú đem này nhảy bén tiểu nha đầu ôm vào trong ngực, ôm luyến tiếp buông tay, chờ ta trở lại sớm một chút kết hôn đi. Ta thật là chịu đủ rồi tách ra nhật tử. Đại xoái không đồng ý đâu. Cố mính rửa vào trong lòng ngực hắn, nghe hắn hữu lực tiếng tim đập nói. Ngươi đây là qua loa lấy lệ ta đâu đi? Biết do phụ thân chỉ là làm diễn mà thôi, lần này trở về ta liền giải quyết chuyện này, chờ ta cho ngươi một cái long trọng hôn lễ. Hắn ở nàng bên thai hứa hẹn, sau đó cúi đầu hung hăng hôn lên đi, thẳng đến nàng sắp hít thở không thông mới buông ra trong lòng ngực người, ta làm lưu phó quan đưa ngươi trở về. Tạp chí Xá sự tình tất cả đều giao cho hắn đi làm. Hắn xảy bước xuống lầu, phản phất lại lưu lại đi liền luyến tiếp rời đi giống nhau. Cố mình đứng ở lầu 3 cửa thang lầu, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, hô một tiếng, Phùng Cù, hết thể cẩn thận. Phùng Cù đã tới rồi lầu 2, nghe được lời này bỗng nhiên quay đầu lại, lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình, là khiếp sợ bộ dáng Hắn xoay người ba bước cũng làm hai bước lại chạy thượng lầu 3, không xác định hỏi, A Mính. Ngươi, ngươi lo lắng ta, trước mắt người sống sờ sở chính là cái ngốc tử, vẫn là có điểm não tàn không hề lo dịp cái loại này, cố mình tức giận nói, ta còn không chuẩn bị thủ tiết. Lời này thật không tốt nghe, nhưng phùng cù lại như nuốt mật đường giống nhau, cười ra một hàm răng trắng, anh tuấn mà đường con ngạnh lãng ngũ quan đều lộ ra ô nu, ta liền biết ngươi trong lòng là có ta. Ngươi cũng sẽ lo lắng ta đúng hay không? Cố mình, hắn phục lại ôm nàng. Năn nỉ giống nhau nói, về sau kêu ta A Củ, được không? Về sau kêu ta A Củ, được không? Cố mính vô ngữ nhìn hắn, không rõ một cái xưng hô mà thôi, ở hắn vạn phần chờ mong trong ánh mắt sao cũng được kêu một tiếng. A Củ! Lại kêu một tiếng được không? A Củ! A Mính! Lại kêu một tiếng được không? A Củ! Dưới lầu truyền đến lưu phó quan thúc dục thanh âm, lại không thể trì hoãn phùng cụ vang dội ở nàng hai má cắt hôn một cái, bưng một chương khỏe miệng đều mau liệt đến bên thai biên lué mù người xuẩn mặt bước nhanh xuống lầu, thiên chính mình còn không hề sở giác, ngồi trên cửa ô tô thực mau rời đi. Cố mình nói không nên lời trong lòng là cái gì tư vị, nàng ngay tại châu ngồi ở lầu ba thang lầu bậc thang, ôm hai đầu gối phát khởi ngập tới. Lưu phó quan là cái làm việc ổn thỏa người, đều không cần cố mình phải đi làm việc, chính hắn liền đưa tới cửa tới. Thiếu xoáy đi thời điểm giao đã quá, mọi việc lấy thiếu phu nhân ý tứ vì trước, không biết này tạp chí xã nhận người là như thế nào cái chương trình. Thiếu phu nhân nếu là nghĩ kỹ rồi liền giao cho thủ hạ đi làm. Lúc đó khoảng cách phùng cụ xuất phát đã qua đi một giờ, cố mính đem lầu ba tinh tế nhìn một lần, ở tùy thân mang ký sự bổn thượng nhớ kỹ yêu cầu thêm vào đồ vật, chuyển tới lầu 2 kéo ra tẩy ảnh chụp ám phòng mới phát hiện, ngay cả ca mê ra đều chuẩn bị tốt. Vẫn là bốn đại. Hiện tại camera có bao nhiêu quý, không cần người khác nói nàng cũng biết, nhưng không thể so đời sau mãn đường cái tràn lan tập chụp ảnh nhiếp ảnh các loại công năng với nhất thể smartphone, tiện nghi công năng còn nhiều. Đây là. Lưu Phó quan thấy Cố Minh đứng ở camera trước mặt phát lốc, còn đương nàng không hài lòng, vội giải thích, thiếu soái lúc trước dặn dò, làm thuộc hạ trước mua 10 đại camera đưa lại đây, chính là thuộc hạ cảm thấy Tạp chí xa mới vừa khai, trước mua bốn đài, nếu là không đủ tùy thời đều có thể thêm vào. Thiếu phu nhân nếu là cảm thấy, cảm thấy quá ít, thuộc hạ hiện tại liền phái người đi mua. Cố mính nổi tâm cảm thụ cực kỳ phức tạp, một mình dốc sức làm thói quen lúc sau ngược lại không quá thói quen loại này mọi mặt chu đáo chiếu cố. Nói không nên lời cái gì tư vị, cảm động ước chừng là có, nhưng lại không ngừng là cảm động. Ở lưu phó quan sợ hai ánh mắt dưới vội nói, không cần. Trở khai lên lại nói, thêm quá nhiều phóng cũng là lạc hồi, nhà ngươi thiếu soái là tiền nhiều hơn thiêu hoàng đi. Mười đại. Lưu phó quan nghiêm trang, bẩm thiếu phu nhân, thiếu soái là ngài trong nhà. Cố mính, bao lâu phùng cụ thuộc hạ người cũng như vậy tích cực. Bất quá, so với phùng cụ là nhà nàng loại này có điểm không quá chân thật nói, nàng ngược lại đối với nhà ta có tòa mỏ vàng thể nghiệm càng vi rõ ràng, ở phùng cụ vì nàng tiêu tiền thời điểm. Tiêu tiền khiến người vui sướng. Nàng hậu chi hậu rắc rốt cuộc cảm nhận được, có thể khai tạp trí xã, nàng là thật sự thật cao hứng. chương 167 chương 167 Cố Minh tâm tình dễ làm sự hiệu suất cũng cao, hoa nửa ngày công phu khai đơn tử, trong đó đại bộ phận đồ vật giao cho lưu phó quan đi mua sắm, dư lại tư nhân vật phẩm tự mình đi mua, chờ đem tiểu phòng bố trí ra tới cái bộ dáng sắc trời đều đã đen. Lưu phó quan thúc dục rất nhiều lần, thiếu soái giận dò quá làm thuộc hạ hảo hảo chiếu cô thiếu phu nhân, thiếu xoay mới đi ngày đầu tiên, thiếu phu nhân chẳng những không ăn cơm, còn bận rộn cả ngày, nếu là làm thiếu xoay biết, thuộc hạ muốn ăn không hết gói đem đi. Cố mình thu như vậy quý trọng một phần lễ, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, húng chi phần lễ vật này lại đưa chi kỷ rắn phổi. Nàng trong lòng mơ hồ dâng lên một loại có lẽ cùng phùng cụ cũng có thể tôn trọng nhau như khách mơ hồ quá xong cuộc đời này ý niệm, tiền đề là hắn không thể trở thành vị thứ hai phùng đại Soái hướng trong phủ tả một cái hữu một cái cưới gì thái thái. Nàng cười trêu nói, lưu phó quan yên tâm, ta sẽ không cáo trạng. Lưu phó quan từ trước đến nay bắt diện linh lùng, cũng bị nàng không thông suốt cấp kinh sợ, không thể không vì thiếu soái ra vừa quay đầu lại, thiếu phu nhân. Thiếu xoáy trong lòng trong mắt tất cả đều là ngài, đó là lo lắng ngài ngao hỏng rồi thân thể. Cố mình chỉ có thể đầu hàng, lưu phó quan đừng lại lại nhải chúng ta về nhà ăn cơm đi. Lưu phó quan đại hỷ, ngày mai thuộc hạ lại bồi thiếu phu nhân lại đây, cũng không cần nóng lòng nhất thời. Hắn nói cũng không phải không có lý, cố mình ngồi ở trong xe vô về thẩm thì kêu bụng cái nói, mất công thiếu xoáy đem ngươi giữ lại giúp ta, bằng không ta khả năng còn loạn đâu, lưu phó quan. Đà tạ ngươi, lưu phó quan, đều là thuộc hạ phân nội việc, thiếu phu nhân không cần khách khí. Hán tuy nói như thế, nhưng trong lòng vẫn là cảm thấy tương lai thiếu phu nhân tính tình bình thản hảo ở chung, dày rộng mẫn hạ, lại tài danh bên ngoài, so rất nhiều phú quý nhân ra tiểu tiểu thư hảo hầu hạ nhiều, không cấm âm thầm bội phục thiếu xoáy trọn người ánh mắt, dung mạo thượng ở tiếp theo, tâm tính mới nhất quan trọng. Ô tô ngừng ở đốc quân phủ cửa. Lưu phó quan vội vàng kéo ra ghế sau cửa xe, cố mình mới xuống xe, quản sự liền đón đi lên, ân cần đầy đủ, thiếu phu nhân sao mới trở về. Phu nhân đợi hồi lâu, Ngọc Thánh Đốc quân phủ Nguyên Lai đều là phùng cụ thuộc hạ thân vệ doanh ở xử lý, vị này quản sự vẫn là phùng phu nhân tiếp nhận lúc sau từ dung thành triệu tới người, cũng coi như là dung thành đại soái phủ lóc buộc, mấy ngày trước đây cũng không từng sửa miệng, hôm nay bỗng nhiên sửa miệng, đảo hù cố mình ngảy dự. Ngũ Thúc, vẫn là kêu tà cố tiểu thư đi. Phùng cù bên người thân vệ nhóm sớm tại Dung Thành liền sửa miệng, cố mình kháng nghỉ quá vài lần đều không thể thay đổi phùng cụ quyết định, nhưng đi vào Ngọc Thành lúc sau làm cho phùng phu nhân mặt, đốc quân phủ hạ phó đều xưng hô nàng cố tiểu thư, không nghĩ tới đi ra ngoài hơn phân nửa ngày công phu trở về liền sửa lại khẩu. Ngũ An cười nói, thiếu xoáy lúc gần đi hạ lệnh, sau này đều phải xưng thiếu phu nhân. Nghĩ đến không lâu lúc sau trong phủ liền phải làm hỷ sự. Cố mính đi vào lúc sau, nhìn thấy phùng phu nhân thực không được tự nhiên, không nghĩ tới nàng lão nhân ra dẫn đầu phân phó nha đầu, nhìn đến thiếu phu nhân trở về còn không chạy nhanh đem cơm chiều đưa lên tới, là tưởng đói chết nàng sao. Cố mính, hôm nay là ngày mấy. Ra cửa một chuyến trở về, liền sưng hô đều thay đổi. Phùng phu nhân ước chừng đoán ra nàng trong lòng suy nghĩ, không tự chủ được liền cười rộ lên. A cụ hạ lệnh trong nhà hạ nhân sửa miệng, chuyện này nhưng cùng ta không quan hệ. Nàng lại lôi kéo cố mính tay thành thật với nhau, ta sinh nhi tử chính mình biết, phía trước là có chút hồi náo, ở bên ngoài cũng từng có phong lưu nợ, nhưng mấy năm trước sớm đều rửa sạch sạch sẽ, một lòng một kế muốn cùng ngươi kết hôn, chúng ta làm trưởng bối liền nóng trông các ngươi quá mỹ mãn. Cô mính ở trong lòng thế phùng phu nhân tổng kết lê tiếng, cuối cùng một câu tất nhiên là bước hôn lại bước sinh. Chờ các ngươi kết hôn sinh một đứa con, ta tâm nguyện cũng coi như hoàn thành. Khắp thiên hạ mẫu thân tựa hồ đối với ôm tôn đều có mạc danh chấp nhất, quả nhiên phùng phu nhân nói cùng cố mính theo như lời không sai biệt mấy, đương sự chi nhất phùng cù lại không ở bên người, cố mính khó có thể chống đỡ, đành phải lộ ra thẹn thùng tươi cười tỏ vẻ, chết đói. Nàng như nguyện ăn tới rồi phong phú cơm chiều, tiếp khách có một già một trẻ hai vị. Mọi việc chọc thủng giấy cửa sổ liền dễ làm. Phùng phu nhân còn sợ cố mính trong lòng biển níu, luôn mại hướng nàng bảo đảm phùng bá tường thái độ. A củ muốn cưới người hắn ngăn không được, lần này cũng không biết bọn họ đang làm cái quỷ gì. Quá hai ngày sẽ có điện báo đánh lại đây, đến lúc đó sẽ biết. Phu nhân không cần lo lắng. Cố mính hiệp một chiếc đua tao lạn thịt đến trường điểm trong chén, ngọt ngào ăn nhiều một chút trường vóc dáng. Kết thúc một bữa cơm. Phùng cú đi rồi, trường điểm lại khôi phục ngoan ngoan dịu ngoan mà cố mính càng là vội chân không chắm đất, hận không thể mau chóng đem tạp chí xã xử lý lên. Nàng cùng lưu phó quan thương nghị nhận người chương trình, nếu là phụ hữu tạp chí, chỉ ở đánh thức ngủ say nữ tính, giải phóng nữ tính ăn sâu bén dễ mục nát tư tưởng, đơn giản sở hữu viên chức đều chiêu nữ tính. Lưu phó quan, thiếu phu nhân cái này chủ ý hảo. Cố mính hoài nghi lưu phó quan là kẻ phụ họa đầu thai, phàm là nàng đề nghị luôn là hận không thể cử hai tay hai chân tán đồng. Nửa cái hồi đô không chịu bác, cửa chẳng những gian chiêu công thông báo, ngay cả báo chí thượng cũng đăng chiêu công yêu cầu, phỏng vấn lại đến cô mính tự mình thượng, đương nhóm đầu tiên ứng viên tới tạp chí xã thời điểm, Dung Thành nội đấu cũng xu với gay cấn. Dung Thành đại soái trong phủ, phung bá tường tận tình khuyên bảo khuyên bảo an mặc quân trang nhi tử, A thịnh, đại ca ngươi vô luận tài cán gan dạ sáng suốt đều thực xuất sắc, ngươi liền ở hắn thuộc hạ làm cánh tay trái bờ vai phải không hào sao. Phùng Thịnh đã sớm không kiên nhẫn, từ nhỏ đến lớn, phụ thân vẫn luôn cảm thấy phùng cụ tài cán chắc tuyệt, vô luận hắn làm chút cái gì đều có thể được đến khích lệ, chẳng sợ cái gì cũng không làm, bởi vì đầu thai ở thái thái trong bụng, là có thể được đến phụ thân toàn bộ ánh mắt. Mà ta, hắn bi phân kêu to, vô luận làm nhiều ít nỗ lực, đều không thể được đến phụ thân khẳng định, vì cái gì. Phùng Bá tưởng cũng cảm thấy chính mình là yêu thương nhi tử, nhưng người có thân sơ viên cận. Húng chi người nối nghiệp chỉ có thể có một cái, nếu là lập 10 cái 8 cái thế nào cũng phải lộn xộn không thể. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy chính mình tài cán trội hơn đại ca ngươi? Phùng Thịnh cười giữ thợn, chẳng lẽ không phải sao? Hắn vì cái nữ nhân liền phải cùng phụ thân trở mặt, tuy hứng mà làm, nơi nào xứng tiếp nhận phụ thân gia nghiệp. Phùng Bá tưởng ngồi trở về, bên ngoài im áng, lại có một loại áp lực không khí, thật giống như này trong bóng tối mai phục nước cờ bất tận nguy hiểm. Chẳng sợ hắn thư phòng cũng bất quá là đại dương mênh mông bên trong một chiếc thuyền con, tùy thời có lật úp khả năng. Ý của ngươi là, Phùng Thịnh múa may trong tay thương ở hắn trong thư phòng chỉ điểm Giang Sơn, Phùng Cù đối phụ thân thuộc hạ lão nhân đều không tôn trọng, chẳng lẽ trong nội tâm còn có thể tôn trọng phụ thân không thành? Vì cái nữ nhân Bạch Bạch đưa ra đi mấy chục vạn phát đạn, phụ thân còn không rõ. Phùng Bá tưởng đối thượng hắn một đôi xung huyết trong mắt. Phàng Phất ở nơi đó mặt nhìn đến mất khống chế tham lam, đã dần dần tả hưu hắn đại não, thái độ liền nhu hòa lên, chuyện này ngươi như thế nào biết đến. Phùng Thịnh Phàng Phất bắt được Phùng Bá tưởng lược điểm, càng thêm cuồng vọng làm càn, phụ thân tưởng hết biện pháp thế phùng cụ dấu dếm, đáng tiếc hắn không cảm kích ra, không thể đồng ý mang theo nữ nhân liền chạy về Ngọc Thành đi, người như vậy cũng xứng tiếp nhận phụ thân gia nghiệp. Phùng Bá tưởng cũng không bực. Thậm chí so di vãng qua đi bất luận cái gì thời điểm đều phải bình tĩnh. a thịnh, ngươi cảm thấy chính mình có thể trị lý hảo dung thành. Phùng thịnh rõ rạc, chỉ cần phụ thân chịu mở to mắt nhìn xem ta, liền biết ta nhất định không thể so phùng cụ kém. Liêu hậu pháp vô số lần nói qua, lấy năng lực của hắn đủ để khống chế dung thành. Húng hồ ta còn có liêu bá bá hỗ trợ, còn có nguyện ý duy trì ta quân chính phủ quan viên, chỉ cần phụ thân nguyện ý cho ta cơ hội. Ta khẳng định sẽ không so phùng cụ kém. Ta nếu là. Không cho ngươi cơ hội đâu. Vậy đừng trách nhi tử không nhớ phụ tử chi tình. Phùng bá tường không nghĩ tới hắn có thể ngu xuẩn đến tận đây. Ngươi thật cảm thấy liêu hậu phát nguyện ý giúp ngươi. Rốt cuộc nhịn không được nói cho hắn chân tướng. Hắn bất quá là muốn nhìn chúng ta phụ tử tương tàn mà thôi. Phùng thịnh, nói bậy. Cùng thời gian, đốc quân phủ cổng lớn cảnh vệ sông thẳng tiến phùng bá tường thư phòng, đại soái Liêu sư trưởng mang binh chắn ở cổng lớn, nói là, nói là, nói là cái gì? Cảnh vệ ánh mắt lập lòe, lén nhìn Phùng Thịnh liếc mắt một cái, rốt cuộc nói, Liêu sư trưởng nói là chịu phùng đoàn tòa gửi gắm tới bảo hộ đại xoái an Uy Phùng Thịnh nhập trong quân chức từ doanh trưởng làm lên, vẫn là liếu hậu pháp thuộc hạ quân doanh, thăng thực Mau hiện giờ đã là đoàn trưởng. Phùng bá tưởng đi riêu điện thoại. Nhắc tới tới để sắt vào bên thai nghe lại phát hiện cái gì cũng nghe không đến, hoài nghi điện thoại tuyến bị cắt chặt đứt, thức khắc bạo nộ, ngươi cùng liếu hậu phát muốn hợp nhau hỏa tới muốn lao tử mệnh. Khuyên bảo không có hiệu quả, hắn đã không có nhẫn mại. Phùng Thịnh nói, phụ thân ngươi công bằng một chút, Ngọc Thành liền tính là Phùng Cụ, Dung Thành cho ta cũng bất quá phân đi. Phùng Bá tưởng cười lạnh, ta nếu là không đồng ý, ngươi muốn liên hợp người ngoài tới giết cha sao. Phùng Thịnh còn chưa đáp lời Nghe được bên ngoài một phen quen thuộc giọng nói cười nói, đại xoáy nói cái gì. Phùng Đoan trưởng cũng không phải loại này bất hiếu hài tử, hắn chỉ là tới bắt hồi thuộc về chính mình đồ vật mà thôi. Phùng thịnh thấy chống lương tới, tức khác tinh thần đại chấn, liêu bá bà nói không sai, ta chỉ là tới bắt hồi chính mình đồ vật, nhưng phụ thân nếu là khăng khăng không cho, đứa con này cũng chỉ có thể xin lỗi. Liêu hậu phát người mặc quân trang, một sửa ngày xưa ôn hòa đi đến. Đánh giá một phen trong nhà phụ tử tương trì tình hình, cư nhiên hiển lộ ra một loại che giấu hồi lâu sắc bén, năm tháng không buông thang người, năm đó đi theo đại soái đánh giặc thời điểm, trước nay cũng không nghĩ tới có một ngày sẽ cùng đại soái binh nhung tương kiến. vi phung đoàn trưởng tương lai thanh danh suy nghĩ, đại soái có phải hay không hẳn là chủ động từ như A. Phung bá tưởng trước nay cũng không nghĩ tới, có một ngày sẽ từ nhà mình nhi tử trong mắt nhìn đến đối người khác nhụ mộ chi tư. Mà người kia còn trăm phương ngàn kế thế bọn họ phụ tử chi gian chế tạo mâu thuẫn. Thật là muốn cảm tạ Liễu sư trưởng chi kỷ, chỉ là không biết ta nếu là từ nhiệm, có hay không thay ta an bài hảo chỗ ở. Liêu hậu phát giống như quân chính phủ tương lai chủ nhân giống nhau, điểm này việc nhỏ đã sớm làm tốt, đại soái không cần lo lắng. Bất quá hiện tại có phải hay không hẳn là triệu tập quân chính phủ quan lớn nhóm tiến đến đốc quân phủ mở họp, làm cho đại gia biết đại soái tính toán. Phùng bá tưởng cư nhiên không có đánh chối tử, trực tiếp đáp ứng rồi xuống dưới, này có khó gì? Tốn nhiều vài bước lộ chuyện này. chương 168 chương 168 Dung thành đốc quân phủ trọng binh phòng thủ, ngọn đèn dầu huy hoàng, hơn phân nửa đêm bị khẩn cấp triệu tập mà đến mở họp quân chính phủ quan lớn nhóm hai mặt nhìn nhau, cho nhau dò hỏi, chính là có khẩn cấp quân tình. Khá vậy không đúng rồi. Nếu có khẩn cấp quân tình, người khác không nói đến. Thiếu xoáy là nhất định sẽ xuất hiện, nhiên tác hôm nay lại không thấy Phùng củ bóng người. Phùng bá tường ngồi ở thượng đầu, Phùng thịnh cùng Liêu hậu phát phân ngồi hai bên, toàn sát mặt nghiêm nghị, không khí mạc danh trầm trọng. Liêu hậu phát ý bảo Phùng bá tường bắt đầu, nhưng Phùng bá tường ngồi ngay ngắn như trùng, tựa hồ không có mở miệng ý tứ, Phùng thịnh đơn giản đứng dậy nói, hơn phân nửa đêm triệu tập đại gia tới, là có một chuyện muốn cùng đại gia thương nghị. hắn thần sắc chuyển hơi trầm xuống đau. Theo đáng tin cậy tin tức, ta đại ca Phùng Cù ở Ngọc Thành tuyên bố thoát ly dung thành quản hạn. Đang ngồi mọi người tức khắc xứng sốt, châu đầu ghé thai nghị luận lên, quân du thự thử trưởng Chu Biển Rộng dẫn đầu đứng lên, nghi ngờ việc này thật giả, thiếu soái hảo hảo, vì sao phải tuyên bố thoát ly dung thành quản hạn. Công nghiệp quốc phòng thự thử trưởng Tống Vĩ Nguyên Cùng Chi xưa nay giao hảo, hướng hồ hiện giờ dung thành súng ống đạn dược toàn dựa Ngọc Thành công binh xưởng cung ứng. Hắn thuộc hạ người tài ba đại bộ phận đều phái đi chi viện Ngọc Thành Công binh xưởng xây dựng, nếu không phải đuổi kịp Văn Tế, chỉ sợ hắn hiện giờ còn ở Ngọc Thành Công binh xưởng bận rộn đâu. Không nghe nói có việc này a? Nhị công tử có phải hay không hẳn là trước xác minh một phen lại làm quyết định. Làm không hảo là bên ngoài lung tung thả ra tin tức, chính là vì ly gián đại soái phụ tử chi tình, làm chúng ta người trong nhà nội chiến lên, đến lúc đó đều có ngư ông đắc lợi. Phùng Thịnh sắc mặt khó coi lên, hắn đã đoán trước quá duy trì Phùng Cù quan viên, lại không nghĩ rằng bọn họ liền Phùng Cù muốn tự lập môn hộ tin tức đều kiên không chịu tin. Liêu hậu phát ra lệnh một tiếng, phòng hội nghị dày nặng đại môn bị đẩy ra, một đội súng bắt vai, đạn lên nòng binh lính xếp hàng tiến vào, hướng mọi người phía sau vừa đứng, liền không khí đều loang lên, các cấp quan viên đều là cứng lại. Tống Vĩ Nguyên nói thẳng, liêu sư trưởng cùng nhị công tử muốn làm cái gì? Các người đây là tưởng phản đối bằng vũ trang. Phùng thịnh thiếu kiên nhẫn, dơ lên trong tay súng lục bờ dọc đỉnh, chỉ nghe được một tiếng súng vang. Tống Vĩ Nguyên theo tiếng ngã xuống ghế trên, chưa ngực nở rộ ra một đóa thật lớn màu đỏ đậm đóa hoa. Còn có ai có dị nghị? Hắn dơ súng đốt đốt ép hỏi, có dị nghị nhân lúc còn sớm nói ra. Đại sảnh lạnh như phân mộ, không ít người ánh mắt đều nhìn chăm chú vào không được thở dốc dây rùa Tống Vĩ Nguyên, trịnh biển rộng liền ngồi ở hắn bên người Lấy ra khăn dùng sức ấn xuống ngực hắn huyết động, ấn một tay huyết, khẩn trương, mau đưa bệnh viện A. Mau đưa bệnh viện A. Hắn thúc giục một lần, phía sau lập các binh lính cầm súng lập, như từng tòa điêu khắc toàn vô phản ứng, không có liêu hậu phát mệnh lệnh, không người tự tiện hành động. Trịnh biển rộng hướng tới phùng bá tường giống giận đại soái Đại soái mau cứu cứu tống thự trường A. Phùng bá tường cười khổ nói, ta hiện giờ là tượng Phật đất qua sông, tự thân khó bảo toàn. Ngươi cùng với cầu ta, không bằng cầu xin Liếu sư trưởng, hôm nay hắn làm chủ đâu. Liêu Hậu phát giả cười, đại soái này nói cái gì? Ta là vĩnh viễn nguyện trung thành đại soái, chỉ là đại soái ở cái này vị trí thượng cũng đủ lâu rồi, phùng đoàn trưởng trẻ trung khỏe mạnh, vừa lúc có thể thế đại soái phân lưu, huống chi thiếu soái đều đã phản bội dung thành, sao không liền tướng quân chính quyền to giao cho phùng đoàn trưởng, đại soái cũng hảo bảo dưỡng tuổi thọ. A thịnh a Ngươi chẳng lẽ còn nhìn không ra tới Phùng bá tường không có để ý đến hắn Thẳng quay đầu dùng một loại hiếm Thấy ôn hoán khẩu khi nói Ngươi là bị người khác đương thương xử Phùng thịnh tính tình táo bạo Trước kia bị phùng bá tường uy thế đẹ nặng Chẳng sợ lòng có bất mãn Cũng có thể giả bộ một bộ nghe lời hiểu chuyện bộ dáng Hôm nay lại rốt cuộc không muốn Nguyễn Trang đi xuống Tức muốn hộp máu nói, cầm miệng người trước nay đều không lấy ta đương nhi tử Vô luận ta như thế nào nỗ lực đều so ra kém phần củ. Liêu Ba Ba coi ta như thân tử, ngươi đừng vội châm ngòi. Hắn khẩu súng khẩu nhắm ngay Phùng Bá Tưởng Huệ Thái Dương, kêu gào nói: "Ngươi không nên ép ta." Đối mặt mất đi lý trí như tử, Phùng Bá Tưởng thanh từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh. "A Thịnh, liền tính là dung thành cho ngươi đứng ra, ngươi cũng không thể dùng một lần đem đăng ngồi quan viên tất cả đều giết đi." Tống Vi Nguyên đi theo A Cửu chủ hoạch kiến lập Quá Ngọc Thành Công Minh Xưởng. Chẳng lẽ ngươi tưởng vẫn luôn rửa vào nước Đức nhập khẩu súng ống đạn dược? Liêu hậu phát hồi quá vị tới, lập tức phân phó, người tới nào, đưa Tống Thử trưởng đi bệnh viện. Hai gã binh lính nâng Tống Vĩ Nguyên ra phòng hội nghị, chính biển rộng muốn đuổi kịp, bị hai gã cầm thương binh lính ngăn ở cửa. Liêu hậu phát thản như nói, chính Thử trưởng không cần lo lắng, vẫn là ngồi trở lại đến đây đi, bọn họ sẽ đem Tống Thử trưởng hảo hảo đưa đến bệnh viện đi. Trên thực tế, Tống Vĩ thủ phạm nhiều thiếu Trịnh biển rộng nhớ mong láo Hữu rồi lại không thể không ngồi trở về. Phòng hội nghị một lần nữa an tĩnh xuống dưới, phùng bá tưởng nhắm hai mắt lại, tựa hồ lười đến nói thêm nữa một câu. Phùng thịnh dơ thương nhắm ngay thân phụ, đang muốn đi thêm cưỡng bước bỗng nhiên nghe được bên ngoài một tiếng súng vang. Phòng hội nghị người đều là tinh thần chấn động, phùng thịnh thu hồi thương, biểu tình khẩn trước hỏi, ai? xảy ra chuyện gì nhi? chính biển rộng cỏ đứng lên, chửi ầm lên, liếu hậu phát. Ngươi nói tốt muốn đưa Tống thử trưởng đi bệnh viện, như thế nào có thể lận lọng Liêu hậu phát theo bản năng phản bác, ta bao lâu hạ lệnh sử tử Tống Vĩ Nguyên. Hắn đột nhiên đứng lên, không hảo, lời còn chưa dứt, bên ngoài tiếng súng đã cùng bạo cây đậu giống nhau vang lên. Một mảnh tiếng súng bên trong, phùng bá tưởng như cũ nhắm mắt lại, một bộ sự không liên quan mình bộ dáng. Phùng Thịnh thuộc hạ người luận này căn bản, đều là liêu hậu phát dòng chính. Mà phùng bá tưởng thân vệ doanh bên ngoài sớm bị liêu hậu phát dẫn người hình giới xoái phủ tuần tra bị nội gian thay đổi xuống dưới, theo lý mà nói không nên lại phát sinh bắn nhau. Liêu hậu phát vội vàng đứng dậy đi ra ngoài, phùng thịnh theo sát sau đó, lưu lại một thất quan lớn cập phùng bá tưởng, còn có mãn nhà ở trông coi đại binh. Trinh biển rộng tràn ngập mong đợi nhìn phùng bá tưởng, đại soái Phùng bá tưởng vững như núi cao, bát phong bất động, tạm thời đừng nóng nảy. Đang ngồi quân chính phủ quan lớn trong lòng bất ổn, lại chỉ có thể cường tự nhẫn lại, nghe bên ngoài hai bên khai hỏa, tựa hồ đánh thực kịch liệt, ước chừng một giờ tả hữu, bên ngoài hành lang chuyển đến giày đặc tiếng bước chân, phùng bá tưởng mở to mắt. Phòng họp giày nặng muôn bị đẩy ra, khi trước một người người mặc quân trang, mũi cao mắt thâm, vai rộng eo thon, tuấn mỹ vô chủ, gò má cập quân trang thượng còn có vết máu, nhưng hắn hành tẩu nện bước lại như nhau thường lui tới thòng rong. Đi vào tới ngồi ở phùng bá tường bên tay phải, tháo xuống mũ đặt lên bàn, hướng phùng bá tường chào hỏi, phụ soái không dọa đến đi. hắn phía sau vừa vào tới hai đội thân binh cầm súng nhắm ngay liếu hậu phác Tâm phúc, đi đầu đường bình quát, liếu hậu phác đã bị giam giữ đi lên, các ngươi còn muốn rửa vào nơi hiểm yếu chống lại sao. Trong phòng hội nghị cầm súng binh lính thực mau bị phùng cụ thân vệ doanh cấp rửa sạch đi ra ngoài, từ quan viên giờ phút này phản phất mới tỉnh ngộ lại đây. Nguy cơ giải trừ, tức khắc trăm mối cảm xúc nguồn ngang, hận không thể đứng dậy hoan hô. Phùng bá tưởng nhìn chăm chú vào đích trưởng tử vai hùng khuôn mặt cười rộ lên, tiểu tử ngươi như thế nào mới đến. Cùng ngày ban đêm dung thành nơi nơi tiếng súng không dứt, rất nhiều dung thành bá tánh hoa ở trong nhà chờ sáng sớm. Hưng đông lúc sau, rất nhiều người ra mở cửa lúc sau mới phát hiện, trên đường ba bước một cường, năm bước một chạm canh gác, nơi nơi đều ở dưới nghiêm. Gặp được lén lút liền bắt lại để ra nghi vấn, trên đường nhân tâm hoàng sợ, rất nhiều cửa hàng đều không có khai trương vào thành đưa đồ an dân trồng rau cũng bị ngăn ở cửa thành. Quân chính phủ trong phòng hội nghị thật lớn hội nghị bàn lần này rốt cuộc ngồi đầy, một bên ngồi ăn mặc nhung trang trong quân tướng lãnh, một bên ngồi quân chính phủ các bộ môn quan lớn, trải qua một đêm kinh hồn, trong quân tướng lãnh nhưng thật ra thần thái sáng láng, mà các bộ môn quan viên đều như xương đánh cả tím giống nhau hoặc là mạnh rốt trà đặc hoặc là cà phê, hoặc là hít mây nhà khói, đều mau biến thành một cây ngồi ống khói. Phùng Bá tưởng chủ trì hội nghị, thường thường có An Mặc Quân trang thân vệ tiến vào nhỏ giọng hướng Phùng Cù xin chỉ thị hành động, hắn đơn giản đứng dậy ra phòng họp, ở bên cạnh trong phòng chỉ huy lần này binh biến kết thúc công tác. Liêu Hậu Phác cùng Phùng Thịnh bị đương trường bắt được, tạm thời trước gáp ở Đốc quân phủ trong phòng giam, chờ đợi thẩm vấn. Đốc quân phủ hậu viện, Ngũ Di thái một đêm chưa ngủ. Tú lệ trong mắt một mảnh hồng tơ máu, thẳng chờ đến hừng đông còn không thấy có người tiến vào truyền lời, nàng trong lòng cực kỳ lo lắng, sai xử bên người hầu hạ nha đầu Phượng Nhi đi tiền viện hỏi thăm tin tức, nào biết còn chưa ra nhị môn đã bị cản hai gạ cầm súng thân vệ ngăn cản. Phượng Nhi thật cẩn thận nói, ta là ngũ di thái người bên cạnh, tối buông qua súng vang một đêm, chúng ta di thái thái một đêm không dám chấp mắt, muốn biết phía trước đã xảy ra chuyện gì. Đại soái Đại xoái không có việc gì đi, cầm súng thân vệ thúc giục, nơi đây không nên ở lâu, mặc kệ là cái nào gì Thái thái người bên cạnh, đều chạy nhanh trở về đi, nhàn sự mặc quảng. Phượng Nhi trở về lúc sau, đem bên ngoài tình trạng giải thích, ngũ Di Thái một ngông ngồi trở lại trên giường đi, lầm bẩm tự nói, hỏng rồi. Cái gì hỏng rồi? Ngũ Di Thái trong mắt nhỏ giọt nước mắt tới, thịnh nhi khả năng đã xảy ra chuyện. Bằng không gì đến nỗi thủ vệ đều không cho ngươi đi phía trước Nàng cả người tựa như bị người đoạt hồn phách Ta đã sớm khuyên Thịnh Nhi muốn suy nghĩ kỹ rồi mới làm Hắn cánh chim chưa phong Liếu hậu phát lại là cái cáo giả Cố tình tin tưởng họ Liễu Mặc kệ phía trước là đại soái củng cố Vẫn là họ liêu được thế Thịnh Nhi đều sẽ không có hảo kết quả Nàng khiển Phượng Nhi Ta một đêm chưa chấm mắt Tưởng hảo hảo ngủ mở giấc Ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi Phượng nhi trong lòng sợ hãi, chính là ngũ di thái rõ ràng không nghĩ lại cùng nàng nói thêm cái gì, nàng liền chỉ có thể ra tới, đứng ở hành lang hạ cắn môi phát ngốc, tư cập phùng thịnh tự tin gương mặt tươi cười, ở nàng bên thai thấp giọng nói qua nói, Phượng nhi, chờ ta tương lai cưới ngươi làm gì thái thái, mỗi khi nhớ tới nàng liền cảm thấy trong lòng nóng bỏng, khó có thể tự giữ. Chạm vạng thời điểm, đại soái phủ hậu viện thủ vệ rốt cuộc triệt hơn phân nửa. Có thân vệ bước nhanh đi vào ngũ di thái quá sân, gõ nàng môn, ngũ di thái, đại Soái thỉnh ngươi qua đi một chuyến. Hán gõ vài biến, trong phòng đều không có người ứng, trong viện lại không thấy người, phá cửa mà vào, ngởng đầu nhìn lên, tức khắc ngây dại. Chính đường xa nhà phía trên treo cá nhân, người mặc thủy hồng sắc sơn xám tóc rôi tung xuống dưới, đầu lưỡi phun láo trưởng, cũng không biết ở lương thắt cổ bao lâu, thi đầu đã sớm lạnh. Người tới a Ngũ Di Thái tự sát Đốc quân phủ hậu viện trên không truyền đến một tiếng kinh hô, khắc trong viện ở Di Thái Thái nhóm nghe được tiếng kinh hô, đều sôi nổi trào ra chính mình nhà ở. chương 169 chương 169 Một hồi thảm họa chiến tranh lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế bị phùng cụ tiêu trừ, chờ hắn cùng đại soái đem liếu hậu pháp bị bắt dòng chính đánh tan một lần nữa hợp nhất, tính cả hắn ở quân chính phủ rắc rối khó gỡ quan hệ đều rửa sạch sạch sẽ. Đã tới rồi đêm 30, Phùng Thịnh ở trong phòng giam nghe nói ngũ di thái tự sát thân vong, cùng điên rồi giống nhau la to, một hai phải thấy Phùng bá tưởng. Kỳ thật Phùng bá tưởng trừ bỏ sáng sớm liền xác định người thừa kế là đích trưởng tử, đối Phùng cù nghiêm khắc yêu cầu ở ngoài, đối còn lại con vợ lẽ mấy đứa con trai cũng không thể nói bất tận tâm, muốn tiến tới đưa ra đi đọc sách. Dư lại muốn đại thụ phía dưới hảo thừa lương đứng hàng bốn năm sáu công tử đều đối tiến tới cùng người thừa kế việc đều không hề hứng thú, chỉ nghĩ an hưởng phú quý, cầm chính mình kết xù tiền tiêu vật ở bên ngoài trung trạng, thất công tử Phùng Hân còn ở tập tiễn. Học bước, nếu không phải Phùng Thịnh một hai phải cùng Phùng Cù một tranh cao thấp, Dung Thành đốc quân phủ còn là phi thường hài hòa. Phùng Thân hiện tại tinh lực hoàn toàn bị Dung Thành đại học cấp kiềm chế, nghe được binh biến đêm đó tiếng súng. Liền muốn phóng đi đốc quân phủ, kết quả lại bị liêu hậu phát phái đi giới nghiêm người ngăn cản, nhóm người này tuy rằng chưa từng muốn hắn tánh mạng, lại cũng đem hắn bốn vó đại trói nhốt lại, tắt miệng quan vào một gian phòng trống. Phùng nhị công tử xưa nay hoàn toàn sống giống cái học giả, mọi việc tự mình làm lấy, bên người liền cái thân vệ cũng không, nhưng thật ra thường xuyên học sinh vần quanh, thật gặp gỡ loại này chính trị nguy hiểm, cơ hội tự thân khó bảo toàn, vẫn là phùng cù người cứu hán. Hắn một khi được cứu vớt, liền một đường chạy về đốc quân phủ, hô to thẳng tắp vọt vào phùng đại Soái thư phòng, cơ hồ thở hồn hện, phụ thân, bắt lấy hắn cánh tay trên dưới đánh giá, một liền thanh hỏi, phụ thân ngươi không có việc gì đi, bị thương nơi nào không có. Ngực phập phòng kịch liệt, lượng vận động xa xa lớn hơn ngày thường, lồng ngực giống như có dịu sống bổ xuống dưới. Hắn bị liếu hậu phát thủ hạ ném vào vứt đi phòng chống một đêm, đông lạnh mặt mũi bầm rập. Mắt kính cũng ở dễ rửa thời điểm rất tới rồi trên mặt đất, không biết bị cái nào binh lính đạp vỡ. Tóc hỗn độn, trên người còn có bị người giẫm bước qua dấu vết, trên tay ngưng kết vết bậy, trên cổ tay đều là dây thường lơ ngân. Lại nhớ lão phụ an ngụy, đem lão phụ từ đầu đến chân sờ soạn vài biến, lần nữa xác nhận, có đau hay không? Có hay không gãy xương? Lại chửi ầm lên, phong thị cái này không dài đầu gốc hỗn đản. Ta không có việc gì. Nhưng thật ra ngươi Chịu khổ đi. Phùng Bá tưởng nhẹ nhàng sờ soạn phùng thân bên má trời ra, đã phá ra, liền huyết châu cũng ngừng kết. Phùng thân đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, phụ thân không có việc gì liền hảo. Không có việc gì liền hảo. Hắn một ngông ngồi xuống, không được thở dốc, làm ta sợ muốn chết. Phụ thân không có việc gì liền hảo. Phùng Bá tưởng một đêm không ngủ, không biết có phải hay không bị phòng hội nghị xương khói hơn khó chịu, thế nhưng cảm thấy chua xót khó làm. Hắn xoa xoa hai mắt, Tự mình đi đỡ phùng thần, trên mặt đất lạnh, mau đứng lên. Phùng thần ngồi dưới đất cùng một con chạy như điên chạy trốn lúc sau chó hoang dường như không được thở dốc Ta, ta xuyến khẩu khí nhi. Phùng bá tưởng bưng lên chính mình cái ly đưa qua đi, bên trong là hơn phân nửa ly uống qua trà lạnh. Phùng thần không cần nghĩ ngợi tiếp nhận tới một hơi nhi rót đi xuống, mới tính hoán lại đây. Bị phùng bá tưởng kéo lên, hắn cười khổ xoa một phên mặt. Ta vừa nghe nói phụ thân xảy ra chuyện. Trong đầu đều tạc, nhi tử, cho ngài mất mặt. Phùng bá tưởng ở hắn trên vai dùng sức chụp hai hạ, trong mắt tử ái chi ý rất đậm, liền thanh âm cũng ôn nhu khoan dung kỳ cục, giống như là hống khi còn nhỏ phùng thần giống nhau. Hảo hai tử, đi xem ngươi di nương đi, tối hôm qua nàng khẳng định cũng sợ hãi. Chờ đến phùng thần đi đến cửa thư phòng khẩu, hắn chợt gọi lại nhi tử, a thần, ở phùng thần xoay người đồng thời hắn mới nói, nếu ức. Nếu hiện tại vi phụ đồng ý ngươi xuất ngoại lưu học, ngươi có nguyện ý hay không đi đọc sách? Tựa hồ là sợ phùng thần hiểu lầm hắn kinh này một chuyện đối thành niên nhi tử đều có điều nghi kỵ, vội vàng bổ sung, vi phụ chỉ là muốn cho ngươi được như rất nguyện, lại không cản trở ngươi đọc sách học ý đi hề. Phùng thần tựa hồ không dự đoán được phùng bá tưởng sẽ nói ra này một phen lời nói tới, hắn đứng ở nơi đó suy nghĩ vài giây thời gian, đồng nhiên cảm thấy dung thành đại học rất nhiều sự tình đều lưu chứ hắn xử lý. Giao cho người khác thật đúng là không yên tâm, thật muốn xuất ngoại lưu học cố nhiên là bình sinh mong muốn, nhưng trước mắt việc ai tới tiếp nhận. Hơn nữa so với xuất ngoại lưu học, hắn càng vì quan tâm chính là dung thành đại học sở hữu tuổi trẻ học sinh tương lai đường ra. Phụ thân, ta trước kêu ý tưởng có điểm hẹp hỏi cực đoan, một người lực lượng là hữu hạn nhi tử đã không còn câu nệ với cá nhân y học thành tựu mà là tưởng bồi dưỡng một đám các khoa học sinh, không ngừng là y học sinh. Nhắc tới nghiên cứu học vấn việc, hán tươi cười rộng rãi, tự tin trào dâng, giống như thay đổi cá nhân. Phụ thân, ta hiện tại rất bận rộn cũng thực phong phú. Phùng thân sau khi ra ngoài hồi lâu, phùng bá tưởng ngồi chưa động, vẫn là phùng củ tiến vào đánh vỡ một thất thiên tĩnh. Phụ thân nếu mệt mỏi liền đi vào nghỉ một lát, chờ tỉnh lại xử lý cũng không muộn. Phùng cù kinh thấy lao phụ trong một đêm tựa hồ già rồi rất nhiều, biểu tình mỏi mệt, phản ứng chi độ trong bụng không biết đem phùng thịnh mắng mấy trăm lần. Không ngại sự, A thần vừa mới đã tới. Không nghĩ tới phùng bá tường lại rất mau phân chấn tinh thần, đứa nhỏ này ta coi. Tiến bộ không ít, đảo so quá khứ hiểu chuyện. Người sau này cần phải khán hộ hảo hắn nhà chúng ta khó được xuất hiện cái người đọc sách, nói không chừng lại quá chút năm, A thần liền đảo lý khắp thiên hạ. hắn bất quá là treo trọc chi ngôn, không nghĩ tới nhiều năm lúc sau lại thành sự thật. Phùng thần tâm tư đơn thuần đơn giản không yêu quyền thế nguyên bản Phùng bá tưởng đều cho rằng hắn muốn biến thành cái cổ hủ con một sách không nghĩ tới từ chù hoạch kiến lập dung thành đại học lúc sau hắn đang không ngừng rèn luyện bên trong rốt cuộc một mình đảm đương một phía Nhi tử nhớ kỹ về sau nhất định sẽ khán hộ hào A thần chuyện vừa chuyển tiểu tâm nói Phùng Thịnh ở trong phòng giam hồ nào muốn gặp phụ thân phụ thân gặp hay không gặp phía dưới người tôi báo nói Phùng Thịnh làm ầm ý lợi hại Phùng Cụ có thể xử lý liêu hậu pháp thuộc hạ tướng lánh, lại không thể tùy tiện xử lý Phùng Thịnh, chẳng sợ hắn nghe nói này hôn chương thế nhưng còn dám lấy thương đỉnh lao phụ huyệt Thái Dương. Phùng Bá tưởng ở Đốc Quân Phủ trong ngục giam gặp được Phùng Thịnh, hắn bị dùng dây thừng bó ở một cái ghế thượng, ghế rửa cũng bị cố định tại chỗ, lại vẫn là muốn dây rửa mắng. Cùng đi ngục giam trường khuy phùng đại Soái thần sắc tiểu tâm giải thích, nhị công tử hắn dây rửa làm ẩm Mỹ nói là... Nói là không thấy được đại soái liền phải tìm chết, thuộc hạ sợ hắn bị thương chính mình, không thể không đem hắn trói lại, miễn cho hắn bị thương chính mình. Kỳ thật giống loại này ý đồ đoạt quyền nịch tử, khẳng định thấy bỏ với Phùng đại soái nếu không phải bị bắn chết, chính là lặng yên không một tiếng động bị nhốt lại khổ nhai dư lại nhận tử, không có hạ nặng tay chỉ là đang đợi mặt trên chỉ thị mà thôi. Không ngại sự, Phùng bá tưởng vây vây tay làm hắn đi xuống. Hắn đi vào trong phòng giam tự mình gỡ xuống tắt Phùng Thịnh miệng phá bố, thổi thổi mặt trên hôi ngồi xuống, nói đi, thấy ta làm cái gì. Phùng Thịnh phía trước toàn bằng một cổ tranh dũng đấu tàn nhẫn chống, nghe nói mẹ ruột thắt cổ đã chết, kia cổ khí nhi một tán, cả người liền thành một bãi bù lầy, bởi vì còn bị trói tay chân, không thể quỳ xuống xin tha, chỉ có thể không được hướng phùng bá tường khóc cầu. Phụ thân, là ta hồ đồ tin vào liễu hậu phát tri ngôn. Lúc này mới làm hạ hồ đồ chuyện này, phụ thân ngài tha ta đi. Ta nương. Nàng đã không có, cầu ngài xem ở ta nương trên mặt, cho ta một cái đường sống đi. Phùng bá tưởng ngơ ngẩn nhìn chăm chú vào hắn, thấy hắn nước mùi nước mắt hồ vẻ mặt, trong lòng bi thương. Ngươi khi còn nhỏ ta còn là rất thương yêu ngươi, tổng nóng trông ngươi có thể học giỏi tiến bộ, dần dần lớn lên có chút tiểu tâm tư, ta vẫn luôn cảm thấy không thương phong nhã. Tổng nóng trông chính ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận, không nghĩ tới ngươi lại nghe tin người khác lời rèm pha, muốn đẩy phụ huynh vào chỗ chết, liền á thần một cái không hề uy hiếp lực người đọc sách đều. Không buông tha, ta rốt cuộc là như thế nào dưỡng ra ngươi loại này vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang. Phùng thịnh góc lớn, dãy rủa ghế rửa cũng bị hơi hơi lay động, phụ thân, là ta hồ đồ. Thật là ta hồ đồ. Ta về sau cũng không dám nữa cùng đại ca tranh sau này nhất định thành thành thật thật lưu tại phụ thân bên người Hiếu Thuận Ngài. Ta còn sợ chính mình kết quả là chết ở ngươi thương hạ đâu. Phùng bá tường đứng dậy, ngươi nếu là một con đường đi tới cuối, ta nhưng thật ra kính ngươi là điều hãng tử, dám làm dám chịu, cuộc sống cũng đủ ngạnh, chính là ngươi nhìn một cái chính mình hiện tại một bãi bùn lầy bộ ráng, nếu không có can đảm, cũng đừng nghĩ làm giết cha đoạt quyền việc. Lại nói hắn hơi hơi thở dài, ngươi liền cái này đầu góc còn tưởng cùng Liễu hậu phát chơi. Hắn trước kích động ngươi giết ta, lại cho rằng ta báo thủ cờ hiệu tay nhận ngươi, giải dung thành quan viên nghi ngờ, trong tay hắn còn có quân quyền, dễ dàng liền đoạt được dung thành quyền không chế, đến lúc đó ai đến ích. Nếu không phải ta cùng với đại ca ngươi sớm có điều sát, sớm cho kịp làm ra ứng đối, cũng không phải là hôm nay tình hình. Phung thịnh khóc lớn, đều là nhi tử phạm xuẩn. Phụ thân ngài tha ta đi. Tha ta đi. Kinh này một chuyện, phùng bá tưởng đem đứa con trai này xem thấu thấu, căn bản đều không tin hắn cách nói. Hắn đứng dậy tới rồi cửa, ngươi dục giết cha, ta lại không ngươi như vậy ngạnh tâm địa, một hai phải tay nhận nhi tử, liền ấn dung thành luật pháp, ta sẽ phái người công thẩm này án, vô luận là ngươi cùng liêu hậu pháp, ai cũng đừng nghĩ chạy thoát, liền chờ tòa án quân sự thẩm phán đi. Nhà tú môn bị một lần nữa khóa lên, ngục giam trưởng từ đầu tới đôi nghe xong cái rõ ràng. Trong lòng cũng có ứng đối chủ ý, nguyên chuẩn bị cung cung kính kính đưa đại xoáy đi ra ngoài, không nghĩ tới phùng bá tường lại hỏi tới, Liêu hậu phát đâu. So với phùng thịnh hoảng loạn cùng hối hận, Liêu hậu phát nhưng thật ra chấn định rất nhiều, nhìn thấy phùng bá tường một chút cũng không ngoài ý muốn, đại xoáy đây là tới xử trí ta. Hai người chi tay để đủ đánh thiên hạ, thân dày như huynh đệ, không nghĩ tới lại đi tới hôm nay này một bước, phùng bá tường lòng có nghi ngờ. Ngươi vì sao một hai phải đi đến này một bước? Liêu Hậu Pháp cười lệnh, ta âm thư. Nếu không phải bởi vì ngươi nhi tử, nàng có thể tuổi còn trẻ liền mất đi tính mạng. Hắn trước mắt tiết nối, đáng tiếc sắp thành lại bại, người ta chi gian cũng không gì nhưng nói. Phùng Thịnh cùng Liêu Hậu Pháp cấu kết việc quân chính phủ ở đây quan lớn đều ở đây, húng chi còn có trọng thương mà chết tống bi nguyên, thêm chi phùng củ từ Ngọc Thành mang đến tạm giam lâu ngày la doanh trưởng. Liên lụy ra Thượng Hải đấu súng án chấn tướng, Dung Thành tham gia công thẩm các cấp quan lớn nhóm mới biết, nguyên lai Liễu phùng hai người sớm đã không ngừng một lần hạ độc thủ. Liệu lý xong rồi Dung Thành hết thảy, đã là đại niên sơ năm, hai cha con nguyên còn chuẩn bị hồi ngọc thành đón giao thừa, hiện nay chỉ có thể tóm được tân niên cái đuôi quá nguyên tiêu. Đại niên sơ 7 phùng cụ còn ở trên giường, đã bị mặt mày hớn hở đường bình gõ vang lên cửa phòng, trong tay còn dơ phân báo chí. Chúc mừng thiếu soái chúc mừng thiếu soái Phùng Cù gần đây siêu phụ tải vận chuyển, tối hôm qua rạng sáng 2 điểm mới ngủ, hận không thể đá hắn một chân, cút đi. Đường Bình cũng sẽ không bị hắn xú mặt dọa đến, cận nhà thấu qua đi, còn đem báo chi đưa tới trước mặt hắn, thiếu xoái ngài nhìn, hôm nay Dung Thành Nhật báo đăng ngài cùng thiếu phu nhân đính hôn thông báo. Phùng Cù một khang buồn ngủ đều bị dò tỉnh, đột nhiên đứng dậy tiếp nhận báo chí. Nhưng thấy ở thấy được vị trí đăng thứ nhất đính hôn thông báo, phùng cụ, cố mình đính hôn thông báo, tư thừa bảnh xa phong trịnh biển rộng hai tiên sinh giới thiệu cẩn tuân nghiêm từ chi mệnh ở Ngọc Thành đính hôn, nhân đây kính báo thân hiếu. Mấy năm gần đây rất nhiều người vô luận đính hôn kết hôn cập ly hôn đều sẽ ở báo trí thượng đăng thông báo, trở thành một loại thời thượng, phàm là tiếp thu quá kiểu tây giáo dục tư tưởng khai sáng giàu có gia đình đều sẽ lựa chọn phương thức này. Cũng coi như là báo chí một cái lợi nhuận nơi phát ra, thả loại này thông báo giống nhau đều cùng đăng ở quảng cáo trang báo. Nhưng phùng cù này tắt thông báo lại đăng ở chính bản, thả trừ bỏ thông báo ở ngoài, phía dưới còn có nhật báo xã đối phùng bá tưởng lưu loát một thiên phỏng vấn. Nói cập tương lai con dâu, quân chính phủ tương lai thiếu phu nhân, vị này gần đây bị cấp giới cùng nhi tử phản bội mà liền tân niên ảnh chụp đều tốc mục không thôi quân chính phủ người cầm lái đảo qua phía trước tối tăm. Vui vẻ ra mặt tỏ vẻ đối tương lai con dâu thập phần vừa lòng, hơn nữa tỏ vẻ chính mình là dung thành công tử người đọc, không nghĩ tới nhi tử có thể cưới hồi vị này đại tài nữ, thật là quân chính phủ chi chuyện may mắn, hắn cử đôi tay tán thành hôn sự này, sẽ mau chóng chủ bị. Tiếc cưới, luôn luôn ổn trọng nhật báo xã chủ biên phòng lợi nhân lần này dốc hết sức lực bút mông ngựa, phỏng vấn cuối cùng thế nhưng còn giới thiệu dung thành công tử sở hữu làm. Liền chưa từng đọc quá nàng văn chương người đều có thể từ giữa đọc ra một cái tin tức, Phùng Đại Xoái đối vị này tương lai con dâu tương đương vừa lòng. Phùng Cù đọc nhanh như gió đọc xong phỏng vấn, rất là hoang mang, phụ thân bao lâu đọc quá A Minh Thư. Lại nói hắn căn bản không có bai tiệc đính hồn, Phung Đại Soái lại đăng báo tỏ vẻ đã ở ngọc thành đính hôn Theo hắn biết, Phùng Đại Soái căn bản là không thích đọc sách hảo đi. Hắn liền quân sự lý luận đều không đọc, Báo chí thượng sự tình cũng giao cho thuộc hạ người Quảng, chỉ chú ý người làm công tác văn hóa hướng đi, tuy rằng khu trực thuộc đốc xúc cổ vũ bọn học sinh cần cù đọc sách, bồi dưỡng nhân tài, nhưng hắn chính mình. Thực sự không có đọc sách hảo thói quen. Đương Bình cười trộm, đại soái đây là ở giúp thiếu phu nhân tạo thế, thiếu xoáy ngải sò cái gì thật ta? Phung Cù đánh cái ngáp, cũng cười rộ lên, nói không chừng phụ thân lại ấy náy lần trước ở trong yến hội cho A Mính Nan kham bồi thường nàng đâu Cố mính lần đầu đi theo Phùng Cù ở Đốc Quân Phủ trong yến hội buộc lộ quan điểm. Hai cha con vì làm người mê xem hát hoặc Phùng Thịnh cùng liêu hậu phát đại xảo một trận. Làm ngày đó tham gia yến hội quân chính phủ quan lớn nhóm đều lương thật. Nguyên bản tắt cùng quân chính phủ liên hôn các gia quan quyến lại ngo ngoe dục dịch. Một giấy đính hôn thông báo cộng thêm một thiên phỏng vấn bản thảo bắt đi xuống. Tới diệt những người này si tâm vọng tưởng. Lại có thuộc hạ quan viên nhắc tới việc này. Phùng bá tưởng liền đau kịch liền nói. Lúc ấy sự cấp toàn quyền, không thể không lấy kia hài tử làm diễn, quỷ khuất nàng. Từ là cố mính người tuy không ở dung thành, nhưng chỉnh cái dung thành từ quan lớn cho tới ba tánh đều biết nàng là quân chính phủ bản đinh đinh tương lai thiếu phu nhân, thả rất được Phùng Đại xoái tán thành. Phùng Cú ừ. nhanh chóng quyết định, chuẩn bị tự mình hồi Ngọc Thành tiếp người, nếu đính hôn thông báo đều ra tới, tạm thời liền tính là Ngọc Thành đính quá hôn, lần trước kiến hội trên đường liền lui. Lần này cũng nên ở Dung Thành chính thức giới thiệu A Mính cho đại gia nhận thức. hắn thu thập rời giường mặc quần áo, hướng đi phùng bá tường trào tư biệt, không nghĩ tới phùng đại xoái lắp bắp tỏ vẻ. Giới thiệu A Mính cho đại gia nhận thức là không sai, nếu tử mẫu thân ngươi bồi ra tới, tin tưởng đại gia càng không dám coi khinh ngươi tức phụ. Phùng Cú bật cười, phụ thân muốn cho mẫu thân trở về cứ việc nói thẳng, đừng đánh A Mính nguy trang. Thâm tư bị chọc phá, phùng đại soái thẹn quá thành giận. Lăn lăn lăn, ta đây đều là vì ngươi tức phụ hảo, nàng là tương lai quân chính phủ thiếu phu nhân, chẳng lẽ không khỏi mẫu thân ngươi làm bạn tham dự yến hội, muốn tử di thái thái bổi. Phùng cù nhẫn cởi ra bên ngoài lăn, nhi tử đa tạo phụ thân vì a mính thiết tưởng chu đáo, ta nhất định nghĩ cách nói động mẫu thân trở về tham gia yến hội. Phùng phu U nhân ở Ngọc Thành vui đến quên cả trời đất, liền dung thành đốc quân phủ đại môn đều không muốn bước vào tới, ngại hắn hậu viện kia giúp hoanh hoanh yến yến nháo tâm. Nếu nàng thành tĩnh, phùng bá tưởng cũng không phải không rõ. Ngũ di thái thắt cổ tự sát lúc sau, hậu viện này giúp di thái thái nhóm đều sợ hãi, sinh quá nhi nữ đều lệnh cưỡng chế chính mình hài nhi gần nhất thành thật điểm, đừng làm chim đầu đàn chạy tới bên ngoài gặp rắc rối, chọc phùng bá tưởng sinh khí. Không sinh dục quá cũng không dám lại làm chút liêu nhân hoạt động, đều thành thật không ra gì lời nói. Phùng bá tưởng có cảm với hậu viện trướng khí mù mịt, Tự mình ra tay phân phát chưa từng sinh dục quá di thái thái nhóm, chỉnh đốn quân chính bên trong phủ bộ đồng thời, cũng thuận tay đem nhà mình hậu viện rút thảo trừ trùng rửa sạch một phen, liền nha đầu các bà tử đều thiếu một đám, phóng nhãn nhìn lại xưa nay chưa từng có thoải mái thanh tân. Hiện giờ hậu viện việc tạm thời ném cho phụ thân mẹ ruột, nhiều năm vô sủng lại thành thật nhị di thái quản lý, liền vì các nàng mẫu tử tâm tư chính duyên cớ. Nhất véo Tiêm Hiếu thắng ngũ di thái hai mẹ con biến mất lúc sau, Các vị di thái thái lại trải qua phùng bá tường một phen dạy bảo, mọi người đều đối trước mắt sinh hoạt có thanh tỉnh nhận chi, đều ngoan ngoan hiểu chuyện ra ngoài phùng bá tường dự kiến. Phùng bá tường cười mắng, chạy nhanh lan. Hắn này đầu phân phó nhị di thái thái chủ bị vì phùng phu nhân cập thiếu phu nhân tiếp phong yến. Phùng cú mang theo một đoàn tàu đội hồi ngọc thành tiếp người, tâm tình là xưa nay chưa từng có vui sướng, liền đường bình đều nhịn không được muốn trêu gẹo hắn thiếu xoay tiếp thiếu phu nhân hồi dung thành đều cao hứng thành như vậy, nếu là kết hôn thời điểm không biết muốn cao hứng thành gì dạng. Gần nhất đường bình to gan lớn mẩn, cư nhiên liền hắn cũng dám trêu chọc người gần nhất có phải hay không quá nhàn chút. Đường bình xúc xúc cổ, lại là một bộ lại túng lại thành thật bộ dáng, thuộc hạ vội không được, vội thực. Nga! Phung cù kéo dài quá điệu, đó chính là cũng tưởng cưới vợ. Hắn rửa ngồi ở sau xe tòa, Đường bình ngồi ở phó giá quay đầu cùng hắn nói chuyện, nghe được lời này cư nhiên hảo không biết xấu hổ thừa nhận, thuộc hạ tuổi cũng không nhỏ. Nếu thiếu phu nhân có thể thế thuộc hạ giật dây, thuộc hạ vô cùng cảm kích. Nam tử hán đại trượng phu, tưởng cưới vợ chính mình đi cầu, đừng nhắc lên ta. Phùng cù tâm tình hảo, cũng không so đo hắn ra mặt dày. Đường bình nghĩ đến phùng cù bên người kia giúp như làng tựa hổ thân vệ nhóm đại bộ phận đều là quan côn, chỉ có số rất ít đã kết hôn. Cứ nhiên còn hướng phùng cụ để yêu cầu, thuộc hạ cầu thiếu xoáy trước vì ta bảo mật. Cũng không biết hắn tưởng cưới cực cái thiên tiên. Đoàn xe tới Ngọc Thành thời điểm, đã là sơ mười, trên đường cái năm vị còn chưa tan hết, các gia cửa hàng trước cửa lại treo lên tạo hình khác nhau đèn lồng. So sánh với Dung Thành năm nay thần hồn nát thần tính, Ngọc Thành đảo bình tĩnh làm phùng cụ vào thành lúc sau thần kinh toàn bộ đều lỏng xuống dưới. Đốc quân phủ cửa cảnh vệ viên nhìn thấy đoàn xe. Vội vội tiến lên tới túi trào, còn thêm vào lắm miệng hướng hắn hội báo phùng phu nhân cập cố mính hành tung, phu nhân cùng thiếu phu nhân sáng sớm liền ra cửa, còn mang theo tiểu điểm điểm, giống như hẹn người ở bên ngoài ăn cơm. Phùng cù trong lòng pha hụt hững, hắn ở dung thành đều mau tương tư thành tật, ban ngày đêm tối rối ren nhưng chỉ cần rảnh rỗi tổng nhịn không được nghĩ đến cố mính, lo lắng nàng vội lên không yêu quý thân mình, cái này tiểu không lương tâm lại quá rất là dễ chịu. Tựa hồ hắn không ở bên người ngược lại quá càng vui vẻ. Hắn một đường trầm khuôn mặt trở về phòng, lưu phó quan thật cẩn thận theo ở phía sau hội báo sắp tới trong phủ sự tình, không ngoài một ít lông gà vỏ tỏi sự tình, thấy thiếu xoay sắc mặt càng ngày càng xú, trong lòng âm thầm buồn cười, rốt cuộc nhắc tới thiếu phu nhân. Từ khi thiếu soái đi rồi, thiếu phu nhân liền bắt đầu chủ bị tạp chí xã công việc, trừ bỏ nhận người ở ngoài, còn muốn tự mình đi hồ Nam bái phòng từ anh nữ sĩ. Nếu không có thuộc hạ ngàn đón, nói không chừng đi sớm. Phung Cụ Nay tiểu không lương tâm, một lòng một dạ nhào vào sự nghiệp thượng, nếu không phải bị hắn buộc chặt trụ, cũng không biết đã chạy đi đâu. Hắn trong lòng âm thầm quyết định, nhất định phải nhanh chóng kết hôn. Chương 170 Chương 170 Tứ anh chính là đương đại kỳ hiệp, xuất thân từ trước thanh võ tướng dòng dõi, khi còn bé học kiếm, đọc nhiều sách vở chẳng những có thể viết một tay hảo thi văn còn sẽ tới ngựa đầu kiếm, trưởng phu sau khi qua đời phá tan phu tử thủ tiết phong kiến gông cùng siếng xích dứt khoát đại về, thâm chịu duy tân tư tưởng ảnh hưởng, sau lại đông đội Nhật Bản cầu học. Về nước lúc sau tham gia hoa hứng khởi, hơn nữa thời trẻ gặp mặt quá tôn tiên sinh, hướng tôn tiên sinh nói cập nam tôn nữ ti phản cảm, cho rằng thiên hạ hương vong, người đều có trách. Tôn tiên sinh tán là đệ nhất vị đi vào cách mạng đội ngũ nữ đồng bào, là hai vạn vạn nữ đồng bào đi đầu người nàng vẫn là đệ nhất vị tham gia đồng minh hội nữ đồng bào. Nàng nhiều năm ở Thượng Hải khởi xướng cũng lãnh đạo nhiều nữ tử đoàn thể, còn từng trù hoạch kiến lập quá nữ tử Bắc Phật đội, hơn nữa từng ở Bắc Cung là lúc tổ chức tinh binh tiểu tổ lẫn vào bên trong thành ám sát thanh binh quân coi giữ, khiến trước thanh lượng giang tổng đốc hốt hoảng trốn đi, Nam Kinh khôi phục lúc sau thanh danh văng dội có song thương nữ tướng chi sương. tinh lâm thời chính phủ thành lập là lúc, Lâm thời tham nghị viện ở khởi thảo lâm thời hiến pháp tạm thời là lúc, hiến pháp tạm thời bản dự thảo bên trong không có nam nữ bình quyền điều khoản từ anh mấy lần kháng nghị buôn đầu, yêu cầu trung ương chính phủ còn cấp nữ tử tham chính quyền, trước sau 5 lần hướng tôn tiên sinh cập lâm thời tham nghị viện tượng thư, đề án vẫn chưa bị tiếp thu, nàng thế nhưng sấn tham nghị viện mở họp chi cơ, xuất lĩnh một đám nữ tử vọt vào hội trường, đánh, nắt tham nghị viện cửa kính, đá đảo cảnh vệ binh tạo thành doanh động cả nước đại náo tham nghị viện sự kiện. Lúc sau lâm thời chính phủ bắt rời, nữ tử tham chính đại biểu cũng liên hợp bác thượng, tiếp tục yêu cầu tham nghị viện thừa nhận nữ tử tham chính quyền, nhưng vẫn không thể thực hiện, tính cả Minh sẽ chính cương bên trong chủ trương nam nữ bình quyền cũng bị xóa rớt, từ anh đám người trải qua vây đánh, thượng thường, kháng nghị tranh chấp lúc sau vẫn không thể vì nữ tử bình quyền tranh thủ đến một vị trí nhỏ, thậm chí tỏ vẻ muốn tiếp tục cách mạng. Lấy đã từng tổ chức chi ám sát đoàn, tiên, phong đội chờ cùng họ gặp nhau, lấy tay thương đối đãi tham dự hội nghị giả cảm xúc dị thường tịch liệt. Sau đó tôn tiên sinh trí hàm từ anh, không phải không có khó xử nói, cương lĩnh của đảng xóa đi nam nữ bình quyền chi điều, mại đa số nam nhân chi công ý, phi số ít khả năng văn hồi. hắn phản khuyên từ anh, không bằng chức thông qua đề sướng giáo dục, phổ cập tri thức phương thức tới phát triển mạnh nữ tử đoàn thể. Sau đó lại đến cùng nam tử tranh quyền, mà không phải trước mắt ỷ lại nam tử thay xuất lực. Từ anh nữ sĩ tham chính chịu chờ lúc sau, ở Bắc Bình bán của cải lấy tiền mặt cá nhân ra sản, mạnh mẽ làm báo trấn hương giáo dục, thiết lập trung ương nữ tử trường học, vì nữ giới chi thức phổ cập tạo thành nhân tài, sau lại đã chịu ngay lúc đó Tổng thống hám hại, tràn trọc trở lại Hồ Nam, tiếp tục chưa thế nhưng việc nghiệp. Cố Minh muốn làm nữ tính tập san. Muốn mỗi kỳ phỏng vấn một người đương đại kiệt xuất nữ tính, đầu một vị liền nhắm ngay từ anh nữ sĩ, lại không yên tâm tạp chí xã Tân Chiêu tay mơ phóng viên, liền nghĩ tới tự mình ra trợn, tổng không đến mức bẻ con từ anh nữ sĩ lý tưởng cùng tín nghiệm. Không kheo chính đổi kịp ngày tiết trạm kiểm soát, chẳng những đã chịu phùng phu nhân cùng lưu phó quan cường lực cản trở, ngay cả trương tiểu ngọt đồng hài ra kéo nàng chân sau, chết sống không chịu phóng nàng đi, chỉ có thể từ bỏ. Tạp chí xã chiêu 2 gã tạp dịch, nhiếp ảnh phóng viên một người, văn tử biên tập 4 năm tên, tài vụ nhân viên trước mắt còn tìm không đến thích hợp, liền thu phùng cụ thuộc hạ người, lại từ Ngọc Thành ở giáo học sinh bên trong chiêu 2 gã lâm thời phóng viên, cũng co lương đồng, cùng bài viết móc đối, trở lên tất cả nhân viên trừ bỏ tài vụ là nam tính ở ngoài, toàn bộ vì nữ tử. Nếu có đáng tin cậy nữ tính tài vụ nhân viên, cố mính đều tưởng đem nhất chi độc tú nam công nhân cấp xóa. Tai vụ chuyên viên nói ít vốn là cái thập phần hay nói nhi lang, cảm nhận được xã trưởng kiêm chủ biên ý đồ lúc sau, mỗi ngày bắt đầu làm việc đều thành thật không ít, vừa không dám liêu xinh đẹp tạp dịch tiểu muội, cũng không dám cùng lánh khốc ngạo kiểu nhiếp ảnh nữ phóng viên đến gần, càng có nhuyễn manh văn tự nữ biên tập mở miệng đó là ngô nông mềm giọng, hắn một cái độc thân nghe tâm tinh lay động, lăng là không dám si tâm vọng tưởng cái gì gần quan được ban lộc mê sảng. Cố Minh trước đáp khởi cái gánh hát rong, Đại gia tập ở bên nhau mở họp, liền tạp chí tương lai hướng đi cập nội dung thảo luận rất nhiều lần, nhiếp ảnh phóng viên Linh Tuyết Hoa đã công cà mê ra đi khắp hang cùng ngõ hẻm khởi công, tùy thời tìm kiếm tư liệu sống. Nàng xuất ngoại lưu học mới trở về, ra ở Thượng Hải, cũng coi như là Thượng Hải danh viện, đáng tiếc mới về nước đã bị cha mẹ cấp an một cọc không hề cảm tình liên hôn. Nàng dưới sự tức giận rời nhà trốn đi, ở ngày cũ đồng học ngô đồng giới thiệu dưới tiến đến Ngọc Thành nhận trước. Bọn học sinh nghỉ lúc sau, nô đồng không có việc gì để làm, liền hồi Thượng Hải thăm người thân, ngẫu nhiên gặp được buồn khổ tiểu học đồng học Ninh Tuyết Hoa, nghe nói nàng khắp nơi cầu chức vấp phải chắc trở, lúc này mới để cử nàng lại đây. Ninh Tuyết Hoa xuất thân nhà cao cửa rộng, lại có nước ngoài lưu học trải qua, về nước cũng mới nửa tháng có thừa đối dung thành công tử đại danh chưa từng nghe thấy, lần đầu đứng ở phụ hưu tạp chí xã 3 tầng tiểu lâu phía trước, lần đầu tiếp xúc cố mình gánh hát rong. Thiếu chút nữa dẹp đường hồi phủ nàng nhất nhấtâmm Kiến huyết không biết xã trưởng tổ chức nhà này tạp chí xã tài chính nơi phát ra là trong nhà vẫn là chính mình xã hội chẳng những tuổi trẻ còn sinh quá mức mỹ mạo có thể thuê đến khởi ba tầng tiểu lâu hoặc là ra cảnh giàu có hoặc là dựa vào nam nhân này hai dạng đều thuyết minh phụ Hưu tạp chí chỉ là chơi phiếu tính trước không thể đi lâu dài phun cu cung cấp tài chính đương nhiên không xem như tự xuất tiền túi liền cười nói Thật ngượng ngùng, tổ chức nhà này tạm chí xã toàn dựa người nhà duy trì. Nói ra những lời này không khỏi vạn phần cảm khái, nguyên lai trong bất chi bất giác, nàng thế nhưng cũng bắt đầu đương phùng củ là người nhà. Ninh tuyết hoa băng tuyết gương mặt thượng không khỏi hiện lên một tầng nghiệm ai, xã trưởng là chuẩn bị chơi mấy tháng, vẫn là chơi 3-4 năm. Nàng trong lòng bắt đầu suy xét, làm ván cầu cũng có thể tạm thời khuất cư tại đây. Cố mính cười rộ lên, thứ ta nói thẳng hiện giờ quốc phủ tổng thống đều bỏ cũ thay mới thường xuyên, hướng chi là một nhà tạp chí xã. Không dối gạt ninh tiểu thư nói, nếu có thể trưởng kỳ phát triển đi xuống, đương nhiên là ta chấu nguyện, chính là tương lai việc thật khó đoán trước, ta liền không nói dối, trước thành thật kiên định đem đệ nhất kỳ làm ra tới lại nói. Từ tổng thống còn chưa thực thi hắn hoành đồ bá nghiệp, cuối năm đã bị bách xuống đài, bác bình quân chính quyền to hiện giờ tại nội cắt trong tay. Tân đề cử ra tới đại lý tổng thống nghe nói họ tào mở điện cả nước, xem như tỏ vẻ thông báo các nơi quân chính phủ một tiếng, đổi tổng thống. Các nơi quân chính phủ trừ bỏ trí điện chúc mừng, thừa hồ cũng không ai nhảy ra tỏ vẻ phản đối. Dù sao bác bình trung ương chính phủ ai đương tổng thống, chỉ cần mặc kệ đến nhà mình địa bàn thượng, đại gia nhật tử chiếu quá, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, nội các các ngươi nguyện ý đóng cửa lại hống chính mình chơi, tùy ý. Ninh Tuyết Hoa nhật nhạt cười Đợi hồ tiếp nhận rồi Cố Minh cách nói, xem ra xã hội không phải thích nói ngoa người, như vậy ta liền tạm thời tiếp thu công tác này. Cố Minh tự mình mang nàng đi ám phòng tuyển camera, nàng nhìn đến bốn đại camera, một thủy nước đức hóa, đối chính mình tiền lương không hề lo lắng, xem ra xã trưởng người nhà rất thương yêu người. Quang này bốn đại camera đều giá trị không ít tiền. Nàng cầm lấy một đại thuần thuộc đùa nghịch lên, Cố Minh hào nói, Ninh tiểu thư chọn một đại dùng. Sau này này đài liền về chính ngươi quảng. Xã trưởng có việc rời đi, tạp dịch tiểu mội dẫn nàng đi văn phòng, do hỏi yêu cầu đồ vật. Ninh Tuyết Hoa cũng nhịn không được đối xã trưởng thân phận sinh ra hứng thú, không biết xã trưởng là nhà ai tiểu thư. Trong nhà là làm buôn bán vẫn là tham chính. Tạp dịch tiểu muội xem ánh mắt của nàng không đúng rồi, hơn nửa ngày mới nói, xã trưởng là thiếu phu nhân A. Ninh Tuyết Hoa còn đương tạp dịch tiểu mội là nhà ai tử tiểu nha đầu đi theo chủ tử ra tới, hơn nữa xã trưởng tuổi còn trẻ, thoạt nhìn như thế nào cũng không giống như là thành hôn phụ nhân, không khỏi truy vấn, nhà ai thiếu phu nhân. Là Ngọc Thành Phú Hảo vẫn là quân chính quan viên gia quyến. Tạp dịch tiểu muội vô ngữ sau một lúc lâu, rốt cuộc thở ra một ngụm trường khí, xã trưởng là Ngọc Thành quân chính phủ thiếu xoáy tương lai phu nhân. Ninh Tuyên Hoa trận tròn mắt quân chính phủ thiếu phu nhân không lưu tại hậu trạch tử quản lý di thái thái, cùng các gia quan quyến liên lạc cảm tình, xuất nhập các loại hiến hội cùng từ thiện sẽ, bài tư thế cấp các gia báo xã chế tạo tin tức tư liệu sống, không có chuyện gì chạy tới khai tạp chí xã. Nàng rốt cuộc cảm giác được tân lão bản tựa hồ cùng đương thời thiếu phu nhân nhóm không quá tương đồng, phát triển phương hướng hơi có chút kỳ lạ, liên quan thái độ cũng không hề lãnh đạo An tiết trong lúc, còn lại tạp chí xã trong biên chế nhân viên đều có ra nhưng hồi, chỉ có ninh tuyết hoa còn ở tại bên ngoài, cố mính liền mời nàng đi quân chính phủ ăn tết, chưa thấy được trong truyền thuyết phùng soái nhưng thật ra gặp được phùng thị đương gia chủ mẫu phùng phu nhân, cùng với chương điểm. Nàng sau lại nói bóng nói gió, từ tạp dịch tiểu mỗi nơi đó nghe nói một ít cố mính sự tích, lại mua một đám dung thành công tử thư tới đọc. Thình linh phát hiện vị này tân lão bản đều không phải là nàng cho nên vì chỉ là dựa vào nam nhân thố ti hoa, mà là tự thân tố chất cực cường nữ tính, trong lòng không tự chủ được sinh ra hảo cảm, cũng thực tán đồng nàng thư chung nào đó quan điểm, tham gia đốc quân phủ Nam Yến thái độ liền khiêm tốn rất nhiều. Cố mình thu phục thuộc hạ đệ nhất vị có gan nghi ngờ xã trưởng năng lực con nhím, còn lại vô luận là văn tự biên tập vẫn là tạp dịch tiểu mỗi nguyên bản liền rất thuận theo, liền bắt đầu kế hoạch năm sau công tác. Năm còn chưa quá xong nàng liền hận không thể cắm dệ ở báo xã không trở về nhà, phùng phu nhân sợ nàng ngao hỏng rồi thân thể, bất lợi với tương lai ôm tôn đại kế, liền đốc xúc nàng ăn cơm nghỉ ngơi, hôm nay kéo nàng ra cửa nghe diễn, khoan khoái khoan khoái. Chôn mẹ chồng nàng dâu hai cái mang theo trương điểm ở bên ngoài đi dạo phố nghe diễn ăn cơm cả ngày, sắc trời ma hắc mới dẹp đường hồi phủ. Nàng kéo trầm trọng bước chân trở lại hồng lâu, ở trong sân gặp gỡ lưu phó quan. Hắn hôm nay thế nhưng khó được không có lại nhải liền phóng nàng đi rồi. Cố mính thầm nghĩ, nguyên lai quân chính phủ các nữ quyến làm sự nghiệp liền thuộc về mệnh nhọc việc, nhưng là nghe diễn đi dạo phố liền thuộc về hàng ngày tiêu khiển, ngược lại không dễ dàng thu nhận phó quan lại nhải. Cố mính thầm nghĩ, ngày nơi nào là nghỉ ngơi ngày. Đi dạo phố có thể so công tác mệt nhiều. Bất quá phùng phu nhân trường ngày nhảm chán, chỉ có trương điểm làm bạn ở bên, tiểu gia hỏa này cũng thích làm nàng cái đua nhỏ. Thường xuyên đi theo nàng đi báo xã, hậu viện liền càng tích mịnh, quên đương bổi phùng phu nhân giải buồn. hầu hạ hầu gái thả nước tắm, cố mính cởi áo phao tiến buồn tắm nhiệt nhiệt phao cái thơm ngào ngạt tắm, ăn mặc áo tắm dài ra tới, thiếu chút nữa hoảng sợ, ngươi, ngươi chừng nào thì trở về. U ám đầu giường dưới đèn, phung cu ăn mặc kiện màu trắng dương nhung sam, dương nung sam phía dưới màu trắng áo sơ mi cổ áo nút thắt khai hai viên, chính giữa ngồi ở đầu giường tiểu trên sofa. Nghe thanh âm đối nàng phản ứng tự hồ rất là bất mãn, như thế nào, ta không nên trở về. Đây là cáo kỉnh. Cố mính bất cười, thiếu xoáy nói chỗ nào lời nói. Chính ngươi ra, tưởng trở về liền trở về, nào có ứng không nên nói đến. Phùng cù ấn đầu giường chốt mở, trong phòng đại đèn sáng lên, ánh đèn dưới cái này tiểu không lương tâm khuôn mặt phấn nhuận, cũng không biết là vừa tắm rửa xong nguyên nhân, vẫn là bởi vì gần nhất nhật tử quá tương đối dễ chịu duyên cớ Lệnh người phi thường bực mình. Hắn đứng dậy đã đi tới, đứng ở cố mình trước mặt, đôi tay nắm nàng đơn bạc nhỏ yếu bả vai, phản phất thoáng dùng sức là có thể bóp nát nàng xương bả vai, nghiến răng nghiến lợi, ta như thế nào cảm thấy chính mình không ở, Ngươi tiểu nhật tử quá càng thư thái. Cố Minh nghiêng đầu ngắm lại, không thể không thừa nhận hắn nói chính là sự thật, có cái xuất ngoại dốc sức làm nam nhân, trong nhà tiền tùy tiện hoa, còn không cần sớm muộn gì về nhà đưa tin. Tưởng ở bên ngoài công tắc đến đêm khuya trừ bỏ chịu đựng vài câu lưu phó quan lại nhải cập phùng phu nhân nhắc mại ở ngoài, không khác lực cản, thời gian tự do mà sung túc, đã vô kinh tế chi ưu, lại không người cường lực quay nhiễu, quả thực không thể càng vừa lòng. Nàng không nói lời nào, Phùng cù đều có thể từ nàng biểu tình đoán ra trong lòng suy nghĩ, trong lòng tà hỏa ứa ra, chót mũi là nàng tắm gội sau mùi hương, một khang tưởng niệm không chỗ phát tiết cũng lười đến lại nghe nàng biểu đặt chút lý do tới qua loa lấy lệ chính mình, hai tay khép lại đem người ôm vào trong ngực liền gầm lên. Cố Mính. Cố Mính quả thực hoài nghi Phùng Cù là cố ý vì này, cố ý không cho cửa cảnh vệ cập dọc theo đường đi gặp được mọi người nói cho nàng trở về tin tức, liền chờ nàng đem chính mình tắm rửa sạch sẽ, ở trong phòng ngủ chờ nàng. Phùng Cù đầy ngập tà hỏa đều bị nha đầu này thái độ cấp dẫn ra tới, đem người hung hăng ôm ở trong ngực. Rất có nuốt tan nhập bụng tư thế, thằng hôn nàng sắp thở không nổi tới mới bỏ qua, ôm nàng tinh tế vòng eo ngồi xuống trên giường, vòng ở trong ngực thẩm vấn, nói, ta sau khi đi có hay không nghĩ tới ta. Cố mính bị bắt ngồi ở hắn trên đùi, từ hắn như lang tựa hổ trong ánh mắt cũng cảm nhận được nguy hiểm, lại không dám chơi khắc hoa chiêu, thành thật trả lời, có. Khi nào? Phái tài vụ chuyên viên tới trong phủ chi tiền thời điểm. Phùng cu giận dữ. Hung hăng ở nàng phấn nhuận nhuận trên môi cắn một ngụm, thiếu chút nữa rảo phá ra, cảm tình ngươi lấy ta đương ngân hàng kim khô A. Cố mính che miệng sau này xúc, đáng tiếc cả người đều bị hắn vòng ở trong ngực, trốn không thể trốn, vội vàng vướt mông ngựa, ngân hàng kim khố nhưng không ngại hảo sự. Tuy rằng lời này nghe tới có điểm quái, nhưng phùng cụ trong lòng vẫn là dễ chịu nhiều, này còn kém không nhiều lắm. Ngân hàng kim khố chi tiền không ngừng muốn trả vốn kim, còn muốn thu lợi tức. Phùng Cú giận dữ, đem tiểu nha đầu quán ở trên cái giường lớn mềm mại, cả người túi người đè ép đi lên, hung tợn uy hiếp, ta đây đêm nay liền thu điểm tiền vốn cùng lợi tức, đỡ phải liền ngân hàng kim khố đều không bằng. Cố mình phát hiện Phùng cù nguyên lai like tốt như vậy chơi, nói mấy câu là có thể đem hắn cấp khí thần sắc đại biến, không khỏi cười mềm ở trên giường, vươn hai tay chủ động ôm lấy cổ hắn, khởi động đầu ở hắn trên môi vang dội hôn một cái, còn nói, thiếu xoáy là thật hội trưởng. Nhặt cha mẹ ưu điểm trường, như vậy tuấn Mỹ bề ngoài thật là làm người nhớ mãi không quên, đối với ăn cơm ăn uống đều phải so ngày thường hảo. Rõ ràng là khen hắn nói, nhưng nghe ở phùng củ lỗ thai tổng cảm thấy bị tiểu nha đầu cấp đùa giỡn. Hắn khởi động hai tay nhìn xuống nàng, dưới đèn nàng hai mắt doanh doanh, ý cười như lấp lánh vô số ánh sao ở ánh mắt nhảy lên, khí sắc cũng không tồi, so với năm trước mới tới năm chúng kia phó mất tinh thần bộ dáng rất là bất đồng. Tuy rằng trên mặt vẫn là hung tận bộ dáng nhưng trong lòng lại mềm mại thực, túi đầu hồi hôn hương thơm, kẻ lừa đảo, hơn nửa tháng tương tư cuối cùng được đến giảm bớt. Trong phòng nhiệt độ không khí thực mau lên cao, lại thiêu đốt đi xuống không thể văn hồi, cố mình thật vất vả xuyên khẩu khí, vội vàng ngăn lại, phùng cụ, đã chuyên chú với hôn môi nàng thủy thai nam nhân rất là bất mãn, hàm hồ hỏi, ngươi kêu ai? Cố mình tim đập lợi hại, tay chân bùn rùn, lại là vừa tức giận vừa buồn cười. Thêm cái dòng họ cũng muốn so đo, phùng thiếu xoáy tâm nhãn tử không khỏi quá nhỏ đi. Nhưng cảm giác hắn dần dần không an phận tay, không thể không phóng mềm khẩu khí, mềm mại hướng hắn, A cụ, chúng ta còn không có kết hôn đâu. Một câu lôi trở lại phùng cù lý trí, hắn rốt cuộc từ thâm mê bên trong thanh tỉnh, không tha nâng lên thân mình, nhưng thấy kẻ lừa đảo áo tắm dài cổ áo đại sường, hắn tầm mắt không tự chủ được liền rời xuống, khẽ cắn môi thế nàng sửa sang lại hảo quần áo. Nằm nghiêng ở bên người nàng, ôm nàng eo nhỏ bình ổn hô hấp, mới nói, ngươi tưởng kết hôn. Cố mính hận không thể đấm hắn, ngươi mới tưởng kết hôn. Phung cù nằm nghiêng thành thật không khách khí thừa nhận, đúng vậy, ta đặc biệt tưởng kết hôn, hận không thể ngày mai liền đem ngươi cưới về nhà. Còn chui đầu vào nàng trên tóc thâm ngửi một chút, đến lúc đó làm ngươi cho ta sinh cái đại béo nhi tử. Cố mính xem như kiến thức, nam nhân vô luận có bao nhiêu quyền cao chức trọng. Đối nhau nhi tử quả thực có loại chấp nghiệm, nàng tức giận nói, sinh nhi sinh nữ lại không phải ngươi định đoạt. Phùng Cù không khách khí cách áo tắm giải sờ soạn một phen nàng ngông ta sớm xem qua, ngươi này dáng người chính là nghi nam chi tướng. Cố mình chán nản, thật không nghĩ tới thiếu soái liền cái này đều hiểu. Đối vị này tự đại lại mãn đầu hóc bã phùng thiếu soái quả thực vô ngữ cực kỳ, loại này hống người nói ngươi cũng tin. Vì cái gì không tin? Phung cù sơ sờ, sờ nàng phấn nhuận thủy nộn khuôn mặt, giã tâm bừng bừng, một đại sạp gia nghiệp, tổng phải có người tới kế thừa, khuê nữ muốn kiểu dưỡng, nhi tử liền có thể quăng ra ngoài, giống lúc trước phụ thân rèn luyện ta giống nhau, ném đến trong quân đi ăn mấy năm đau khổ, đến lúc đó cũng thành tài, thay ta chia sẻ, đến lúc đó ta mỗi ngày bổi ngươi. người này là liền vài thập niên sau dưỡng lao sinh hoạt đều kế hoạch hảo. Cố mình cũng không biết nên nói cái gì mới hảo Khen hắn cảm tình kiên trinh dục cùng chính mình bạch đầu giai lão, vẫn là mắng hắn đầu vóc đơn giản, toàn bộ hoa hạ thời cuộc còn không xong, húng chi các nơi các cứ quân chính phủ, chính trị càng là thay đổi trong ngáy mắt, sống ở trên đời này người như phiêu bình, nói gì lâu dài. Nhưng mà lúc này khác, không khí cũng đích xác không tồi, nàng nghiêng đi thân ôm phùng củ thòn chắc hữu lực vòng eo, lô thai dán rửa vào hắn rộng lớn ấm áp ngực, nghe hắn hữu lực tiếng tim đập thế nhưng cảm thấy an tâm. Đâu thèm ngoại giới song lớn đảo thiên. Nàng thanh âm cũng bị vòng ở trong lòng ngực hắn, có vài phần mơ hồ sai lệch trước mắt sự tình cũng chưa làm, hướng chi tương lai. Phùng cù ôm nàng, một chút một chút giống như hống trẻ mới sinh giống nhau hướng nàng hứa hẹn, yên tâm, thực mau chúng ta liền sẽ cử hành hôn lễ, cơm dù sao cũng phải từng ngộm tới ăn. Ngày đó buổi tối, hai người rốt cuộc là không có làm đến cuối cùng một bước, bất quá ra thì từng dán có cái ấm áp ngực dựa vào. Vào đông trong ổ chăn cũng ấm áp hòa hợp, nửa đêm rất nhiều lần cố mình cảm nhận được hắn thân thể biến hóa, lăng là giả bộ ngủ trốn rồi qua đi, sau lại liền hoàn toàn mơ mơ màng màng ngủ rồi. Nửa ngộng nửa tỉnh gian cảm giác được phùng cụ ở nàng cái chán rơi xuống nhẹ nhàng một hôn, nàng chìm vào hát ngọt ngộng đẹp phía trước trong đầu còn toát ra tới một câu hiện tại phùng cụ cùng ngày đó mới quen phùng cụ thật đúng là khác nhau như hai người A. Ngay kế sáng sớm nàng là mền bên ngoài mặt tranh chấp thanh đánh thức Bên người đã là không người, phòng ngủ ngoài cửa phùng cụ cùng trương điểm đang ở tranh chấp, tiểu nhân nói muốn vào tới, đại chết sống không chịu, hai người lại lần nữa liền cố mính thuộc sở hưu vấn đề đại xảo lên. Cách phòng ngủ môn, cố mính nghe được phùng cụ đắc ý rào rạt hướng trương điểm khoe ra, ta cùng ngươi cố gì đã ở báo chí thượng tuyên bố đính hôn, quá chút thời gian liền chủ bị kết hôn, đến lúc đó làm ngươi đương hoa đồng. Trương điểm giận dữ, nghe tới giống như thượng thủ, người tránh ra. Không được ngươi cùng ta cố gì kết hôn. Cố gì là ta tiểu thúc thúc, tiểu thúc thúc sẽ cưới cố gì, không tới phiên ngươi cái chán ghét quỷ. Ai ai tiểu cô nương có chuyện hảo hảo nói, làm cái gì động tay động chân. Phùng Cù trong thanh âm đều lộ ra ý cười, lại nói ngươi đánh thắng được ta sao. Trương điểm đã đánh không lại hắn, lại không xông vào được phòng ngủ, tất cả hủy khuất dưới hoa một tiếng khóc lóc chạy. Phùng Cù cư nhiên còn đối bại tẩu tiểu cô nương kêu gọi. Về sau đừng nghĩ làm ngươi tiểu thúc thúc cưới ngươi có gì. Ngươi hết hy vọng đi. Cố mính, nam nhân ấu chí lên, thật là liền hài tử đều không bằng. Nhiều lần, phòng ngủ môn bị đẩy ra, bảo vệ chính mình quyền lợi phùng cù vẫn duy trì đắc ý tươi cười vượt tiến vào Đón đầu đụng phải cố mính em u sắc mặt có trong nháy mắt hoảng loạn, rồi lại thực mau đúng lý hợp tình. Tiểu nha đầu đại thanh sớm chạy tới xảo ngươi, ta sợ ảnh hưởng ngươi nghỉ ngơi, khiến cho nàng đi trở về. Cố Mính, ngươi đó là làm nàng trở về A. Ngươi là đem nàng cấp khí khóc đi. Phùng Cù Cương Tử đoạn lý, A Mính, ngươi rốt cuộc là đau lòng tiểu nha đầu, vẫn là đau lòng tiểu nha đầu tiểu thúc thúc. Cố Mính, càng quái. Phùng Thiếu xoay trước nay lý trí quyết đoán, bày mưu lập kế, không nghĩ tới cản quái lên công lực cũng không giống bình thường, bổ nhào vào trên giường cách chăn đẹ nặng. Cố Mính không cho nàng đứng dậy, một hai phải làm nàng nói cái minh bạch ta nơi nào cản quái. Ngươi hiện tại là nữ nhân của ta, tương lai là ta nhi tử mẹ, đau lòng cái tiểu nha đầu không quan trọng, chính là không thể lung tung đau lòng bên ngoài không liên quan dã nam nhân a Cố mính, ngươi. Hắn ở nàng ngũi nhẹ mổ một cái, bá đạo tuyên bố, nếu là làm ta biết ngươi còn nhớ khác dã nam nhân, ta liền đánh gươi giã nam nhân chân. Cố mính đẩy hắn, tránh ra. Trọng đã chết. Hắn ôm không chịu vương tay, tức phụ nhi. Chúng ta đem hôn lễ định ở hai tháng lúc sau thế nào? Đến lúc đó xuân về hoan nở ngươi vừa lúc có thể mặc váy cưới. Ngươi không cần lại khi dễ ngọt ngào. Váy cưới từ nước ngoài đặt hàng khả năng không còn kịp rồi, không bằng chúng ta đi thượng hải chọn lựa. Vừa rồi ta nghe được ngươi ở bên ngoài cùng ngọt ngào nói chúng ta ở báo chí thượng đính hôn là chuyện như thế nào. Trang sức nếu ngươi không thích dung thành, chúng ta cũng đi thượng hải chọn. Phung cù Cố Mính Nguyên Răng. Lạ A Củ. Hắn ôn nu nói, còn ở môi nàng trộm đến một hôn, chạy nhanh mặc quần áo đi, chờ ngươi rời rường ta lại nói cho ngươi. Hắn nhảy dựng lên thực chạy mau. Cố mính rời rường rửa mặt lúc sau, đi ăn cơm sáng, nhìn đến phùng phu nhân ý vị thâm trường ánh mắt chỉ cảm thấy gương mặt phát suốt, chưa lập gia đình ở chung, tuy là nàng ra mặt lại hậu, cũng có chút ăn không tiêu. chúng chi phùng phu nhân còn làm phòng bếp hầm bổ thân mình đường quy gà đen canh, còn đoán trách phùng cụ. A mính thân thể yếu đuối ngươi cũng kiểm chế điểm. Phùng Cú lại khôi phục hắn kia quân chính phủ thiếu soái bộ tịch, nhất phái túc mục thần sắc, giống như ở đối mặt quân quốc đại sự, mà phi vốn riêng nội dèm, ta đã biết. Phùng phu nhân lại dạy dô hắn, về sau không cần khi dễ ngọt ngào. Nàng trong lòng ngực trương điểm hồng vành mắt khiêu khích nhìn Phùng Cú liếc mắt một cái. Phùng Cú nghiêm trang cáo trạng, mẹ, là trương điểm ở cùng ta đoạt tức phụ. Nói hắn giống như có bao nhiêu vô tội dường như Cố Mính Trương 171 chương 171 Phùng Cù lần này hồi Ngọc Thành là mang theo nhiệm vụ tới Ở trên bàn cơm liền cùng nhau đảo ra tới Mẫu thân, Dung Thành rửa sạch cũng không sai biệt lắm Phụ thân nhắc tới muốn ở đốc quân phủ cử hành yến hội Tổng muốn giới thiệu A Mính cấp Dung Thành quan quyến nhận thức đi Phùng phu U nhân khó được khen Phùng Đại soái một câu Lần này phụ thân ngươi nhưng thật ra suy xét còn tính chu toàn Phụ thân vì nhi tử suy xét, mẫu thân có phải hay không cũng muốn vì nhi tử trung thân đại sự suy xét. Phung Cù Cô Y kéo Cô Minh tay, nhà của chúng ta A Minh đáng thương, lần đầu tới cửa đã bị phụ thân ghét bỏ, mẫu thân nếu là không bồi A Minh tham dự yến hội, cũng không biết dung thành những cái đó quan quyến nhóm như thế nào nghị luận nàng đâu. Cô Minh ném ra hàn tay, thiếu soái muốn làm cái gì, đừng lấy ta đương ngụy trang. Cái này cợt nhà phùng cụ thật sự làm người có chút khó có thể thích ứng, nàng rất muốn nói một câu, đừng áo cá thân. Người không phải đi con người rắn giỏi phong sao. Đáng tiếc phùng thiếu xoáy ở thân mụ trước mặt diễn sướng xuất sắc, vừa không sĩ diện cũng không cần áo trong chỉ biết một mặt lấy lòng khoe mẽ, mâu thân coi như đáng thương đáng thương nhi tử, ta còn tưởng mau chóng kết hôn đâu, tiệc cưới cũng không có khả năng ở Ngọc Thành bài A. Ngọc Thành hiện giờ tuy rằng là phùng thị phụ tử thiên hạ, Nhưng Phùng thị đại bản doanh ở Dung Thành, một chốc một lát cũng không có khả năng dọn lại đây. Phùng phu nhân tránh quái dày thói quen, nhớ tới Dung Thành soái phủ hậu trạch tử liền cảm thấy tế hoảng, nhưng suy xét đến lớn tuổi chưa lập gia đình Nhi tử, cư nhiên thống khoái gật đầu, nếu tưởng trở về tổ chức kiến hội, kia hôm nay liền thu thập đồ vật xuất phát đi. Phùng cù sửng sốt một chút, tiện đà mừng như điên, mẫu thân đáp ứng rồi. Phùng phu nhân trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi không phải sốt ruột kết hôn sao? Hai mẹ con tự quyết định đem đại sự đều định rồi xuống dưới, không nghĩ tới bị cố mính phản đối, ta đỉnh đầu sự tình còn không co an bài, một chốc một lát đi không khai. Trên thực tế nàng đối với tham gia yến hội cảm thấy hao tâm tốn sức, chỉ nghĩ mau chóng phát hành tạp chí. Phùng phu nhân mang theo trương điểm đứng dậy, cười xem nhi tử cho hay, ta an no, hai người các ngươi tiếp tục thương lượng, chờ thương lượng hảo xuất phát thời gian liền nói cho ta. Rất vui với nhìn thấy nhi tử bị cố mính tả hưu, còn dụng tâm kín đáo dặn dò nàng. A mính, nam nhân đều là thấy một cái ái một cái hôn chương tính tình, lại nói tiếp vẫn là công tắc càng quan trọng chút. Ngươi xem bên ngoài thật nhiều tân nữ tính cầm nuôi sống chính mình tiền lương quá cũng không tồi. Ta nếu là tuổi trẻ 30 năm, cũng muốn thử xem. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, phùng phú nhân cùng cố mính ở chung lâu ngày, kiến thức qua nàng có thể vì lại có Ninh Tuyết Hoa bực này, lưu học về nước cùng trong nhà quyết liệt cũng muốn tự lập nữ tử, đó là nàng thâm, cư đại soái phủ hậu trạch tử hơn phân nửa sinh đều chưa từng kiến thức quá sinh hoạt, tích cực hướng về phía trước, tràn ngập hy vọng tân sinh hoạt, làm người hướng tới lại tiết nuối, liền đối với tương lai con dâu càng thêm thưởng thức, ngược lại sợ nhi tử lây dính phong đại. Soái kia một thân tật xấu, vừa lúc nhân cơ hội này hảo, hảo gõ một chút nhi tử. Cố Minh cười ứng, ta nghe phu nhân Phùng Cù hô to bất công, mẫu thân ngươi rốt cuộc là đứng ở nào một bên. Phùng phu nhân nắm còn ở nháo tiểu biệt nữ trương điểm đều đi tới cửa, xoay người ném xuống một câu. Ta cảm thấy vẫn là khuê nữ chi kỷ, đã có thể bồi ta đi dạo phố còn có thể bồi ta giải buồn. Phùng Cù. Cố Minh cắn canh bao cười trộm. Đối mặt đã thay đổi lập trường mẹ ruột, Phùng Cù không thể nề hà, ý đồ dùng lời ngon tiếng ngọt thay đổi cố Minh quyết định, lời hay nói một cái sọt. Kết quả phát hiện này, Tiểu Không Lương tâm một lòng nhào vào sự nghiệp thượng, không ngừng đối kết hôn không lắm nhiệt tình, còn phản hồi đầu khuyên hán, tiến hội vãn chút thời gian tham gia cũng không có gì, lại nói ta cùng dung thành những cái đó quan quyền cùng danh môn quý viện lại không quen thuộc, các nàng như thế nào đối đãi ta cũng không. Quan trọng, ngược lại là tạp chí muốn chạy nhanh chuẩn bị thu bản thảo, làm phỏng vấn ra đệ nhất kỳ. Ta vốn đang chuẩn bị bồi phụ nhân quá xong nguyên tiêu, liền đi hồ nam một chuyến. Đi bái phòng từ anh nữ sĩ, kết hôn sự tình cũng có thể trước phóng một phóng sao chờ bao lâu mọi người đều có rảnh lại làm cũng không mượn. Phùng Cú nghe thẳng niến răng, cơm sáng cũng chưa ăn xong liền đem người bế lên qua lại phòng tiến hành tái giáo dục Dọc theo đường đi gặp được thân vệ cập người hầu, cố mình tàn nhận đâm hắn, nhỏ rộng ồn nào còn không mau phóng ta xuống dưới. Một đống người nhìn đâu, người không sợ mất mặt, ta còn sợ mất mặt đâu. Phùng Cú ra dày thì béo. Nàng điểm này động tác nhỏ đều cho là cho chính mình cao ngứa, còn công khai nói, ta ôm chính mình tức phụ trở về phòng ô tồn, có cái gì nhưng mất mặt. Khi cố mính hận không thể cắn hắn, ai cùng ngươi? Ngươi yếu điểm mà đi. Ban ngày ban mặt, mãn viện tử là người, hắn phóng một đống công sự không đi xử lý, lại tại hậu trạch tử cùng nàng pha trộn, còn chậm chế chính mình đi tạp chí xã. Đường bình ngày hôm qua liền đi công binh xưởng, đại thanh sớm tới hội báo quân vụ. Một đường hỏi qua tới, chính đụng phải phải về phòng phun cục, xa xa nhìn thấy hắn Xuân Phong Mã diện, trong lòng ngực ôm cái không được dễ rửa mị tiểu nương, còn túi đầu ở mị tiểu nương, cái chán trộm đến một hôn, một viên quang côn tâm tức khắc đã chịu vạn điểm mạo kích, a hướng gan biên sinh, thỏ qua tới bắt công sự chia rẽ huy đường, thiếu soái, công binh xưởng nghe nói ngài đã trở lại, đêm này hay, tháng sản lượng báo đi lên, mà khác Cải tiến kiểu mới thương thiết kế mới tới nước đức chuyên gia cùng Nhật Bản thạch điển tiên sinh ý kiến không thể thống nhất, có nghiêm trọng khác nhau, bọn họ đều chờ thiếu xoáy đi đánh nhịp đâu. Ngụ ý đó là, ngài lao phóng một đống chính sự không làm, ôm thức phụ trở về phòng đi qua hai người thế giới liền không đúng rồi. Phùng cụ chuyện tốt bị quay rầy nhìn thấy đường bình cười lấm la lấm lét liền giận sôi máu, ta số tiền lớn xính bọn họ tới là ăn không ngồi rồi sao? Ta lại không phải kỹ sư loại nào thiết kế phương thức càng tốt, thực dụng tính càng cường, còn dùng đến ta đánh nhịp. Đường bình chạm vào một cái mùi hôi, chơ mắt nhìn nhà mình thiếu xoay ôm tương lai thiếu phu nhân đi rồi, nguyên bản hẳn là đáng thương độc thân chính mình, lại trong bất chi bất giác ý cười đầy mặt, được như ước nguyện thiếu xoay có thể so qua đi hảo hầu hạ nhiều. Phùng cù ôm người một đường trở về phòng, lão mụ tử cùng nha đầu sôi nổi chạy trốn, trong lòng ngực hắn vòng cố mình Ngồi ở phòng khách trên sofa hoa nửa giờ tiến hành du thuyết công tác, phát hiện không thể thuyết phục Cố Mính hồi dung thành, mềm không được liền mạnh bạo, ngươi thật sự không quay về. Ta rõ ràng rất bận, đều theo như ngươi nói vài biến. Cố Mính quật cường tiểu bộ dáng đầu hắn trong lòng ngứa, túi đầu ở nàng đính tiểu tiểu mũi thượng nhẹ nhàng cắn một ngụm, Cố Mính che lại cái mũi căm tức nhìn hắn, cắn ra tôi giấu vết ta như thế nào ra cửa a. Phong Cụ chủ động đem chính mình cao thẳng cái môi đưa đến nàng trước mặt. Khẳng khái hào phóng, nhạc, cho ngươi cắn trở về. Cố Minh tức muốn hụt máu, nào có như vậy tính. Phùng Cú lãng cười ra tiếng, nàng một bên gương mặt dán ở trong lòng ngực hắn, đều có thể cảm giác được hắn ngực chấn động. Nam nhân cười đủ rồi đem nàng hảo một đốn xoa nắn, còn muốn đậu nàng, vậy ngươi nói nói như thế nào tính. Cố Minh tính tới rồi đi làm thời gian, nam nhân lại chết không vùng tay vô lại bộ ráng, nàng thật sự muốn bực, như thế nào tính ta mặc kệ. Lại không ra khỏi cửa ta đi làm liền trợm. Phung cù thấy này tiểu không lương tâm không an mềm, liền mạnh bạo, ngươi không biết như thế nào tính, ta đây tới cùng ngươi tính tính đi, cố đại chủ biên, ngươi nếu không chịu cùng ta hồi dung thành, ta liền. Liền trước ngừng tạp chí xã phí tổn, cố mính ở trong lòng điểm tính chính mình tiền tiết kiệm, đánh giá có thể căng một thời gian, vẫn là rất có cốt khí, cùng lắm thì ta chính mình lọc thượng, vô lương kim chủ. Lúc trước đầu tư thời điểm rất hào phóng, không nghĩ tới lại lấy việc này áp chế nàng. Quay đầu lại ta muốn cho người lại cha cha tổ chức tạp chí xã thủ tục tề không đầy đủ. Cố Mính. Người vô sỉ. Tạp chí xã sở hữu thủ tục đều là lưu phó quan đi làm, tề không đầy đủ còn không phải hắn một câu. Đúng vậy, ta vô sỉ. Phùng người nào đó hào phóng thừa nhận, dù sao ngươi biết đến, cưới không thượng thức phụ lao quan côn tính tình đều không được tốt. Vì cưới lao bà khả năng sẽ không từ thủ đoạn, làm ra chút đê tiện vô sỉ hạ tam lạm sự tình cũng nói không chừng. Hắn còn đặc biệt không biết xấu hổ, cố đại trù biên, thỉnh ngài nhiều đảm đương. Đảm đương cai giắm. Cố mính một lòng nhào vào sự nghiệp thượng, đối kết hôn thật sự là nhiệt tình không đứng dậy, nhưng cùng hắn ánh mắt nhìn thẳng, phát hiện hắn trong ánh mắt uy hiếp chi ý rất đậm, cân nhắc nam nhân lời nói thật giả. Âm thầm hoài nghi phùng người nào đó tự đại tật xấu lại có ngôi đầu dấu hiệu, hai người lại đối trọi gay gắt đi xuống nói không chừng có hại chính là chính mình, trong lòng trấn an chính mình, vị này chính là ta lớn nhất chủ nợ, hắn nếu là thảo khởi nợ tới ta có thể nghèo liền, liền dưa. Muối màn thầu đều gặm không dậy nổi. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt, huống chi nàng vẫn là cái tiểu nữ tử. Cố Mính một khi suy nghĩ cẩn thận, liền biến thập phần dễ nói chuyện, lại đáng yêu lại đỉnh nọ, Ôn Cổ hắn Ở hắn, cái mũi thượng hôn một cái, thanh âm lại kiều lại mềm. Á củ, ta còn không phải nghĩ sớm một chút vội xong rồi đi theo ngươi dung thành nghe tới quả thực giống ở làm nũng, thực chất thượng lại là ở lên án hắn vô cớ gây rối Phùng cù trong mắt đã coi ý cười, lại như cũ sụ mặt, quyết định đem tâm tình ác liệt cưới không thượng tức phụ lao quang côn diễn cái hoàn toàn. Ngạnh băng băng nói, ngươi đừng nghĩ lấy ngọt lời nói nhi hông ta, nói câu thành thật lời nói. Ngươi có phải hay không trong lòng còn có khác ý nghĩ? Căn bản không nghĩ cùng ta kết hôn. Hắn gần đây thường xuyên sợ hãi, ở dung thành vội lên thời điểm còn hảo, chỉ cần có điểm nhàn rối thời gian liền sẽ hỏi cập bên người phó quan. Nhưng có Ngọc Thành Thư Từ hoặc là điện thoại đánh lại đây, lúc trước nàng cùng Trương Khải Việt chính là không thiếu hồng nhạn truyền thư, đến phiên hắn liền tin tức đều không. Chẳng sợ hai người đã có hôn ước, hắn cũng cảm thấy kẻ lừa đảo căn bản không đem hắn để ở trong lòng. Có phải hay không có một ngày Trương Khải Việt đứng ở nàng trước mặt, ngoắc ngoắc ngón tay là có thể đem người cấp quả chạy? Loại này ý niệm không ngừng một lần tra tấn hắn thần kinh, vì thế một không cẩn thận liền đem trong lòng lên tiếng ra tới, lời vừa ra khỏi miệng liền bắt đầu hối hận, rồi lại không nghĩ ở kẻ lừa đảo trước mặt yếu thế, liền trưng mắt nàng, tiêu tư thế tựa hồ chờ kẻ lừa đảo cho hắn một cái vừa lòng đáp án mới có thể bỏ qua.